Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70. Truyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc đọc coocdoctruyen.com. Chương 38, Kiều Tú chi một tay vững vàng bắt lấy tủ gỗ tủ gỗ cùng Hải Tử chi gian khoảng cách cũng chỉ có nửa cái nắm tay. Quá mạo hiểm, Tiểu Nam Hải Tử mở to đại đại đôi mắt, đột nhiên oa một tiếng khóc ra tới. Đại Kiều nhìn đến Tiểu Nam Hải khóc chạy nhanh đá chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng chạy tới, Nguyễn Thanh Trần An nói, ngoan ngoãn nga, đừng khóc. Tiểu Nam hài khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung, đột nhiên nhìn đến một cái lớn lên cùng tiểu tiên nữ giống nhau tiểu muội muội xuất hiện ở chính mình trước mặt, nói chuyện mềm mại ngọt ngào, giống như hắn ăn qua bánh ngọt. Hắn đột nhiên liền không như vậy sợ hãi, bẹp cái miệng nhỏ nói tiểu muội muội, ta sợ hãi. Đại Kiều còn không kịp trả lời, liền nghe nàng nãy nói, Đại Kiều, đem đứa nhỏ này ôm đi ra ngoài. "Tốt nãi." Đại Kiều mềm mại mà đáp. Thầm thiên hiểu so đại kiều còn nhỏ một tuổi, bất quá hắn dinh dưỡng hảo, so đại kiều cao hơn phân nửa cái đầu không nói, trắng trẻo mập mạp ít nhất so đại kiều trọng mười hai mươi cân. Mọi người nghe được trước mắt nữ tráng sĩ nói đến ôm đi ra ngoài khi, bọn họ tưởng kéo đi ra ngoài, nhưng ai biết nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài hạ chân một ngồi sổm, duỗi tay liền đem tiểu nam hài ôm lên. Không sai, là công chúa ôm. Mọi người mới vừa nhặt lên tới đôi mắt lại lần nữa sớt đầy đất. Này nãy tôn hai người rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, này sức lực cũng thật là đáng sợ đi. Nhiều năm về sau, đã trưởng thành một mét tám bao lớn vóc thẩm thiên hữu nhớ tới một màn này, hắn là hỏng mất. Xem đại kiều đem người ôm đi ra ngoài, kiều tú chi lúc này mới đem thủ gỗ đặt ở trên mặt đất quay đầu lại đối kia ba cái biểu tình nhất trí mục kinh khẩu ngốc nam nhân nói, về sau tiểu tâm một chút. Ba người lại động tác nhất trí gật gật đầu cảm ơn, cảm ơn đại tỷ. Gọi là gì đại tỷ kêu ba. Ba nam nhân thật sự thực cảm tạ Kiều Tú Chi, hôm nay nếu không phải nàng, này tủ gỗ xác định vững chắc muốn nện ở nam hải trên đầu, đến lúc đó chính là bất tử, phòng trừng cũng sẽ tạp thành ngốc tử. Bọn họ đều là nhà nghèo sinh ra, nếu là thật tạp chết người, đừng nói chính bọn họ đời này hủy hoại, bọn họ người nhà cũng sẽ đi theo tao ương. Cho nên lúc này, Kiều Tú Chi ở bọn họ trong mắt giống như tái sinh phụ mẫu, là bọn họ đại ân nhân. Mọi người phục hồi tinh thần lại, có người vỗ tay, có người khiển trách béo bác gái. Này người nào A tâm đi ác độc như vậy, nhi tử là đồn công an ghê gớm A. Chính là còn không phải là không cẩn thận đụng phải nàng một chút nàng liền phải mạng người, muốn ta nói, loại người này nên chụp tới dạo phố bắn chết. Các ngươi xem kia tiểu nam hài quần áo ăn mặc thực không tồi, không chuẩn là cái gì hảo nhân gia hài tử, nếu là thật đã xảy ra chuyện ta đảo muốn nhìn nàng kia đồn công an nhi tử đâu không đâu được. Béo bác gái kỳ thật cũng dọa choáng váng lúc ấy nàng lòng tràn đầy bực bội cùng phẫn nộ cố tình kia hài từ một đầu đâm lại đây nàng không chút nghĩ ngợi liền đem đối phương đẩy ra nhưng nàng trước nay không nghĩ tới phải đối phương mạnh. thẩm thiên hiểu người nhà cũng phục hồi tinh thần lại một người tuổi trẻ nữ tử đỡ một cái năm 60 tuổi lão thái thái nghiêng ngả lão đào chạy vào lão thái thái đem tiểu nam hài ôm chặt lấy khóc đến rối tinh rối mù ta hiểu hiểu ngươi thật là hù chết nãi nãi tuổi trẻ nữ tử còn lại là đi đến kiêu tú chi trước mặt đối nàng thật sâu cúc một cung nói Vị này thím thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta cháu trai hôm nay chỉ sợ liền. Nói nàng hốc mắt cũng đi theo đỏ. Vừa rồi nàng đuổi theo nhìn đến kia tủ gỗ hướng lên trời hữu đầu óc nện xuống tới, nàng chân đương trường liền mềm. Các nàng thẩm ra tới rồi đời thứ ba, cũng chỉ có thiên hữu như vậy một cái hài tử, nếu là thiên hữu cái gì không hay xảy ra, hắn ba mẹ còn có nàng tầu từ khẳng định chịu không nổi, hậu quả nàng tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên lúc này đừng nói muốn nàng cấp đối phương khom lưng, chính là làm nàng quỳ xuống, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Kiều Tú Chi xua xua tay nói, không có gì hảo tạm bất quá về sau vẫn là muốn xem quản hảo, lần sau chưa chắc có tốt như vậy vận khí. Không phải nàng khoe khoang, nếu là hôm nay không phải gặp được nàng, đứa nhỏ này xác định vững chắc muốn tao ương. Tuổi trẻ nữ từ một chút cũng không cảm thấy nàng lời nói khó nghe, ngược lại tràn đầy đồng cảm mà mãnh gật đầu tím, ngươi trước đừng đi, một hồi chúng ta cả nhà đều phải hào hào cảm tạ ngươi ta hiện tại đi trước xử lý một chút xác rửi. Nói xong, nàng xoay người đi vào béo bác gái trước mặt, dương tay chính là một cái tát còn hảo ta cháu trai không có việc gì, bằng không việc này liền không phải một cái tát có thể giải quyết béo bác gái làn da tương đối bạch trên mặt thịt lại nhiều một cái tát đi xuống trên mặt lập tức hiện lên một cái chói mắt bàn tay ấn béo bác gái kêu đến giết heo giống nhau duỗi tay liền phải đi xả tuổi trẻ nữ tử đầu tóc tiện nhân ta làm ngươi đánh ta ta làm ngươi đánh ta nhưng tay nàng còn không có động tới tuổi trẻ nữ tử liền lại lần nữa bị kiều tú chi cấp bắt được béo bác gái tức giận đến mặt đỏ bừng trên mặt giữ tợn loạn run ngươi cây cầm lão ngươi cho ta buông tay bằng không chờ ta nhi tử lại đây ta muốn các ngươi toàn bộ đẹp kiều tú chi căn bản không nghĩ cùng nàng vô nghĩa trên tay dùng sức đem béo bác gái tay vặn thành một cái quỷ dị góc độ béo bác gái lại lần nữa phát ra giết heo thanh a a a ngươi buông tay đau chết ta mọi người thấy như vậy một màn nhớ tới vừa rồi nữ tráng sĩ một tay đỡ lấy tủ gỗ tình cảnh trong lòng yên lặng vì béo bác gái châm cây nến đuốc Tuổi trẻ nữ tử lại lần nữa cảm tạ Kiều Tú Chi tím thật là đa tạ ngươi. Người này ta chuẩn bị đem nàng áp đi đồn công an, đến lúc đó phiền toái ngươi cho chúng ta làm chứng. Kiều Tú Chi ném ra béo bác gái tay, gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Liền ở ngay lúc này, một người cao lớn nam nhân đi đến còn khắp nơi đánh giá. Béo bác gái nhìn đến kia nam nhân tức khắc kích động thành xương A. Mẹ ở chỗ này, ngươi mau tới đây cứu mẹ, mẹ bị người khi dễ thảm, ngươi hôm nay nhất định phải đem này đàn hạ tiện chân đất toàn bộ trảo tiến trong ngục giam. Béo bác gái nhi tử Liêu Thành Sương từ trước đến nay là cái hiếu tử, nghe được con mẹ nó chịu hoán, lập tức chạy như bay tiến vào. Đang xem đến mẹ nó trên mặt bàn tay ấn khi, lại giận lại vội la lên, mẹ là ai khi dễ ngươi? Béo bác gái chỉ vào kiều tú chi, liền cái này chân đất vừa rồi nàng còn nói nàng chính mình là đại nhân vật ta phi ăn mặc cùng khất cái giống nhau còn nghĩ ra được giả danh lừa bịt. Còn có cái này tiện nhân, mẹ trên mặt bàn tay chính là nàng đánh, ngươi chạy nhanh đem các nàng toàn bộ trào trở về. Thân mụ bị người đánh thành như vậy, đặt ở ai trên người đều chịu không nổi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta đây liền đem này đàn lâu la trào đi vào hảo hảo giáo huấn một đốn. Liêu Thành Sương nổi giận đùng đùng mà đáp mọi người nhìn đến Liêu Thành Sương nộ mục kim cương bộ dáng trong lòng đều không khỏi vì nữ tráng sĩ cùng tuổi trẻ nữ tử đổ mồ hôi. Liêu Thành Sương xoay người đang muốn đi chảo đánh con mẹ nó hai người không nghĩ tới quay người lại liền thấy được tuổi trẻ nữ tử trên mặt biểu tình ngẩn ra thầm thầm tiểu thư. Béo bác gái xem như tử không bắt người còn một bộ nhận thức đối phương bộ dáng đôi mắt khinh miệt thượng hạ đánh giá tuổi trẻ nữ tử người được Thành Sương người nhận thức nàng a. Liêu Thành Sương cái chán mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới. Béo bác gái xem nhi tử không có trả lời trong lòng tức khắc có cái suy đoán. Nàng nhi tử như vậy ưu tú, ngày thường liền có không ít hoa hồ điệp muốn câu dẫn nàng nhi tử, này tuổi trẻ nữ tử hẳn là chính là trong đó một cái. Nghĩ vậy, nàng càng thêm đắc ý Thành Sương A, mẹ cùng ngươi nói, như vậy nữ nhân không phải là hiền thê lương mẫu tuyệt đối không thể muốn. Liêu Thành Sương trên mặt biểu tình càng thêm xấu hổ, mẹ không phải ngươi tưởng như vậy. Như thế nào không phải ta tưởng như vậy, khẳng định là nàng không biết xấu hổ cuốn lấy ngươi đúng không? Ngươi người thiện lương không biết nên như thế nào cự tuyệt này đó không biết xấu hổ nữ nhân, mẹ tới giúp ngươi. Béo bác gái ngẩng cằm, giống cao cao tại thượng nữ hoàng, bẽ nghệ tuổi trẻ nữ tử ta nói cho ngươi, liền ngươi này tính cách bộ dáng này, ngươi đời này đều mơ tưởng tiến chúng ta Liêu gia môn, làm chúng ta Liêu gia tức phụ. Tuổi trẻ nữ tử cười lạnh một tiếng, ngươi đương tất cả mọi người hiếm lạ ngươi nhi thử a. Béo bác gái nổi trận lôi đình, ngươi cái thiện nhân. Liêu thành xương mặt trướng đến đỏ bừng, lớn tiếng một giống, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Béo bác gái cả người ngơ ngẩn, nàng nhi tử lớn như vậy, chưa từng có đối nàng nói qua nửa câu lời nói nặng, hiện tại vì một cái thiện nữ nhân, cư nhiên như vậy, đối nàng. Hiện tại còn không có vào cửa cứ như vậy, nếu là thật làm nàng vào cửa, về sau còn phải. Tiện nhân ta làm ngươi câu dẫn ta nhi tử ta đánh chết ngươi nói nàng liền phải thượng thủ đi bắt tuổi trẻ nữ tử, lại không nghĩ còn không có động tới tuổi trẻ nữ tử đã bị người dùng sức lôi kéo. nàng một cái lảo đảo, sau này lùi hai bước thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. chỉ là lần này kéo nàng người không phải kiều tú chi, mà là nàng bảo bối nhi tử. nàng vẻ mặt không tin tưởng mà nhìn chính mình nhi tử. mẹ. Liêu Thành Sương bị mẹ nó xem đến ra đầu tê dại, nhưng sợ mẹ nó tiếp tục nói bậy lời nói, đành phải cắn răng nói, "Vị này thẩm tiểu thư là chúng ta phó sở trưởng muội muội, ngươi không cần lại nói bậy lời nói." Phó sở trưởng muội muội, đó chính là nói nàng vừa rồi đẩy ra đi tiểu nam hài, là nàng nhi tử thủ trưởng độc đinh miêu. Béo bác gái trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tuổi trẻ nữ từ cười lạnh nói, một cái mới vừa tiến đồn công an can sự liền dáng như vậy kiêu ngạo ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ta ca, hắn là như thế nào quản giáo thủ hạ của hắn. Mọi người ăn dưa ăn đến nơi đây, không khỏi vui vẻ. Béo bác gái vừa rồi một bộ kiêu ngạo không ai bì nổi bộ dáng, đại gia còn tưởng rằng nàng nhi tử là cái cái gì ghê gớm đại nhân vật nguyên lai like bất quá là cái tiểu can sự. Thật là cười rớt người răng hàm cho nên nói, không có việc gì mà trang bức trang bức tao xét đánh. Liêu Thành Sương một cái kính mà xin lỗi, thầm tiểu thư thực xin lỗi, ta mẹ nàng đầu óc có bệnh, nàng ngày thường thường xuyên sẽ làm ra một ít nàng chính mình cũng không biết sự tình thỉnh ngươi tha thứ nàng lần này. Tuổi trẻ nữ tử lạnh giọng cười tha thứ, hôm nay nếu không phải vị này thím ta cháu trai lúc này đã sớm mất mạng. Liêu Thành Sương mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn bất quá là một cái vô quyền vô thế can sự, lúc trước vì tiến đồn công an trong nhà hoa đồng tiền lớn tìm nhân mạch hắn ở đồn công an đến nay còn không có đứng vững gót chân mẹ nó lại thiếu chút nữa hại chết phó sở trưởng nhi tử hắn xong rồi thực mau tuổi trẻ nữ tử ca ca thẩm thế khai liền mang theo trong sở cảnh sát lại đây hắn làm người trước đem liêu thành sương cùng mẹ nó mang về trong sở đi chuyện khác chờ hắn sau khi trở về lại xử lý xử lý tốt sau hắn lúc này mới lại đây cảm tạ kiều tú chi vị này thím đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngươi không phải cứu hải tử ngươi là đã cứu chúng ta người một nhà Hắn thê từ ở sinh thiên hữu khi bị thương thân mình, đời này phòng trừng đều không thể sinh, hắn cùng thê từ cảm tình hảo chưa từng nghĩ tới muốn ly hôn lại cưới, nói cách khác thiên hữu sẽ là bọn họ duy nhất hài từ. Hôm nay nếu không phải nàng ra tay cứu thiên hữu bọn họ thẩm ra chỉ sợ liền phải tan. Kiều Tú Chi lại lần nữa tỏ vẻ không có gì, hơn nữa cự tuyệt đối phương muốn mang các nàng về nhà chiêu đãi mời. Thời gian không còn sớm, lại không quay về, liền phải ở ban đêm lên đường thẩm ra xem nàng như vậy kiên định cũng không có miễn cưỡng chỉ là kiên trì muốn nàng địa chỉ nói qua mấy ngày tự mình tới cửa nói lời cảm tạ thẩm lão thái càng là làm nữ nhi thẩm lâm lâm mua một đống lớn bánh quy kẹo sữa còn có qua quýt đồ hộp chở đồ vật làm nàng mang về lần này kiều tú chi không có cự tuyệt nàng từ trước đến nay không thích giống những người khác như vậy ở tặng đồ thời điểm đẩy tới làm đi nàng cảm thấy đó là lãng phí thời gian đại kiều cùng nàng nãy phải đi nhất luyến tiếp người là thẩm thiên hữu Hắn thịt thịt béo móng vuốt bắt lấy Đại Kiều tay nhỏ nói, "Đại Kiều muội muội, ta quá mấy ngày liền đi tìm ngươi chơi." Thẩm Lâm Lâm phục cười, xoa cháu trai đầu tóc nói, "Ngươi so Đại Kiều tiểu một tuổi, ngươi hẳn là kêu nàng Đại Kiều tỷ tỷ, mà không phải muội muội." Thẩm Thiên Hữu cử móng vuốt ở chính mình cùng Đại Kiều chi gian một so nói, "Nhưng nàng so với ta lùn nhiều như vậy, sao có thể là tỷ tỷ?" Đánh người không vả mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu. Thần cao vẫn luôn là đại kiều tâm bệnh, lúc này nghe được hắn nói tức khắc khí thành cá nóc. Nàng khí hung hăng ném ra đối phương chân, nãi thanh nãi khí phản bác nói ta hội trưởng cao, về sau ta hội trưởng đến so ngươi còn muốn cao. thẩm thiên hữu đuổi theo đi lấy lòng nói, đại kiều tỷ tỷ ngươi không cần sinh khí A, bằng không chúng ta lớn lên giống nhau cao, ngươi có chịu không? Đại kiều suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng có thể kia hành đi, bất quá về sau ngươi nhưng không chuẩn nói ta luôn. Thẩm Thiên Hữu như tiểu kê lẩm bẩm mễ gật đầu, hảo ta không nói, vậy ngươi cũng không thể nói ta béo. Đại Kiều cau mày, chính là ngươi thật sự có điểm béo à. Thẩm Thiên Hữu, còn có thể hay không hiểu hảo mà chơi đùa? Thẩm gia người nhìn đến Thẩm Thiên Hữu ăn mệt bộ dáng, đều nhịn không được cười. Cùng Thẩm Thiên Hữu ước hảo quá mấy ngày gặp lại sau, Đại Kiều liền đi theo nàng nãi đi trở về. Mới vừa đi ra bách hóa đại lâu, một người nam nhân vọt lại đây, đem trong tay đồ vật hướng kiều tú chi trên người một ném, ném xong sau xoay người liền chạy, chạy trốn giống như phía sau có quỷ ở truy hắn giống nhau. Kiều tú chi đem túi mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong vài bao điểm tâm cùng mười tới cân thịt heo, nghĩ đến là vừa mới kia ba nam nhân thấu tiền mua. Khả năng sợ nàng cự tuyệt cho nên dùng loại này phương pháp ném cho nàng. Kiều Tú Chi có chút vô ngữ, nhưng vẫn là đem đồ vật nhận lấy tới, không thu cũng không được a, đối phương đã chạy trốn bóng người đều nhìn không thấy. Trở lại Thất Lý thôn, mọi người xem đến Kiều Tú Chi bao lớn bao nhỏ mà trở về, rất là tò mò Tú Chi a, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật. Cho ta xem, Kiều Tú Chi nói, nếu là các ngươi có thể đem đồ vật từ ta trong tay cướp đi, vậy cầm đi xem. Mọi người Kiều Tú chi xem không ai dám tiến lên đây động thủ, liền mang theo đại Kiều trở về Kiều gia lão viện. Mới vừa vào cửa, liền nghe được Kiều Trấn Quốc thanh âm từ trong phòng truyền ra tới tức phụ ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi như thế nào biến thành thiêu heo. Trường 39, nghe được Xuân Nhi từ thanh âm Kiều Tú chỉ có loại xoay người rời đi xúc động. Nhưng nàng còn không có tới kịp trả giá hành động Kiều Trấn Quốc liền ruồi nhẳng không đầu giống nhau từ bên trong vọt ra. Nhìn đến mẹ nó Kiều Trấn tức khắc giống như chết đuối người bắt được phù mộc mẹ ta tức phụ biến thành thiêu heo. Kiều Tú Chi nói tiếng người. Kiều Trấn quốc vẻ mặt ngốc mà nhìn mẹ nó, mẹ ta nói chính là tiếng người a Người tức phụ rốt cuộc làm sao vậy? Đừng nói cái gì thiêu heo không thiêu heo, nói một chút nàng là tình huống như thế nào. Kiều Tú Chi một bên trợn trắng mắt một bên trong lòng đối chính mình nói, đây là thân sinh nhi tử, đây là thân sinh nhi tử, không thể giống lợn rừng như vậy một quyền đánh chết. Kiều Trấn Quốc nhíu nhíu mày nói, mẹ ta tức phụ mặt đỏ đến giống nướng quá heo giống nhau, nàng như vậy một đại trì nằm ở nơi đó, ta đi vào còn tưởng rằng nhìn đến thiêu heo. Kiều Tú Chi, nàng có phải hay không phát sốt? Kiều Trấn Quốc gãi gãi đầu, hẳn là không thể a nàng như vậy trắng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa sinh quá bệnh cũng không trách Kiều Trấn Quốc không vãng sinh bệnh phương diện này suy nghĩ, chủ yếu là hai người kết hôn 10 năm sau, Vạn Xuân Cúc còn thật sự không sinh quá bệnh, liền cảm Mạo cũng không có thân thể hảo đến làm nhân đố kỵ. Kiều Tú Chi, ngươi đừng lại gọi bậy, ta vào xem lại nói. Kiều Trấn Quốc nghe mẹ nó như vậy vừa nói, cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh tùy hắn mẹ đi vào. Kiều Tú Chi đi vào vừa thấy, Vạn Xuân Cúc nằm ở trên giường, mặt thiêu đến đỏ bừng, chợt vừa thấy dưới, thật là có điểm giống thiêu heo nàng ho khan một tiếng nói, người tức phụ đây là phát sốt. người nói người lớn như vậy người liền một chút mắt thấy đều không có còn không chạy nhanh cõng người tức phụ đi phòng y tế. kiều Trấn quốc bị mẹ nó mắng cũng không tức giận đem hắn tức phụ sau này bối một trở liền lao ra môn đi. trên đường gặp được trong thôn người cùng hắn chào hỏi hắn cũng không để ý tới một đường chạy như điên. trong thôn người tức khắc lại nghị luận sôi nổi các loại suy đoán. các ngươi vừa rồi thấy được sao? Kiều lão đại cộng hắn tức phụ chiều phòng y tế chạy tới. Thấy được thấy được hắn tức phụ kia mặt đỏ đến giống như đít khỉ giống nhau, nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. 8-9 phần 10 đúng rồi, người nói này kiều gia cùng phương gia đều là chuyện như thế nào a giống như thi đấu giống nhau, xui xẻo sự một kiện tiếp theo một kiện. Phương gia gần nhất cũng là xui xẻo liên tục, phương phú quý chân còn không có hảo, phương bà tử liền vặn tới rồi eo, hai mẫu tử đều nằm ở trên giường không thể nhúc nhích trong nhà còn có cái bảy tám tháng nữ oa oa gào khóc đòi ăn cái này nhưng khổ phương phú quý tức phụ một người muốn chiếu cố phương gia năm không người hơn nữa một đám đều giống đại gia giống nhau phương hữu lương tuổi tuy rằng không nhỏ đáng tiếc bị sủng hư căn bản đừng nghĩ hắn sẽ giúp hắn mẹ làm việc giảm bớt gánh nặng không cần thêm phiền thì tốt rồi phương phú quý tức phụ này trận tới vội đến giống con quay giống nhau không đến mấy ngày cả người liền gầy đến thoát hình tầm mắt có thật mạnh vành mắt Mọi người cảm thấy phương phú quý tức phụ xui xẻo, lại có người nói phương tiểu quyên không lương tâm, nhà mẹ đẻ đều bộ dáng này, nàng cũng không nghĩ tới trở về hỗ trợ một chút. Phòng y tế nữ bác sĩ cấp vạn xuân cúc thí nghiệm độ ấm, vừa thấy, hảo gia hòa, 39 độ nửa. Này nếu là lại vãn vài phút cũng thật thành thiêu heo. Nàng quét kiều chấn quốc liếc mắt một cái, biểu tình lạnh lùng nói, đồng chí, như vậy vãn mới đưa người tức phụ đưa lại đây, ngươi cùng ngươi tức phụ có thù oán a. Nam nhân quả nhiên không có mấy cái thứ tốt, nếu là hắn tức phụ trái hỏng đầu óc, hoặc là trực tiếp bệnh đã chết kia hắn liền có thể lại cấy cái tuổi trẻ lại xinh đẹp tức phụ. Kiều Trấn Quốc không nghe ra đối phương châm chọc mỉa mai, cười ngây ngô lắc đầu, không thù a. Nữ bác sĩ căn bản không tin hắn nói, không thù ngươi như thế nào không còn sớm điểm đưa lại đây. Người bệnh phát sốt thành như vậy, khẳng định sáng sớm liền có bệnh trạng, thí dụ như ăn không ngon, Nàng còn không có nói xong, đã bị Kiều Trấn Quốc cấp đánh gãy ta tức phụ hôm nay giữa trưa ăn 3 chén cơm tuy rằng so ngày thường ăn ít một chén, nhưng không có ăn không vô à. Nữ bác sĩ, Kiều Trấn Quốc thở dài bổ sung nói ai sớm biết rằng ăn ít một chén liền sẽ phát sốt thành như vậy, nói cái gì cũng muốn nàng ăn xong đi, bác sĩ ngươi yên tâm, về sau ta làm nàng mỗi đốn đều ăn 4 chén cơm. Nữ bác sĩ Nữ bác sĩ trăm triệu không nghĩ tới là loại tình huống này, cùng Kiều Trấn Quốc mắt to đối đôi mắt nhỏ, đã lâu đều không có nói ra lời nói tới. Vạn Xuân cúc bởi vì còn mang thai, cho nên rất nhiều dược đều không thể dùng, nữ bác sĩ trước cho nàng làm vật lý giảm ôn. Chính là Vạn Xuân cúc độ ấm quá cao, phòng y tế lại không có khối băng, một chốc một lát độ ấm hàng không xuống dưới. Nữ bác sĩ mày cũng nhăn lại, ngươi tức phụ tình huống này có điểm phiền toái, hoặc là ta cho nàng đánh một châm, hoặc là ngươi hiện tại đưa đi chấn bệnh viện, bất quá liền tính đưa đi bệnh viện, bọn họ hẳn là cũng sẽ cho ngươi tức phụ trích. Kiều chấn quốc có chút luống cuống, đánh châm có phải hay không đối hài tử không tốt. Nữ bác sĩ cho rằng hắn là cái loại này chỉ cần hài từ mặc kệ nữ nhân sinh tử nam nhân, sắc mặt lại lần nữa lạnh xuống dưới, chích có khả năng làm cho thai nhi dị dạng, nhưng không chích ngươi tức phụ rất có khả năng sẽ trái hỏng đầu óc, thậm chí không có tánh mạng. Kiều Trấn Quốc bị dỗi cũng không sinh khí, vậy ngươi đánh đi, nếu là hài tử dị dạng, chúng ta cũng sẽ sinh hạ tới dưỡng. Kiều Trấn Quốc ghi rằng thường xuyên rỗi hắn tức phụ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ly hôn, càng không nghĩ tới muốn hắn tức phụ chết, đến nỗi hài tử sinh hạ tới thật là dị dạng, hắn cũng sẽ nuôi lớn. Người nhà hai chữ ở Kiều Trấn Quốc trong lòng, so cái gì đều quan trọng. Nữ bác sĩ ngẩn ra một chút có chút không tin lời hắn nói. Này nữ bác sĩ là đầu một đám tới nông thôn chi viện xây dựng thanh niên trí thức tuổi không nhỏ nhưng như cũ độc thân. Không phải nàng không nghĩ kết hôn, mà là nàng vị hôn phu cùng nàng khuê mật làm đến cùng đi, còn đem nàng tiền đều lừa đi, từ đây nàng xem ai đều giống cha nam. Đúng lúc này, phòng y tế môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái tiểu đoàn tử đi đến. Nữ bác sĩ phục hồi tinh thần lại, nhớ mày nói, người đứa nhỏ này như thế nào một người lại đây nơi này. Nơi này là phòng y tế, là người bệnh xem bệnh địa phương, người đi bên ngoài chơi. Đại kiều mờ to đen nhánh mắt to, Nguyễn Thanh nói, bác sĩ gì ta không phải tới chơi ta tới xem ta đại bá nương. Vừa rồi nàng ở nhà nghe nàng nãi cùng nàng ra nói thầm, nói lo lắng đại bá nương thiêu đến quá lợi hại, đến lúc đó vì hại nhiệt độ cần thiết dùng dược cứ như vậy, khẳng định sẽ xúc phạm tới trong bụng hài tử Chính là không cần dược đại bá nương liền sẽ rất nguy hiểm, nàng nghĩ nghĩ, liền truy lại đây đại bá nương tuy rằng thường xuyên sẽ trộm mắng nàng nhưng nàng là đường tỷ cùng đường ca mụ mụ hơn nữa nàng trong bụng có tiểu bảo bảo nàng thích đường ca cùng đường tỷ cho nên nàng không hy vọng đại bá nương cùng bảo bảo xảy ra chuyện kiều Trấn quốc xem đại kiều như vậy có tâm duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói người đại bá nương còn không có tỉnh người trở về cùng người nãy nói một tiếng nói chúng ta muốn muộn chút mới có thể trở về đại kiều nguyễn thanh đáp ta đã biết bất quá đại bá ta còn là nghĩ tới đi xem một cái đại bá nương có thể chứ Kiều Trấn Quốc tự nhiên không có phản đối. Đại Kiều đi qua đi từ yếm móc ra một viên kẹo sữa, đẩy ra giấy gói kẹo đem kẹo sữa phóng tới đại bá nương bên miệng. Nguyễn Thanh nói, đại bá nương, ngươi mau tỉnh lại ăn kẹo sữa. Nương cái này động tác, nàng đem sáng sớm chuẩn bị tốt ngọc châu tử nhét vào đại bá nương miệng. Nữ bác sĩ lại mở miệng, người bệnh còn không có tỉnh, ăn cái gì đường. Ngươi như vậy sẽ làm nàng nghẹn đến khí quản, ngươi còn không chạy nhanh. Nàng lời nói còn không có nói xong, Vạn Xuân Cúc liền giật giật cái mũi nói ta giống như nghe thấy được thỏ trắng đường hương vị. Nói xong mở choàng mắt, nữ bác sĩ, Kiều Trấn Quốc vẻ mặt kinh hỉ, tức phụ ngươi tỉnh. Vạn Xuân Cúc nhìn nhìn bốn phía, vẻ mặt ngốc ta làm sao vậy? Ta ở nơi nào? Kiều Trấn Quốc thở dài nói tức phụ ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đốt thành thiêu heo. Vạn Xuân Cúc. Nữ bác sĩ xem vạn xuân cúc không nói mê sảng, tinh thần trạng thái cũng thực hảo, duỗi tay tìm tòi cái chán của nàng, cư nhiên hạ sốt. Đây là sao lại thế này? Vừa rồi còn như vậy năng, sao có thể lập tức thì tốt rồi? Nàng đột nhiên quay đầu chiều đại kiều xem qua đi. Này nữ người bệnh là tại đây tiểu nữ hài tới lúc sau tốt xác thực tới nói, là vừa mới kia tiểu nữ hài tưởng cho nàng ăn đường, sau đó nữ người bệnh liền tỉnh. Đại kiều nháy một đôi nho đen mắt to nhìn nàng, vẻ mặt ngây thơ cùng vô tội. Nữ bác sĩ lập tức lắc đầu cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Kiều Trấn Quốc mở miệng nói, bác sĩ, ngươi vừa rồi không phải nói phải cho ta tức phụ trích sao? Như thế nào còn không đánh? Nữ bác sĩ còn không có mở miệng, Vạn Xuân Quốc đã kêu lên, vì cái gì phải cho ta trích ta lại không có gì bệnh. Kiều Trấn Quốc nói, bác sĩ nói ngươi ăn ít một chén cơm cho nên phát sốt phải cho ngươi trích tức phụ, về sau ngươi vẫn là mỗi đốn ăn bốn chén cơm đi. Nữ bác sĩ... Ta không có đừng nói bậy ta không phải. Vạn Xuân cúc vẻ mặt hồ nghi mà đánh giá nữ bác sĩ Trấn Quốc ngươi đừng nghe người khác nói như thế nào ngươi liền tin ta thân thể hảo đến hảo ngươi xem ta miệng cũng không đau. Nói nàng há mồm cho nàng nam nhân xem. Kiều Trấn Quốc thỏ lại gần vừa thấy kinh ngạc nói tức phụ ngươi bà ba hoa luet miệng cũng chưa. Nữ bác sĩ, Vạn Xuân cúc kỳ thật có thể không cần cường điệu bà ba hoa ba chữ. Vạn Xuân cúc từ giường bệnh nhảy xuống nói Trấn Quốc chúng ta về nhà đi. Xem tức phụ thật sự không có việc gì kiều trấn quốc tự nhiên sẽ không kiên trì muốn cho nàng chích kêu lên đại kiều cùng nhau đi rồi. Đi ra phòng y tế cửa khi, vạn xuân cúc hạ giọng đối nàng nam nhân phun tào nói, hiện tại bác sĩ thật là càng ngày càng không đáng tin cậy, vì nhiều kiếm ít tiền, không bệnh cũng nói thành có bệnh ta trở về nhất định phải nói cho đại gia. Tuy rằng nàng cố ý đẻ thấp thanh âm, nhưng nàng trời sinh lớn giọng nàng nói mỗi cái tự đều dành mạch phiêu tiến nữ bác sĩ lỗ tai. Nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ cảm thấy vừa rồi vì giữ gìn nàng mà dỗi nàng trưởng phu chính mình giống cái khờ bức. Đại gia cho rằng Vạn Xuân Cúc khẳng định bệnh cũng không nhẹ, không nghĩ tới không đến nửa cái giờ liền xem nàng đã trở lại, không khỏi tò mò trên mặt đất đi dò hỏi. Vạn Xuân Cúc một chút cũng không có dấu giếm, đem nữ bác sĩ muốn lừa tiền, cố ý nói nàng có bệnh yêu cầu trích sự tình nói cho đại gia. Mọi người nghe xong thổn thức không thôi, đều tỏ vẻ về sau không đi phòng y tế xem bệnh. Như vậy còn chưa đủ, Vạn Xuân Cúc còn cố ý chạy tới công trường đội sản xuất khiếu nại không lâu lúc sau, nữ bác sĩ bị điều đi rồi, tới một người tuổi trẻ nam bác sĩ. Lâm Tuệ trong nhà, vương thu anh bạch bạch đấm đánh nữ nhi phía sau lưng, người này chết hài tử, người phía trước là như thế nào đáp ứng ta? Người nói người sẽ không làm việc ngốc, vậy người hôm nay là chuyện như thế nào? Người một nữ nhân chạy đi tìm kiều lão nhị, nếu như bị người nhìn đến, người thanh danh này liền toàn hủy hoại Lâm Tuệ không phản kháng, chờ nàng mẹ đánh mệt mỏi nói, mẹ ta phải gả cho Kiều Trấn Quân. Vừa mới nói xong mà, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai chết người. Trường 40, nghe thế tiếng la, Lâm Tuệ cùng Vương Thu anh hai mẹ con liếc nhau, lập tức chạy như bay đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài, chỉ thấy Tống Kim Lai tức phụ đứng ở giếng cổ biên, điên cuồng mà phát ra giết heo thanh chết người. Chết người, mọi người chạy đến giếng cổ biên vừa thấy, đều không khỏi hít hà một hơi chỉ thấy một nữ nhân ngã nằm trên đất ở nàng trung quanh huyết nhiễm đầy đất xem nàng bộ dáng vẫn không nhúc nhích hẳn là đã sớm tắt thở người kia là ai a thấy thế nào như vậy quen mắt ta như thế nào cảm thấy nàng giống như phương phu quý thức phụ nàng mấy ngày nay vẫn luôn mặc áo quần này đều không có đổi quá ai nha ngươi như vậy vừa nói ta liền nghĩ tới cái này bóng dáng đích xác rất giống nàng nên sẽ không chính là nàng đi thê lương a như thế nào đều đứng bất động a mao qua đi đem người nâng dậy tới nói không chừng còn chưa có chết đâu. ngươi hành ngươi thượng a, không được đừng hạt bức bức. cũng không phải là có bản lĩnh ngươi đi lên, dựa vào một trương miệng hạt lại nhảy lăn một bên đi. trong thôn người tuy rằng nhiệt tâm nhưng cũng muốn xem tình huống giống như lâm tuệ lần trước nàng là vừa nhảy vào giếng, có người thấy được tự nhiên muốn cứu. nhưng hiện tại người này rõ ràng đã chết mạo muội đi lên đem người lật qua tới gần nhất đen đuổi thứ hai sợ đưa tới không cần thiết phiền toái. Đều đừng xảo đã làm người đi thông chi trưởng đội sản xuất. trưởng đội sản xuất vương thủy sinh cơ hồ là chạy như điên mà đến. Trong đội mặt đã chết người, đây chính là đại sự tình, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến hắn cái này trưởng đội sản xuất vị trí. Nhìn đến nằm trên mặt đất nữ nhân khi, hắn sắc mặt trầm xuống lại trầm. Lại đây khi hắn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng là trong thôn người khuếch đại, nhưng hiện tại không hy vọng. Hắn đi lên đem người quay cuồng lại đây, mọi người thò lại gần vừa thấy, đều là sợ tới mức mặt mũi trắng bạch. Quả nhiên là phương phú quý tức phụ, chỉ thấy nàng trên trán bị tạp phá một cái đại lỗ thủng, sắc mặt bạch đến giống như giấy giống nhau, hai mắt gắt gao nhắm, một chút hơi thở đều không có. Vương phú quý run rẩy đem tay phóng tới nàng hơi thở phía dưới, mặt càng trắng. Không khí, đám người đột nhiên bị đẩy ra, nửa cái giờ trước mới bị kiều trấn quốc vợ chồng rỗi quá nữ bác sĩ tế tiến vào. Vương Thủy Sinh xem bác sĩ lại đây, chạy nhanh làm nàng lại xác nhận một lần. Nữ bác sĩ kiểm tra qua đi, khẳng định Vương Thủy Sinh suy đoán, đã không khí ít nhất đã chết cái nửa cái giờ trở lên. Mọi người lại là thổn thức không thôi. Tuy rằng Phương gia một nhà ham ăn biếng làm, nhưng mọi người đều không chán ghét Phương Phú Quý tức phụ, ngược lại cảm thấy nàng thập phần đáng thương. Có chút người không lâu trước đây còn thảo luận quá nàng, không nghĩ tới trong chớp mắt người liền không có. Mạng người quá yếu ớt làm người không thể không cảm thán. Vương Thủy sinh làm trong đội phụ liên chủ nhiệm Tống Xuân Hoa đi thông chi phương gia người. Tống Xuân Hoa đi vào phương gia viện môn khẩu, liền nghe được phương bà tử đang mắng người tìm đường chết lười phụ đi chọn cái thủy chọn cả buổi. Phú Quý A, người này tức phụ đến hảo hảo giáo huấn một đốn mới được. Tiếp theo liền nghe được phương Phú Quý Phi một tiếng, mẹ ngươi yên tâm, quay đầu lại xem ta như thế nào tấu tố nàng. Tống Xuân Hoa tức giận đến mặt đều đen. Phương Phú quý tức phụ một nữ nhân muốn hầu hạ như vậy cả gia đình lại muốn xuống đất làm việc nhà nông, bọn họ không thông cảm còn chưa tính động tác liền mắng liền đánh, này toàn gia quả thực chính là xúc sinh. Nàng đột nhiên cảm thấy Phương Phú quý tức phụ như vậy đi rồi, nói không chừng là loại giải thoát. Nàng lạnh mặt đi vào đi nói, người tức phụ đã chết, người nếu là tưởng tấu nàng lời nói chỉ có thể đuổi theo đến địa ngục đi đánh người. Phương bà từ cùng Phương Phú quý ngơ ngẩn, cái gì đã chết? Sao có thể? Vừa rồi ngươi còn hảo hảo đâu, này số nữ nhân nên không phải là tới cửa tới tìm đen đuổi đi. Phương Phú quý mặt một hoành nói, đừng tưởng rằng ngươi đừng cái cái gì phụ liên chủ nhiệm ta liền sợ ngươi, ngươi nếu là còn dám nói hưu nói vượt ta liền đi công xã cử báo ngươi. Tống Xuân Hoa tức giận đến cả người run run, ngươi đi. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền què chân đi, bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta đây liền đi đánh báo cáo, nói các ngươi người một nhà là như thế nào ngược đãi ngươi tức phụ các ngươi cho ta chờ. Còn có, người tức phụ thi thể hiện giờ ở giếng cổ bên cạnh có đi hay không nhặt xác các ngươi chính mình nhìn làm. Nói xong, nàng không bao giờ tưởng lý này toàn ra, nổi giận đùng đùng xoay người đi rồi. Hơn nữa trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem việc này cử báo đến công xã Phụ Liên đi. Hiện tại tuy rằng mỗi ngày niệm khẩu hiệu nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng thực tế thượng phụ nữ địa vị một chút cũng không có thay đổi, rất nhiều phụ nữ ở nhà vẫn như cũ không chịu tôn trọng giống ra bạo gì đó khi có phát sinh. Nàng nhất định phải nhân cơ hội chỉnh đốn vừa lật mới được. Nhìn tống xuân hoa nổi giận đùng đùng bóng dáng, phương bà từ cùng phương phú quý hai mẫu từ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khủng hoảng. Chẳng lẽ thi lười phụ thật sự đã chết? Hai người cuối cùng quyết định vẫn là qua đi nhìn xem, nếu là phát hiện tống xuân hoa kia nữ nhân nói dối nói, bọn họ định sẽ không thiện bãi cam hiu. Vì thế hai mẹ con một người trụ một cái quải trưởng khập khiếng chiều giếng cổ đi. Phương Phú quý tuy rằng gãy xương, nhưng đã dưỡng hơn một tháng, nếu là hắn nguyện ý nói, hoàn toàn không cần làm người hầu hạ hắn. Phương bà tử cũng giống nhau, xoay eo tuy rằng không thể xuống đất nhưng chiếu cố chính mình hoàn toàn là không có vấn đề thậm chí nàng có thể hỗ trợ làm một ít thoải mái việc. Nhưng bọn họ càng không coi như chính mình là địa chủ lão già lão thai giống nhau, một cái kính mà áp bức cái kia đáng thương nữ nhân. Liền bởi vì quá mệt mỏi, Phương phú quy tức phụ đi gánh nước khi đột nhiên trước mắt tối sầm mới có thể té ngã đánh vào trên tảng đá. Cố tình lúc ấy không có gì người qua đi giếng cổ bên kia gánh nước bằng không nàng có lẽ còn không cần chết. Phương bà tử cùng phương phú quý hai mẫu từ nguyên bản còn tâm tồn may mắn, hy vọng là tống xuân hoa nói hưu nói vượn nhưng nhìn đến giếng cổ bên kia cụ lạnh băng đầy người là huyết thi thể khi hai mẹ con động tác nhất trí chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Ở trinh lăng sau khi phương bà tử dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vỗ đùi khóc tang nói ai ra ta đáng thương con dâu a ngươi như thế nào liền như vậy mệnh khổ a Lúc này đào tới miêu khóc lão thử, người tồn tại thời điểm như thế nào không biết đối người hào một chút. Cũng không phải là cả gia đình nằm khiến cho nàng một nữ nhân chiếu cố ta nhìn đều thấy nàng mệt ngươi xem nàng, gầy đến da bọc xương giống nhau. Ta nói phương bà tử tu hồi ngươi miêu nước tiểu, chạy nhanh đem ngươi tức phụ dọn về ra đi, người ở chỗ này nằm cũng không phải một chuyện. Vương Thủy sinh cao mày, vẻ mặt phiền chán trách không được cứu ra tình nguyện bị người chỉ vào sống lưng mắng cũng muốn cùng phương gia chặt đứt thông gia quan hệ ngày này thiên đánh giám mẹ nó nhiều vương thủy sinh hiện tại vô cùng may mắn lúc trước nghe xong tam đệ nói ở phương tiểu quyên vào cửa ngày thứ ba liền quản gia phân bằng không mặt sau sự tình sẽ càng nhiều phương bà tử ngao ngao nói vương đại cháu trai a ta chính là các ngươi vương gia thông gia a lúc này chẳng lẽ ngươi không nên ra tới hỗ trợ sao Vương Thủy sinh lạnh mặt nói ta còn muốn đem sự tình báo cáo đến công xã bên kia đi, nơi nào có rảnh giúp ngươi. Nói xong hắn mặc kệ Phương Bà Tử xoay người liền chạy lấy người. Phương Bà Tử tức chết rồi. Toàn bộ thôn người đều đang nói Phương Phú Quý tức phụ chết sự tình kiều ra cũng không ngoại lệ. Vạn Xuân Cúc vẻ mặt cảm thán nói cho nên người này a vẫn là muốn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nói không chừng ngay sau đó liền không có. Kiều Trấn Quốc nói tức phụ ngươi không cần lo lắng, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Vạn Xuân Quốc cho rằng nàng nam nhân là luyến tiếc chính mình, vẻ mặt ngọt ngào còn đắc ý mà chiều mông nhỏ Trần Sảo Sảo nhìn thoáng qua. Trần Sảo Sảo vẻ mặt bình tĩnh bởi vì nàng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được Kiều Trấn Quốc bổ sung nói, mẹ nói tai họa để lại ngàn năm tức phụ liền ngươi làm yêu trình độ, nói không chừng so với ta còn trường thọ. Vạn Xuân Quốc. Kiều Tú Chi mắt trợn trắng ta chưa nói quá lời này. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt ngốc mà nhìn mẹ nó, lời này không phải mẹ ngươi nói sao. Hắn nhớ những lời này có 9 thành đô là từ mẹ nó nơi đó nghe tới, hắn nhớ rõ lão rõ ràng. Kiều Tú Chi tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện. Vạn Xuân Quốc tức giận đến muốn chết lại lần nữa đem chén đẩy ra, ngày này thiên khí đều khí no rồi ta không ăn. Không được á tức phụ. Không nghĩ tới Kiều Trấn Quốc không cùng trước kia như vậy, cao hứng mà đem hắn tức phụ cơm đảo đến chính mình trong chén, ngược lại cái thứ nhất đứng ra phản đối. Vạn Xuân cúc cảm giác vãn hồi rồi một chút mặt mũi, ngẩng cằm nhìn nàng nam nhân. Nếu là hắn lại nói một hai câu lời hay hống hống nàng, nàng có thể suy xét đem cơm ăn xong đi. Kiều Trấn Quốc thở dài một hơi nói, phía trước kia nữ bác sĩ nói, ngươi chính là ăn ít một chén cơm mới có thể phát sốt cho nên ngươi vẫn là ăn đi ai, heo ăn ít hai khẩu cũng không sinh bệnh à, tức phụ ngươi nói ngươi ăn ít một chén, như thế nào liền sẽ đốt thành như vậy đâu. Vạn Xuân Quốc, nàng liền biết nàng liền không nên chờ mong, tức chết nàng, trần xào xào nhẫn cười nhẫn đến bụng đều đau, làm được xinh đẹp đại bá. Kiều Tú chỉ nhìn Vạn Xuân Cúc liếc mắt một cái nói các ngươi còn chưa nói phía trước là chuyện như thế nào đâu. Đi phòng y tế phía trước rõ ràng đốt thành như vậy, như thế nào không đến nửa cái giờ đột nhiên thì tốt rồi. Liền tính ăn tiên đan thần dược cũng không có nhanh như vậy. Kiều Trấn Quốc gãi gãi đầu nói, "Ta cũng không biết, nữ bác sĩ chắc nhiệt độ cơ thể nói là 39 độ nửa, hàng không được ôn phải cho nàng trích, sau đó đại kiều lại đây, sau lại ta tức phụ đột nhiên liền tỉnh, một chút sự tình đều không có, mẹ, ngươi nói chuyện này tình có phải hay không có điểm kỳ quái?" Một bên ngồi ăn cơm đại kiều tâm bang bang thẳng nhảy, giống như bị bỏ vào một con thỏ giống nhau. Nàng lay trong chén cơm, không dám ngẩng đầu lên, sợ mọi người xem ra nàng trột dạ. Kiều Trấn Quân nói, "Như vậy kỳ quái?" Có phải hay không nghĩ sai rồi? Nếu là thật sự đốt tới 39 độ nửa, khẳng định không nhanh như vậy hảo lên. Hắn đại tàu hiện tại nhìn qua tinh thần so với trước còn muốn hảo. Vạn Xuân Quốc ngồi xuống hừ nói chính là nghĩ sai rồi. kia nữ bác sĩ vì lừa tiền, cố ý nói ta phát sốt ta bộ dáng này nơi nào giống phát sốt Kiều Trấn Quốc đánh giá chính mình tức phụ liếc mắt một cái, gật đầu nói, đích xác không giống, ngươi xem qua cái nào phát sốt một đốn ăn luôn ba chén cơm thêm một chén lớn thịt đồ ăn. Vạn Xuân Cúc, Kiều Tú chỉ ý vị thâm trường mà nhìn Đại Kiều liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu cùng Tiết Xuyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng ho khan một tiếng nói, việc này hẳn là chính là nữ bác sĩ nghĩ sai rồi. Bất quá làm người lưu một đường, các ngươi về sau đi ra ngoài cũng không cần nơi nơi nói bậy, đã biết sao? Vạn Xuân Cúc tâm lục bột một tiếng, rất là chuột dạ mà nhìn nàng bà bà liếc mắt một cái nói, mẹ ta đã nơi nơi nói bậy, lại còn có đi trường đội sản xuất nơi đó khiếu nại cái kia nữ bác sĩ. Mọi người, Kiều Trấn Quốc tức phụ ta lần trước nói ngươi nói người thị phi ngươi còn không tin, ngươi xem ngươi bà ba hoa lét miệng mới hảo, ngươi lại nơi nơi nói bậy, nói không chừng ngày mai bà ba hoa lét miệng lại đã trở lại. Vạn Xuân Quốc tức giận đến mặt đỏ bừng, Kiều Trấn Quốc ngươi có thể hay không không cần loạn đánh rắm. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt ngốc tức phụ ta không đánh rắm a Mọi người, Kiều Tú chi đối này một đôi ngu xuẩn thật sự nhìn không được đem thẩm ra còn có kia ba nam nhân đưa đồ vật lấy ra tới. Mọi người nhìn đến một bàn kẹo sữa trái cây đường, còn có các loại điểm tâm bánh quy, đều không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ có phải hay không linh chi bán đồng tiền lớn? Vạn xuân cúc tức khắc không tức giận, hai mắt lượng đến giống như thật. Nếu không phải bán đồng tiền lớn, bà bà như thế nào sẽ đột nhiên như vậy xa xỉ? Những người khác cũng hai mắt lượng đến không được thiếu chút nữa lóe mù kiều tú chi? Kiều Tú chỉ đơn giản mà đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, bất quá không có nói cho mọi người thẩm gia thân phận thật sự. Đối với thẩm gia nói qua mấy ngày sẽ tự mình tới cửa tới bái phòng nói, nàng cũng không có đặt ở trong lòng. Kiều Trấn Quân kêu Đại Kiều qua đi trên dưới đánh giá xem nàng không có bị thương lúc này mới yên tâm, về sau ra cửa phải cẩn thận điểm, gặp được cái loại này quá hung người tận lực không cần đi chiêu chọc bọn họ đã biết sao. Đại Kiều ngoan ngoãn gật đầu ta hiểu được ta thực ngoan. Tiểu Trấn Quân bị nữ nhi manh đến vẻ mặt huyết trong lòng càng thêm áy náy trước kia không có hào hào chiếu cố nàng. Vạn Xuân Cúc biết linh chi còn không có bán đi trong lòng hơi hơi có chút thất vọng nhưng thực mau lực chú ý đã bị trên bàn đồ ăn cấp hấp dẫn. Nàng ánh mắt quay tít một vòng vút hơi đột bụng nói ai ra Trấn Quốc người nói chúng ta tiểu nhi tử có phải hay không rất có có lộc ăn hắn vừa mới tới hắn nãy liền cho hắn làm ra nhiều như vậy ăn ngon thật là cái có phúc khí hài tử. Kiều Trấn Quốc tức phụ ngươi suy nghĩ nhiều, mấy thứ này là người khác cảm tạ mẹ nó, không phải mẹ mua. Vạn Xuân Quốc, nàng trong lòng quả thực đậu má, này nam nhân như thế nào liền trước nay cũng đều không hiểu đến phối hợp nàng đâu. Nàng đương nhiên biết vài thứ kia là người khác đưa cho bà bà tạ lễ, nàng như vậy nói, bất quá là muốn mượn bụng nhiều chiếm chút chỗ tốt hắn như thế nào liền như vậy xuẩn đâu mông nhỏ Trần Sảo sảo cười nói, "Đại tổng ngươi đừng tổng lấy bụng nói sự a, ngươi nếu là muốn ăn, trực tiếp cùng mẹ nói thì tốt rồi, ta mẹ nhưng cho tới bây giờ không phải keo kiệt người." Vạn Xuân cúc tức khắc liền khó chịu, "Ngươi này có ý tứ gì?" "Ta khi nào nói ta mẹ keo kiệt?" Ngươi, phanh, Kiều Tú chi một trưởng trụ ở trên bàn, đều câm miệng cho ta. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, mọi người ánh mắt rơi xuống trên bàn, có điểm lo lắng kia cái bàn đột nhiên bạo vỡ ra tới. Kiều Tú chi quét hai cái con dâu liếc mắt một cái nói, toàn bộ đồ vật đều chia làm năm phần, một phần để lại cho ta và ngươi ba, mặt khác các ngươi một nhà một phần, ai cũng không nhiều lắm, ai cũng không ít, còn có ai có ý kiến. Kiều Trấn Quốc mẹ ba toàn bộ cho các ngươi ăn, chúng ta đều không có ý kiến. Kiều Trấn Dân cùng Kiều Hồng Hà cũng liên tục gật đầu. Trần xào xào không nói chuyện, chỉ có vạn Xuân Quốc trong lòng thực không thoải mái, đều phân nhìn như công bằng, kỳ thật đối bọn họ đại phòng tới nói một chút cũng không công bằng. Mặt khác mỗi phòng chỉ có một hài tử Kiều Trấn Quân cùng Kiều Hồng Hà càng là ly hôn, một phòng cũng chỉ có hai người, nhưng bọn họ đại phòng tổng cộng có năm người, trong đó bao gồm ba cái hài tử. Tiếp theo là nàng sinh Kiều Gia Duy nhất Kim Tôn Tử, bụng còn hoài một cái, nói như thế nào đều hẳn là đặc biệt chiếu cố nàng, nhưng tới rồi nàng bà bà nơi này, cái gì đều không có. Thật là tức chết nàng. Bất quá lúc này nàng cũng không dám xúc bà bà rủi ro, đành phải đem oán khí nuốt trở lại trong bụng khí. Kiều Tú chi tự nhiên nhìn ra Vạn Xuân Cúc không cao hứng, nhưng kia thì thế nào? Đồ vật là của nàng, nàng tưởng như thế nào phân liền như thế nào phân, nếu là chê ít nói kia nàng chính mình đi kiếm hảo. Hai cái con dâu thu thập chén đũa cùng đi rửa chén. Kiều Tú chi lại hỏi Nữ Nhi hôm nay làm hộ khẩu sự tình, Triệu gia bên kia hôm nay có hay không làm khó dễ các ngươi. Kiều Hồng Hà lắc đầu, đáy mắt hiện lên một mặt kỳ quái, không có khó xử ta sao, hôm nay Triệu gia đặc biệt sảng khoái. Sảng khoái được hoàn toàn không giống bọn họ toàn ra tính cách. Không phát sinh sự tình gì đi, Kiều Tú Chi lại hỏi. Kiều Hồng Hà lắc đầu, không phát sinh sự tình gì. Xem Kiều Hồng Hà không nghĩ nói Kiều Tú Chi cũng không có truy vấn đi xuống. Kiều Trấn Quân rất nhiều lần ngẩng đầu chiều hắn ba mẹ xem qua đi tưởng mở miệng cùng bọn họ nói Lâm Tuệ lại đây tìm chuyện của hắn, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là không mở miệng được. Cuối cùng chờ đến hắn đại ca đem hắn bối hồi kiều gia lão viện, hắn vẫn như cũ không đem trong lòng nói ra tới. Một cái hài tử muốn nói lại thôi, một cái khác lại là như vậy. Kiều thú chi xem mấy người biến mất ở trong bóng đêm thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới, lúc này mới lấy lại tinh thần quay đầu lại vừa lúc đâm tiến triệu phu trong mắt. Tiết xuyên đi tới, bắt lấy tay nàng nói câu cửa miệng nói con cháu đều có con cháu phúc bọn họ đã yêu phòng sách chính mình xử lý. Kiều Tú Chi gật đầu, ngươi nói được không sai, bất quá câu cửa miệng lại nói, dưỡng nhi 100 tuổi trường yêu 99, làm phụ mẫu, sao có thể thật sự cái gì đều mặc kệ. Hai người nắm tay đi vào trong phòng, Tiết Xuyên đem nàng ấn ngồi ở trên giường đất tự mình cho nàng mát xa bả vai nói, Hảo, đừng lại suy nghĩ, nhưng thật ra đại kiều đứa bé kia tựa hồ có chút không giống nhau. Hôm nay vạn xuân cúc phát sốt 39 độ nửa đột nhiên lại tốt sự tình tuy rằng quá trình bị ngắt lời chung trả đi qua, nhưng việc này chịu không nổi cân nhắc. Một khi có người dụng tâm thường tượng liền sẽ phát hiện trong đó quỷ dị chỗ. Kiều tú chỉ tự thân trải qua quá thần kỳ sự tình cho nên đối những việc này cũng không sợ hãi, phía trước ta liền có chút hoài nghi kia hài tử nói lắp như vậy nghiêm trọng, đột nhiên liền hảo đi lên còn có nàng thân mình làn ra còn có người chúng ta trên người bệnh. Tiết xuyên gật đầu tiếp theo nàng lời nói nói, còn có nhất minh sự tình cùng với kia cây trăm năm linh chi còn có lần này đi bách hóa đại lâu kỳ ngộ. Cứu người là tầm thường sự tình, nhưng tuy tuy tiện tiện liền cứu ra một cái đại nhân vật vậy không phải tùy tiện sự tình. Kiều tú chi sắc mặt có chút nghiêm túc kia hài tử chỉ sợ từng có một fan kỳ ngộ, nếu nàng không nghĩ nói, chúng ta đây liền thế nàng hào hảo yểm hộ đi. Hiện tại nơi nơi đều ở phá bốn cũ, nếu truyền ra đứa nhỏ này là phúc tinh, đối nàng cũng không phải một chuyện tốt. Tiết xuyên đều nghe ngươi. Kiều gia bình tĩnh hai ngày, nhưng này bình tĩnh ở ba ngày sau bị Kiều Trấn Dân trở về cấp đánh vỡ. Chương bốn Kiều Trấn Dân khi trở về Kiều gia lão viện người đã chuẩn bị ngủ. Đột nhiên nghe được bên ngoài đông một tiếng, tiếp theo là Kiều Hữu nhục tiếng kêu. Trấn Quốc có phải hay không có tặc a? Vạn Xuân Cúc khẩn trương nói. Kiều Trấn Quốc nhìn tức phụ môi hướng bên trái nghiêng nghiêng một câu, muốn cười không cười bộ dáng nói tức phụ người yên tâm. Cho dù có hái hoa tặc, hắn cũng sẽ không coi trọng ngươi. Mẹ nó nói nữ nhân mang thai sau tính tình sẽ trở nên thực cô quái, hắn tràn đầy cảm thụ. Hai ngày này hắn tức phụ liền vẫn luôn oán giận hắn sẽ không nói, nói hắn một mở miệng liền tức chết người không muốn sống, hắn cảm thấy thực quỷ khuất. Hắn từ trước đến nay là cái người thành thật nói chuyện trước nay đều là nói thật như thế nào liền tức chết người đi được. Hắn bị nháo đến không có biện pháp cũng là vì trong bụng hài tử, hắn đành phải trộm quan sát trong thôn tên du thủ du thực xem bọn họ là như thế nào hống người. Hắn cảm thấy hắn hiện tại nắm giữ một bộ phận tinh túy, đầu tiên nói chuyện muốn miệng nghiêng nghiêng, tiếp theo nói chuyện muốn hài hước, hắn cảm thấy chính mình vừa rồi kia lời nói liền nói thật sự không tồi. Vạn Xuân Cúc, đi con mẹ nó, này nam nhân như thế nào liền như vậy có thể đâu. Mỗi một lần mở miệng đều đem nàng tâm chát đến cùng tổ ong vò vẽ giống nhau tức chết nàng trần xảo xảo tay chặt chẽ bắt lấy giường đất bàn bàn duyên miệng vẫn luôn run rẩy đáng chết nàng hảo muốn cười làm sao bây giờ nàng đại bá vừa rồi bộ dáng giống như được dương điên điên giống nhau nhưng hắn giống như cảm thấy chính mình hảo huyễn khóc bộ dáng gâu gâu bên ngoài kiều hữu nhục càng kêu càng lớn tiếng tuy là không đến ba tháng đại tiểu cầu nhưng đối mặt người xa lạ vẫn là thập phần hung hữu nhục ngoan mau đừng kêu quay đầu lại cho ngươi thịt ăn Kiều Trấn Dân ở nhà ngốc thời gian thực đoàn tiểu hoàng cầu sớm đã quên hắn người này. Lúc này nhìn đến nó phệ cái không ngừng, hắn sợ đưa tới hàng xóm nhóm biết tức khắc gấp đến đậu cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Kiều Tú chi đi ra, liền nhìn đến tiểu nhi từ vẻ mặt sốt ruột hống tiểu cầu bộ dáng Trấn Dân, là ngươi sao? Kiều Trấn Dân xem mẹ nó lại đây, tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạ giọng nói, mẹ là ta, ngươi chạy nhanh làm hữu nhục không cần kêu, này ngốc cầu, nhanh như vậy liền quên ta. Kiều tú Chi Huấn Kiều hữu nhục hai câu, Kiều hữu nhục ủy khuất mà ao một tiếng, quỳ dạp trên mặt đất ướt dầm dề mắt to nhìn nữ chủ nhân. Như vậy phảng phất đang nói ta như vậy nỗ lực giữ nhà, ngươi còn giáo huấn ta, bảo bảo ủy khuất QAQ. Kiều Trấn Quốc xem đệ đệ một bộ làm tạc bộ dáng, cũng đi theo hạ giọng nói, ngũ đệ có môn không đi, ngươi vì cái gì muốn treo tường. Kiều Trấn dân đẩy hắn đại ca một phen nói, đi vào, đều đi vào lại nói. Đại gia vừa thấy hắn cái dạng này trong lòng đều có chút bồn chồn, Đặc biệt là Vạn Xuân Cúc trong đầu đã nã bổ một hồi tuồng. Nàng xem chú em bộ dáng càng xem càng giống phạm tội lần trốn phạm nhân. Chú em hắn là giết người. Vẫn là hắn trộm cung tiêu xã đồ vật. Vạn Xuân Cúc càng nghĩ càng sợ hãi trong lòng hối hận không có sớm chút làm nàng nam nhân cùng bà bà đưa ra phân ra. Kiều chấn dân chờ mọi người đều tiến vào sau, tướng môn cửa sổ gắt gao đóng lại, sau đó mới từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái dùng miếng vải đen bao vây lấy đồ vật. Miếng vải đen xốc lên sau, bên trong cư nhiên còn có một tầng giấy dầu, mọi người tâm bị đề đến cao cao. Đường giấy dầu bị xốc lên sau, rốt cuộc lộ ra bên trong đồ vật hai đại bó đại đoàn kết. Mọi người đôi mắt cơ hồ rớt dưới mặt đất miệng trương đến đại đại tất cả đều có thể tác chứng gà liền tính kiêu tú chi cùng tiết xuyên hai người trong lòng suy đoán đến hẳn là bán đi linh chi nhưng nhìn đến nhiều như vậy tiền trong lòng vẫn là thập phần khiếp sợ vạn xuân cúc nuốt một ngụm nước miếng cảm giác chính mình hô hấp dồn dập má ơi thật nhiều tiền a nói xong hai mắt vừa lật cương nhiên chết ngất qua đi vạn xuân cúc sẽ hôn mê qua đi chỉ cần có hai cái nguyên nhân Một là nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền, quá kích động, nhị vẫn là chính mình dọa chính mình, nàng cho rằng bị nàng đoán chúng, chú em quả nhiên phạm tội. Trộm nhiều như vậy tiền, nếu như bị bắt được khẳng định là phải bị bắn chết, hắn không lăn đến rất xa, còn đem tiền mang về tới, đây là muốn cả nhà cùng nhau trôn cùng a Kiều Trấn Quốc cư nhiên cũng kích động đến trợn mắt há hốc mồm, nhưng nhìn đến tức phụ té xỉu, hắn vẫn là lập tức phục hồi tinh thần lại, đem tức phụ khiêng đến trên giường đất nằm hào. Kiều Tú chi hỏi, lão ngũ, phương diện này tổng cộng có bao nhiêu tiền? Kiều Trấn dân nhìn đại gia liếc mắt một cái, mới hạ giọng nói tổng cộng hai ngàn nguyên. Hai ngàn nguyên, vừa mới thức tỉnh lại đây vạn xuân cúc nghe được lời này, hai mắt lại lần nữa vừa lật lần thứ hai hôn mê qua đi. Tức phụ ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hư nhược rồi. Kiều Trấn cúc thật vất vả véo hắn tức phụ người chung, đem nàng véo tỉnh ai ngờ mới vừa mở to mắt lại hôn mê. Ai, này tính chuyện gì a Mỗi đốn bốn chén cơm dưỡng gia loại này thân thể tố chất tới thật là quá mệt. Vẫn luôn không có ra tiếng trần xảo xảo đang nghe đến hai ngàn nguyên khi cũng là cả người run dẩy lên. Cũng may nàng so vạn xuân cúc hiếu thắng nhiều, không có hôn mê qua đi. Kiều Tú chỉ nói, bán thế nào ra nhiều như vậy. Nàng phía trước cho rằng có thể bán được tám trăm nguyên tả hiểu cũng đã thực không thôi. 800 nguyên muốn ở trấn trên mua hai gian phòng ở tự nhiên là không đủ chỉ là trong nhà còn có một ít tiền tiết kiệm đến lúc đó bổ đi lên cũng là đủ rồi. Nàng thật không nghĩ tới cư nhiên có thể bán ra nhiều như vậy tiền. Bọn họ tìm người xem qua kia Thái Sơn Linh Chi tổng cộng cao 68cm khoan 60cm tuổi hẳn là ở 180 năm trở lên như vậy Linh Chi khả ngộ bất khả cầu 2.000 nguyên bó lớn người tranh nhau muốn. Kiều chấn dân bắt được này tiền đã qua đi ban ngày, nhưng tâm tình vẫn như cũ thập phần kích động. Nếu là có thể đem này Linh Chi công khai bán đấu giá nói, khẳng định không ngừng cái này giá cả. Nhưng hiện tại thị trường không cho phép, hắn chỉ có thể tìm cái ổn thỏa nhất người mua. Mọi người bên trong liền số tiết xuyên nhất bình tĩnh, hắn khi còn nhỏ trong nhà còn không có hoàn toàn suy tàn phía trước trong nhà cái gì chân bảo đều xem qua. Chỉ là sau lại ra đạo xa suốt mới trở nên rất nghèo, những năm gần đây, là hắn không bản lĩnh, không chỉ có không có thể làm thê tử cùng hài tử qua tốt nhất nhật tử, còn trái lại muốn thê tử nơi trốn chiếu cố hắn. Rất nhiều người cười nhạo hắn ở rể không có nam nhân tôn nghiêm, nhưng bọn họ không biết có thể cưới được kiều tú chi làm vợ tôn nghiêm lại tính cái gì. Nếu là có kiếp sau, hắn còn ở rể cho nàng làm tiểu trượng phu. Kiều Tú chi đem tiền một lần nữa bao hào, nhìn mọi người nói, này tiền ta cùng ngươi ba sớm đã có an bài, cụ thể chờ ngày mai người đến đông đủ lại nói, hiện tại các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Mọi người chơ mắt nhìn tiền bị bao hào, sau đó từ trước mắt biến mất không thấy, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Đêm nay, đừng nghĩ ngủ, nhậm là ai đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy tiền, hơn nữa biết nhiều như vậy tiền là thuộc về nhà mình, đều sẽ ngủ không được. Đương nhiên, đại phòng vĩnh viễn là ngoại lệ Vạn xuân cúc phượng ngủ đi qua, mà Kiều Trấn Quốc đem hắn tức phụ bối trở về phòng sau, hắn hướng trên giường một nằm không có một giây đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc hắn cũng là sẽ kích động cho nên lần này hắn tiêu phí tổng cộng một phút đồng hồ tới đi vào giấc ngủ. ngũ phòng trong phòng, Kiều Đông uyển cùng mặt khác mấy cái hài tử giống nhau, đều sớm ngủ rồi, lúc này nàng ngủ ở trên giường đất hai má ngủ đến đỏ bừng. Kiều Trấn Dân đi vào tới cuối đầu ở nữ nhi trên mặt thơm hai khẩu. Khả năng bởi vì động tác quá lớn, đem Kiều Đông Nguyền cấp đánh thức. Kiều Đông Nguyền mở to mắt vẻ mặt nhập nhèm bộ dáng, nhìn nàng ba liếc mắt một cái thực mau lại ngủ đi qua. Tiểu Hoàn Nhi gần nhất như thế nào có hay không cùng nàng đường tỷ đường ca cùng nhau chơi. Kiều Trấn Dân bị nữ Nhi này khốn đốn bộ dáng cấp manh đến không được hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng thân thượng mấy khẩu. Trần xào xào lắc đầu, vẫn là như vậy, luôn là một người ngồi sổm dưới tàng cây xem con kiến, người nói đứa nhỏ này là chuyện như thế nào. Bọn họ cũng mang hải tử đi thị bệnh viện kiểm tra quá, bác sĩ nói hải tử dây thanh lỗ tai đều không có vấn đề, đầu óc cũng không thành vấn đề, nhưng nàng chính là không thích mở miệng nói chuyện. Rất nhiều thời điểm cùng nàng nói chuyện, nàng rõ ràng nghe được lại làm bộ cái gì cũng chưa nghe được hoàn toàn đương ngươi không tồn tại. Mỗi khi lúc này, đều đem nàng tức giận đến muốn chết. Kiều Trấn Dân thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút nói không nên lời khổ sở. Hắn bị thương nơi đó, đời này khả năng đều sẽ không lại có cái thứ hai hài tử cố tình đứa nhỏ này bộ dáng này. Trần Sảo Sảo đánh tới thủy cấp chính mình nam nhân rửa mặt phao chân, ngươi như thế nào không rõ thiên tài trở về. Kiều Trấn Dân nhìn nàng một cái, nhìn ngươi nói, như vậy nhiều tiền đặt ở ta trên người ta nào dám ở ký túc xá ngốc. Trần Sảo Sảo nghĩ nghĩ cũng là... Kiều Trấn Dân lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái nói ta tưởng cùng ta mẹ vay tiền, sau đó mang tiểu oản nhi đi tỉnh bệnh viện xem một chút có lẽ có bác sĩ có thể tra ra nàng có cái gì vấn đề. Trần xào xào ánh mắt lóe một chút miệng hoạt động hai hạ cuối cùng chỉ gật đầu ứng thanh hào. Kỳ thật làm nàng nói còn không bằng đem tiền tỉnh ra tới cấp hắn xem. Nữ nhi có thể ăn có thể uống chính là tính cách quái gở một chút kỳ thật căn bản không phải cái gì vấn đề lớn chỉ là nàng nam nhân từ trước đến nay đem nữ nhi đương bảo bối khẳng định không vui nghe nàng nói như vậy cho nên nàng cuối cùng đem lời nói nuốt trở về kiều tú chi đem tiền bỏ vào tủ quần áo chắp khoa kỹ lúc này mới thổi tắt ánh nến nằm đến trên giường đi tiết xuyên bàn tay qua đi bắt lấy thê từ tay thấp giọng hỏi nói ngày mai ngươi thật sự muốn làm như vậy lấy ra một phần tư tiền cấp đại kiều ở trấn trên mua phòng ở hắn đối cái này một chút ý kiến đều không có Hắn có thể khẳng định Hồng Hà cùng hai cái nhi tử cũng sẽ không có ý kiến, nhưng hai cái con dâu liền khó nói. Kiều Tú Chi lên tiếng, ngươi yên tâm, cái này ra ta còn có thể làm chủ. Nàng không sợ con dâu làm yêu cũng không sợ bọn họ tương lai không phụng dưỡng chính mình, nàng đối chính mình giáo dưỡng ra tới hải tử vẫn là rất có tin tưởng. Ngày hôm sau giữa trưa tan tầm lúc sau, hải tử toàn bộ bị đuổi ra đi kiều gia đại nhân toàn bộ tụ tập ở nhà chính. Kiều Tú Chi đem hai ngàn nguyên lấy ra tới. Kiều Trấn Quân cùng Kiều Hồng Hà hai huynh muội nhìn đến tiền phản ứng, cùng tối hôm qua những người khác giống nhau như đúc tề hơi giật mình mà trợn mắt há hốc mồm. Lúc này Vạn Xuân Cúc ngồi ở bên cạnh, không có lần thứ ba ngất xỉu đi, nhưng nàng hai má đỏ bừng, hiển nhiên vẫn là thập phần kích động. Kiều Trấn Quốc nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái nói, "Tức phụ ngươi không thể lại hôn mê, ngươi nếu là lại vựng nói, ngươi người này chung liền phải loạn." Vạn Xuân Cúc Mọi người chiều vạn xuân cúp người chung được qua đi chỉ thấy nàng người chung có vài đạo thực rõ ràng móng tay ấn, lại hồng lại sưng, cũng không biết nên cười hào, hay là nên đồng tình nàng hào. Kiều Tú chỉ ánh mắt chiều mọi người trên mặt đảo qua đi nói, này tiền ta cùng ngươi ba đã tính toán hảo các ngươi nghe một chút có ý kiến gì, chờ ta nói xong các ngươi nhắc lại, trung gian không cần đánh gãy ta, nếu không đừng trách ta không cho các ngươi mặt. Mọi người nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng gật đầu. Kiều Tú Chi nói, trăm năm Linh Chi tổng cộng bán hai ngàn nguyên, này Linh Chi là đại kiều phát hiện, nếu không phải nàng, đừng nói hai ngàn nguyên, hai mươi nguyên cũng sẽ không có cho nên ta tính toán cấp lấy ra năm trăm nguyên cho nàng ở Trấn trên mua một gian phòng ở. Vừa dứt lời, trong phòng vang lên một trận đảo hút không khí thanh. Kiều Trấn Quân có chút sốt ruột, hắn cảm thấy nữ nhi không nên lấy nhiều như vậy tiền, có thể tưởng tượng đến mẹ nó vừa rồi lời nói, hắn không dám tùy tiện mở miệng. Vạn Xuân Quốc cùng Trần Sảo Sảo hai người đều đồng thời nắm chặt nắm tay, trên mặt đồng loạt viết ba chữ, dựa vào cái gì. Nhưng các nàng cũng không dám ra tiếng. Kiều Trấn Quốc là mẹ bảo, mẹ nó nói cái gì hắn đều không có ý kiến. Đến nỗi Kiều Trấn Dân, hắn trong lòng đích xác có một tia không thoải mái, nhưng thực mau này thoải mái đã bị hắn cấp tiêu hóa rớt. Liên cùng mẹ nó nói như vậy, này trăm năm linh chi là đại kiều tìm được, nếu không phải nàng, đại gia một phân tiền đều lấy không được. Hiện tại bọn họ đi theo chiếm như vậy đại tiện nghi còn có cái gì hảo oán giận. Kiều Tú chi đem mọi người sắc mặt xem ở trong mắt tiếp tục nói, mặt khác ta còn tưởng lấy ra 500 nguyên, ở chấn trên lại mua một gian nhà ở, này nhà ở tên liền viết lão ngũ. Phía trước nói cho đại kiều, vạn xuân cốc còn có thể nhịn xuống, nghe đến đó, nàng nhịn không được mẹ, ngươi bộ dáng này quá không công bằng. Kiều Tú chi chiều nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngươi là câm miệng, vẫn là chính mình đi ra ngoài. Vạn Xuân Cúc tức giận đến muốn chết. Kiều Trấn Quốc nói, mẹ nói người xấu xí nhiều tác quái tức phụ ngươi đừng luôn là như vậy à. Vạn Xuân Cúc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Kiều Tú Chi tiếp tục nói, này nhà ở tuy rằng viết lão ngũ tên, nhưng cũng không phải cấp lão ngũ. Làm như vậy là vì làm hắn có thể chuyển chính thức. Chuyển chính thức lúc sau tiền lương sẽ dâng lên, đến lúc đó lão ngũ muốn bắt sáu thành tiền lương giao cho trong nhà. Lão ngũ chính ngươi suy xét một chút, đợi lát nữa cho ta xác thực hồi đáp. Dư lại một ngàn nguyên ta chuẩn bị lấy ra 300 nguyên tới đem nhà ở tu một tu, mặt khác 700 nguyên tạm thời bất động, về sau làm hài tử đọc sách tài chính, mặc kệ là cháu trai cháu gái, chỉ cần có thể đọc đi lên ta đều sẽ cung bọn họ đọc. Sau khi nói xong, nàng mới nhìn mọi người nói, các ngươi hiện tại có thể mở miệng, từng bước từng bước tới ai ngờ trước nói. Vạn Xuân Cúc là tưởng kháng nghị, nhưng mới vừa bị mắng qua, nàng lúc này còn có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ, vẫn là không lo cái này chim đầu đàn. Kiều Trấn Quân tưởng mở miệng, đáng tiếc mẹ nó liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Kiều Trấn Quân, QAQ, Kiều A Kiều, Kiều Trấn Quốc ý kiến gì đều không có, xem nhẹ bất kể. Cuối cùng chỉ có Kiều Trấn Dân, mẹ ta không nghĩ muốn phòng ở. Nghe được chính mình nam nhân nói, Trần Sảo sảo sắc mặt biến đổi. Nhưng nàng thói quen bên ngoài từ trượng phu làm chủ, đành phải ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Kiều Trấn Dân tiếp tục nói công tiêu xã công tác ta chuẩn bị không làm cho nên này nhà ở không cần mua, bất quá ta tính toán cùng mẹ cùng ba mượn một số tiền, ta muốn mang Tiểu Hoàn Nhi đến tỉnh đi gặp Tiểu Hoàn Nhi khi hài từ tổng như vậy không phản ứng người ta sợ nàng có cái gì thật xấu. Công tiêu xã công tác phía trước là không tồi, nhưng từ tân lãnh đạo tới lúc sau, hắn liền nơi trốn bị chèn ép. Hắn gần nhất tiếp xúc một đám tân bằng hữu có tân ý niệm chỉ là cụ thể còn không có xác định xuống dưới, nếu không phải nàng mẹ đột nhiên mở miệng nói chuyện này, hắn còn không có tính toán nói. Kiều tú Chi chưa từng có trọng nam khinh nữ ý tưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiểu oản nhi thật là cái vấn đề, ngươi mang theo đi tỉnh bệnh viện kiểm tra một chút cũng hảo, nếu là tỉnh bệnh viện không được vậy đi kinh thị. Mẹ cảm ơn ngươi, Kiều Trấn Dân nhịn không được đỏ hốc mắt. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, này vừa đi, lại thành hắn đời này đã làm hối hận nhất quyết định. Trường 42, Kiều Trấn dân phát biểu xong chính mình ý kiến, Kiều Tú Chi lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, còn có ai tưởng nói chuyện. Kiều Trấn quân xem mẹ nó trước sau không xem chính mình, đành phải mở miệng nói, mẹ ta biết ngươi yêu thương Đại Kiều, nhưng việc này không thể. Nhưng là hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị Kiều Tú Chi cấp lạnh lùng đánh gãy ta biết ngươi muốn nói cái gì ngươi tưởng nói đại kiều kia hài từ còn nhỏ, không cần cho nàng mua phòng ở đúng không? Ở mẹ nó hùng hổ dọa người dưới ánh mắt kiều chấn quân đột nhiên cảm thấy chính mình đầu có thiên kim trọng hơn nửa ngày cũng vô pháp điểm đi xuống. Vừa rồi mẹ nó một tuyên bố quyết định này khi đại gia biểu tình hắn đều xem ở trong mắt. Hắn ba mẹ yêu thương đại kiều hắn thực vui vẻ, nhưng việc này nếu là xử lý không tốt thế tất sẽ khiến cho gia đình mâu thuẫn. Đại kiều kia hài tử nói không chừng còn sẽ bị người trong nhà bài xích. Hắn thật sự không nghĩ thấy như vậy một màn phát sinh. Kiều Tú chi nói ta vừa rồi liền nói qua trăm năm linh chi là đại kiều tìm được các ngươi bất quá là đi theo thơm lây nhi mà thôi, cái này phòng ở là nàng nên được, liền tính ngươi làm nàng phụ thân, ngươi cũng không có quyền lợi thế nàng cự tuyệt nói nữa, ngươi không bản lĩnh cho nàng mua còn không biết xấu hổ đem tới tay chỗ tốt đẩy ra đi, ngươi thật đúng là nàng thân ba. Kiều Trấn Quân, Kiều A Kiều, ngươi cũng là thân mụ a. Kiều chấn quân mặt đỏ đến giống thục tôm, đồng thời trong lòng cũng thập phần ái náy. Đúng vậy, chính hắn không bản lĩnh cấp nữ nhi hảo sinh hoạt hiện tại cư nhiên còn muốn cự tuyệt làm nàng quá đến hảo, hắn thật là thân ba sao. Kiều chấn quân lâm vào đối tự mình thật sâu hoài nghi chung. Tiếp theo cái, kiều tú chi nhìn mọi người khí phách nói. Vạn xuân cốc trên mặt thịt run run một chút, nếu không phải ngồi ở ghế trên, nàng lúc này khẳng định hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Nàng sợ đến muốn chết, nàng điên cuồng hướng nàng nam nhân đưa mắt ra hiệu ám chỉ cố tình nàng nam nhân xem không hiểu. Tức chết nàng, chuyện tới hiện giờ chỉ có thể bất cứ giá nào. Nếu không qua thôn này liền không cái này cửa hàng, hiện tại không nói, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có cơ hội nói. Mẹ này thanh mẹ thanh âm run rẩy đến tất cả mọi người nghe ra tới. Mẹ ta không phải tưởng phản đối người cấp đại kiều kia hài từ mua phòng ở chỉ là lúc ấy đi người lại không ngừng đại kiều một người, còn có Đông Hà cùng Đông Anh. Nàng ánh mắt đột nhiên rơi xuống kiều Hồng Hà trên người, đúng rồi, Hồng Hà gia tiểu nhất minh cũng đi, nghe nói lúc ấy là hắn vì truy một con con bướm, mới có thể tiến vào đến cái kia cánh rừng đi, muốn nói thơm lây, chẳng lẽ đại gia không phải dính hắn quang sao? Vạn Xuân Cúc biết muốn ngăn cản bà bà cấp đại kiều mua phòng ở là không có khả năng sự tình cho nên nàng hiện tại liền muốn đem thủy quấy đục. Tưởng khen thưởng đúng không, kia đại gia cùng nhau khen thưởng, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Kiều Hồng Hà nhìn nàng một cái, lạnh lạnh nói, mẹ tiểu nhất minh hắn cái gì cũng đều không hiểu, không cần cho hắn bất cứ thứ gì. Nói nữa, lúc ấy hắn truy kia chỉ con bướm, cũng là vì đưa cho hắn niệm niệm thị tỉ cho nên ta thực tán đồng mẹ nó lời nói, mọi người đều là dính đại kiều quang. Vạn xuân cúc điểm này tiểu tâm tư, chỉ cần không ngốc người đều nhìn ra được tới. Nàng mới sẽ không theo nàng thông đồng làm vậy đâu. Nàng đến nay còn nhớ rõ bác sĩ tuyên án Tiểu Nhất Minh không cứu khi tuyệt vọng, nói là trời sụp đất nứt cũng không quá, nhưng Đại Kiều tới lúc sau, hai từ đột nhiên kỳ tích mà hảo lên. Nàng không biết Đại Kiều có hay không ở bên trong khởi đến cái gì tác dụng, tóm lại nàng nhận định là Đại Kiều cấp Tiểu Nhất Minh mang đến vận khí tốt. Nếu là nàng có bản lĩnh nói, làm nàng tự mình mua một gian phòng ở cấp Đại Kiều nàng cũng vui. Nghe được Kiều Hồng Hà nói, vạn xuân cúc thiếu chút nữa khí hộc máu. Này kiều gia người rốt cuộc là chuyện như thế nào, một cái hai cái, làm gì trang một bộ coi tiền tài như cặn bã bộ dáng, có vẻ nàng giống như tục khó dằn nổi. Tức giận Nga, nàng cuối cùng dẫy dụa chiều mông nhỏ Trần Sào Sào nhìn lại, ngũ đệ muội chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nói hai câu sao. Đại tàu ta không có gì ý kiến ta đều nghe mẹ nó. Phía trước nghe được bà bà phải cho đại kiều mua phòng ở khi Trần Sào Sào trong lòng đích xác thực không thoải mái. Nhưng kế tiếp bà bà cưng nhiên nguyện ý vì làm nàng nam nhân chuyển chính thức mà ở chấn trên mua một gian phòng ở cứ như vậy, nàng còn có cái gì hảo oán giận. Nàng hiện tại tương đối sốt ruột chính là hỏi nàng nam nhân vì sao không nghĩ ở công tiêu xã công tác hắn tối hôm qua như thế nào không cùng nàng nói chuyện này. Vạn Xuân Cúc tức giận đến một búng máu nghẹn ở ngực. Kiều Tú Chi nhìn về phía Vạn Xuân Cúc, người nói ngày đó Đông Hà cùng Đông Anh cũng đi cánh rừng, ta hỏi qua các nàng hai người, các nàng nói lúc ấy các nàng khắp nơi xem qua, nhưng không có phát hiện kia cây trăm năm Linh Chi, nếu không phải Đại Kiều phát hiện này Linh Chi tuyệt đối đến không được chúng ta Kiều ra trong tay, cho nên ngươi bây giờ còn có cái gì không hài lòng. Vạn Xuân Cúc Kiều Ê Kiều, nàng có thật nhiều thật nhiều không hài lòng, nhưng nàng nói hữu dụng sao? Nếu mọi người đều không có gì ý kiến kia việc này liền như vậy quyết định. Kiều Tú Chi đánh nhịp nói, nhân tâm vốn dĩ chính là thiên ta không dám nói ta sẽ tuyệt đối công bằng, nhưng chỉ cần các ngươi không làm bất luận cái gì thực xin lỗi Kiều gia sự tình ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mỗi người. Thế gian này có tuyệt đối công bằng sao? Không có, cho nên Kiều Tú Chi chưa bao giờ nói chính mình là cái công bằng người, nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không bất công đến phương tiểu quyên như vậy, tùy ý chính mình làm bậy. Kiều Trấn Quốc Cộc Lốc cười, mẹ, ngươi nói gì chính là gì, chúng ta đều nghe ngươi. Vài người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ không ý kiến. Hai cái con dâu đều không có ra tiếng, bất quá là cá nhân đều nhìn ra được tới Vạn Xuân Cúc thực không cao hứng. Đương nhiên, người này không bao gồm Kiều Trấn Quốc. Kiều Trấn Quốc một đường hư tiểu khúc ra cửa, khu giải phóng thiên là trong sáng thiên, khu giải phóng nhân dân rất thích. Vạn Xuân cúc đều mệt thành như vậy còn có tâm tình ca hát sướng ma chứng ca Trở lại trong phòng, Vạn Xuân Cúc liền bạo phát chấn quốc ta biết ngươi nghe ngươi mẹ nó lời nói, nhưng ngươi có thể hay không có một lần vì ngươi thê nhi suy nghĩ đâu. Kiều chấn quốc lại là vẻ mặt ngốc tức phụ ngươi này lại là làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Vạn Xuân Cúc cầm lấy gối đầu hung hăng nện ở trên giường. Mẹ muốn ở chấn trên mua một gian nhà ở cấp đại kiều, nhưng làm kiều gia duy nhất tôn từ An Bình, lại liền cái giắm đều không có. Này công bằng sao? Kiều Trấn Quốc gật đầu công bằng A, Linh Chi lại không phải An Bình đào đến. Vạn Xuân cúc một hơi thiếu chút nữa không đi lên, sống sờ sờ bị thức chết hành An Bình không đi kia Đông Anh cùng Đông Hà đâu. Các nàng hai tỷ muội liền tính không có phát hiện Linh Chi, nhưng các nàng cũng động thủ đào, không có công lao cũng có khổ lao A, hiện tại cái gì đều không có, mẹ còn nói nàng không bất công, này tâm rõ ràng đều thiên đến nách đi. Kiều Trấn Quốc tức phụ, mẹ vừa rồi nói, nàng chính là bất công người vạn xuân cúc tức chết rồi nàng thập phần hoài nghi còn như vậy bị khí đi xuống nàng còn có thể hay không sống đến tôn tử sinh ra hít sâu một hơi nàng đem trong lòng muốn nhất lời nói nói ra chấn quốc ngươi nói vương gia như vậy dầu có đều phân ra nếu là chúng ta cũng phân ra lời nói không phải càng tốt kiều chấn quốc rốt cuộc con mắt xem hắn tức phụ tức phụ ngươi tưởng phân ra đi vạn xuân cúc bị hắn xem đến thập phần chột dạ nhưng vẫn là thập phần dũng cảm gật đầu ta tưởng Như bây giờ toàn gia ở cùng một chỗ quá xảo, nói nữ thụ đại phân chi, đại gia sớm một chút tách gia trụ không hảo sao. Hiện tại kiều gia quả thực chính là lộn xộn kiều lão nhị rõ ràng đã phân gia đi, nhưng hiện tại một ngày tam cơm đều ở kiều gia ăn cùng không phân gia đi không hai dạng khác biệt. Mấu chốt là hắn tê liệt về sau này sạp chỉ sợ liền phải dừng ở bọn họ đại phòng trên người. Kiều hồng hà một cái ly hôn nữ nhi cũng mỗi ngày xử ở nhà phiền đều phiền chết người. Một cái trong nhà ra một cái ly hôn người đã đổ mất mặt kiều ra lại ra hai cái. Nàng mỗi lần đều đi ra ngoài, đều phải bị người hỏi bọn họ huynh muội ly hôn sự tình, thật là ném chết người. Còn có, nếu là không phân ra, cha mẹ chồng trong tay đồ vật sớm hay muộn có một ngày bị đại kiều kia hài từ cấp toàn bộ đào đi. Còn tuổi nhỏ liền như vậy rào hoạt, nàng trước kia như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Kiều Trấn Quốc thở dài một hơi nói, hành đi, nếu ngươi tưởng phân ra đi ta đây này liền đi theo mẹ nói. Kinh hỉ tới quá nhanh giống như gió lốc. Vạn Xuân Cúc quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng nam nhân rốt cuộc thông suốt. Ai ra, nàng cũng coi như là khổ tận cam lai. Vạn Xuân Cúc đột nhiên cảm thấy cái mũi có điểm toan. Kiều Trấn Cúc một bên nói thầm một bên đi ra ngoài. Nguyên bản còn tưởng chờ An Bình cưới vợ lại đem ngươi đơn độc phân ra đi. Không nghĩ tới ngươi tư tưởng giác ngộ như vậy cao. Hiện tại liền tưởng một người phân ra đi chủ. Vạn Xuân Cúc. Hóa ra nàng nói nhiều như vậy đều là nói vô ích. Không, cũng không tính nói vô ích, mà là cho nàng nam nhân một cái cớ, hảo đem nàng giống lão diêu bà như vậy phân ra đi. Tức chết nàng, Kiều Trấn Quốc ngươi cho ta trở về, ngươi hôm nay nếu là dám đi cùng mẹ nói ta ta liền chết cho ngươi xem. Vạn Xuân Cúc sốt cuộc chịu không nổi, hướng trên giường một nằm, ngao ngao khóc lên. Kiều Trấn Quốc thực nghe lời mà đi rồi trở về, tức phụ ta vừa rồi đó là lừa gạt ngươi ta sẽ không đi cùng mẹ nói. Vạn Xuân Cúc tiếng khóc dừng lại, ngồi dậy hồng con mắt nhìn hắn nói, ngươi thật không tính toán đi. Trước mắt người này như thế nào như vậy xa lạ đâu. Còn sẽ dùng vu hồi giảo hoạt phương thức trước làm nàng sợ hãi, này nhưng không giống nàng nam nhân a. Kiều Trấn Quốc cộc lốc cười nói, đúng vậy, muốn đi nói cũng muốn chờ ngươi sinh xong hài tử sau lại đi nói a, nói tốt làm ngươi một người đi ra ngoài kia khẳng định không thể đem hài tử mang đi. Vạn Xuân Cúc vẫn là quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương. Vẫn là cái kia tức chết người không đền mạng nam nhân. Kiều Trấn Quốc ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ngươi hiện tại liền cút đi. Phương gia lúc này cũng đang ở nháo. Ai ra ta đáng thương nữ nhi a ngươi như thế nào liền đã chết đâu. Làm ta cái này làm mẹ nó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm a ta ông trời A, ta nữ Nhi Hoa Nhi giống nhau cô nương gả đến phương gia tới, lại bị tàn phá thành như vậy, hiện tại không đến 30 tuổi ngay cả mạng sống cũng không còn ta nữ Nhi A, người tử đắc hảo an uổng A. Thái lão thái ngồi ở phương gia viện môn khẩu, một bên vỗ đùi một bên kêu khóc thanh âm đại đến quả thực có thể đem trần nhà cấp sốc. Những người này là ai? Là phương phú quý thức phụ nhà mẹ đẻ người sao? Nhưng còn không phải là nhà mẹ đè người, nữ nhi đều bị người tàn phá đã chết còn không qua tới giống lời nói sao. Ngồi dưới đất khóc cái kia chính là phương phú quý mẹ vợ. Này liền đúng rồi, nếu là nữ nhi của ta bị người như vậy ngược đãi ta liều chết cũng muốn giết chết bọn họ cả nhà. Chiếu ta nói, có thể động thủ đừng hạt bức bức chạy nhanh đi lên đánh a Thiết ngươi thật đúng là cho rằng thái gia là tới vì nữ nhi bênh vực kẻ yếu a Thật là quá ngây thơ rồi. Bọn họ bất quá là tưởng nhân cơ hội từ phương gia vớt một bút thôi. Nếu là thật thương tiếc nữ nhi người, sẽ đem nữ nhi gả đến phương gia tới. Nghe nói lúc trước phương phú quy tức phụ khóc lóc không nghĩ gả nhưng phương gia gia lễ hỏi cao, người trong nhà buộc nàng gả tới. Sau lại nàng vài lần bị gia bạo chạy về nhà mẹ đẻ đi, nhà mẹ đẻ người chưa từng có vì nàng chống lưng, ngược lại nói cho nàng nhịn một chút thì tốt rồi, nữ nhân không đều là như thế này lại đây sao? Cho nên cái gì nhà mẹ đẻ người, bất quá đều là một đám sốc sinh thôi. Mọi người nghe thế, đối thái gia người tức khắc cũng không có sắc mặt tốt. Thái gia mới mặc kệ, bọn họ hôm nay Hà quyết tâm nhất định phải phương ra bồi tiền, nếu không bọn họ liền không đi rồi. Phương bà tử chống quải trượng đi đến thái lão thái trước mặt, hướng trên mặt nàng phi một tiếng, hai trăm nguyên lễ hỏi cưới trở về một cái đoàn mệnh quỷ, các ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới cửa tới chúng ta không hướng ngươi phải về lễ hỏi ngươi nên cười trộm thái lão thay dùng tay một lau mặt nhảy dựng lên hướng phương bà từ mặt cũng phun ra một ngụm đàm qua đi lão yêu bà ngươi nhi thử phạm vi mười dặm đều không có người nguyện ý gả nữ nhi của ta mông rất tốt sinh dưỡng muốn ngươi hai trăm làm sao vậy sớm biết rằng các ngươi như vậy đối nàng lúc trước chúng ta liền không nên muốn ít như vậy phương bà từ phi trở về ta nói cho ngươi chúng ta thông gia chính là trưởng đội sản xuất vương gia lão tam càng là bộ đội đại quan các ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn bằng không muốn các ngươi đẹp Thái lão thái lại lại phi trở về, hù dọa ai a Liền người nữ như kia dày rách người đương vương gia có bao nhiêu hiếm là a Hai người mắng một câu liền hướng đối phương trên mặt phun một ngụm đàm hoặc là nước miếng, bắt đầu hai người còn sẽ dùng tay sát một chút đến mặt sau đơn giản cũng không lau. Mọi người, mọi người bị ghê tởm hỏng rồi, ăn vào đi cơm trưa đều tưởng nhổ ra. Có người đi thỉnh trường đội sản xuất, trường đội sản xuất lại nói, đây là phương gia gia sự, chỉ cần không làm ra mạng người. Hắn cái này làm đội trưởng sẽ không quản. Đại gia vừa nghe liền biết vương thủy sinh không nghĩ cùng phương gia nhắc lên quan hệ. Phương bà từ nguyên bản còn luôn miệng đem vương gia lấy ra tới uy hiếp thái gia cái này mặt đều bị đánh sưng lên. Ha ha ha, còn luôn miệng thông gia đâu, ngươi thông gia như thế nào bất qua tới giúp ngươi Thái lão thái đem đắc trí tiểu nhân bốn chữ suy diễn đến vô cùng nhuần nguyễn. Khi bọn hắn không đầu óc A, bọn họ lại đây phía trước đã sớm đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Sự tình nháo đến cuối cùng, không nghĩ tới lại là tiểu kiều tao ương. Thái gia người đòi tiền, phương gia không chịu cho thái gia mấy cái nhi tử liền đem trong nhà bốn cái lão nhân toàn bộ đưa đến phương gia tới trụ. Phương gia một ngày không trả tiền, bốn cái lão nhân liền một ngày không đi. Phương phú quý lại hoành cũng không dám thật đem người đánh chết bằng không chờ hắn chính là ăn súng. Phương bà từ tức giận đến ngực đau, nhưng nàng không nghĩ cúi đầu, vì thế liền đem hai cái bảo bối tôn tử đưa đi Phương Tiểu Quyên nơi đó, làm nàng thay chiếu cố. Phương Tiểu Quyên muốn dưỡng thai trong nhà việc vốn dĩ chính là Tiểu Kiều ở làm hiện tại còn nhiều tới hai người Tiểu Kiều đương trường liền tạc. Tiểu Kiều bên này tức giận đến hộc máu, Đại Kiều lại vui vẻ vô cùng bởi vì nàng phát hiện chính mình trường. Cao. Thời tiết từng ngày biến ấm, nàng nãi phải cho nàng làm quần áo mới còn không có làm tốt bởi vậy nàng chỉ có thể đem năm chiếc quần áo cấp nhảy ra tới. Đường nàng thay năm chiếc quần áo khi mới phát hiện đoàn thật lớn một đoàn. Nàng thật là vui vẻ điên rồi. Nàng vẫn luôn so bạn cùng lứa tuổi muốn lùn nửa cái đầu, mỗi năm ăn tết mọi người đều sẽ cười nhạo nàng, nói nàng một kiện quần áo có thể mặc đã nhiều năm đều không cần làm tân. Còn có một ít thực nghịch ngợm hài tử, vừa thấy đến nàng không phải mắng nàng tiểu nói lắp chính là mắng nàng lùn bí đau, mỗi lần nàng đều hảo khổ sở. Nhưng nàng hiện tại không nói lắp lại còn có trường cao. Nàng ăn mặc quần áo đặng đặng đặng chiều kiều ra lão viện đi. Kiều Đông Anh nhìn đến nàng ăn mặc một thân quần áo cũ lại đây, khoa trường nói kiều gia tiểu khả ái, ngươi như thế nào xuyên ngươi oa oa khi quần áo. Đại kiều ngửa đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào nhuyễn Thanh nói, anh tỷ, ngươi xem, tay áo đoản Kiều Đông Anh đầu óc xoay chuyển mau, lập tức liền hiểu được nàng muốn nói cái gì, phối hợp mà kêu lên, ai ra, đến không được tay áo cư nhiên đoàn nhiều như vậy, tiểu khả ái trường cao. Đại Kiều khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt đen bóng bẩy, đĩnh tiểu bộ ngực gật đầu nói ân tiểu khả ái trường cao. Kiều Đông Anh trêu chọc nói, nếu trường thành kia đã có thể không thể kêu tiểu khả ái. Đại Kiều nghĩ nghĩ, nhấp hồng hồng cái miệng nhỏ thanh âm nhu nhu ân, về sau ta chính là đại đáng yêu. Kiều Đông Anh... Nàng giống như quá xem nhẹ này tiểu đường muội da mặt dày. Phụt, Kiều Đông Hà bị hai người đối thoại làm cho tức cười, đại kiều muội muội thật là quá manh quá đáng yêu. Nàng tiến lên lôi kéo đại kiều tay nói, tân y phục còn không có nhanh như vậy làm tốt người tổng không thể xuyên này đó quần áo, mau cùng ta tiến vào ta cho ngươi tìm vài món có thể xuyên. Cảm ơn Đông Hà tỷ, ngươi là trên đời tốt nhất xinh đẹp nhất đường tỷ. Đại kiều cầu vòng thí cùng không cần tiền giống nhau quăng ra ngoài kiều đông anh ở phía sau nghe được nha đều toan đổ người đông hà tỷ là tốt nhất xinh đẹp nhất ta đây đâu đại kiều mắt to xoay chuyển nguyễn thanh nói anh tỷ là nhất lợi hại nhất kiều đông anh rầm rì hai tiếng hiển nhiên cảm thấy nàng cầu vòng thí không đủ chân thành kiều đông hà đem nàng cùng muội muội hai người xuyên không dưới lại không quá cũ nát quần áo đều nhặt ra tới đại kiều cũng không chê ngược lại vui vẻ vô cùng nhiều như vậy quần áo nàng đều xuyên bất qua tới thật là ngọt ngào phiền não đâu Ở đường tỉ trong phòng chơi non nửa thiên, mấy người mới từ trong phòng ra tới, lại đụng phải nàng Ngũ Thúc người một nhà. Chỉ thấy nàng Ngũ Thúc trên tay dẫn theo vài cái túi cùng bao vây, ngũ thầm thầm tác ôm tiểu Oản Nhi đứng ở phía sau, một bộ muốn ra xa nhà bộ dáng. Mấy người nhất nhất kêu người, Kiều Đông Anh hỏi, "Ngũ Thúc các ngươi đây là muốn mang tiểu Oản Nhi đi tỉnh bệnh viện sao?" kiều chấn dân gật đầu chúng ta hôm nay tới trước chấn trên đi ở một đêm ngày mai lại ngồi xe thượng tỉnh thành các ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe các ngươi gia nãi nói nhưng không cho mịch ngợm biết không đã biết kiều đông anh cùng kiều đông hà hai tìm muội trăm miệng một lời đáp kiều đông hà còn tiến lên đi theo tiểu hoàn nhi chào hỏi nhưng đối phương cùng trước kia giống nhau căn bản không hiểu nàng chỉ có đại kiều gắt gao nhíu lại mày kiều chấn dân xem nàng bộ dáng này còn cố ý hỏi một tiếng đại kiều ngươi làm sao vậy mày nhăn đến cùng lão thái thái dường như đại kiều nhấp nhấp cái miệng nhỏ nói ngũ thúc thúc các ngươi muốn ra xa nhà sao có thể hay không không đi kiều chấn dân ngẩn ra một chút còn đương nàng là tiểu hài tử luyến tiếp người nhà rời đi liền cười nói ngũ thúc thúc mang các ngươi muội muội đi xem bác sĩ nếu là không có việc gì nói thật mau trở về tới đại kiều vẫn là câu nói kia ngũ thúc thúc các ngươi không cần đi được không kiều chấn dân mày túc một chút cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên như vậy không hiểu chuyện Đúng lúc này, mẹ nó đã đi tới, Đại Kiều, ngươi vì cái gì kêu ngươi ngũ thúc thúc không cần đi. Đại Kiều lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Nàng cũng nói không rõ, nàng chính là không nghĩ ngũ thúc thúc bọn họ đi. Kiều Tú chi ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhi Tử nói, lão ngũ, nếu không các ngươi đổi cái nhật từ lại ra cửa đi. Mẹ, Tiểu Hoàn Nhi việc này không thể trì hoãn, nói nữa quay đầu lại ta còn có chuyện muốn vội, đến lúc đó căn bản trừ không ra thời gian tới. Kiều Trấn Dân biết Đại Kiều là con mẹ nó tâm đầu nhục nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới mẹ nó sẽ trở nên như vậy không có nguyên tắc. Kiều tú chỉ nhớ tới Đại Kiều trên người phát sinh những cái đó cầu quái sự tình tốt mặt nói, lão ngũ, mẹ biết ngươi từ trước đến nay rất có chủ ý, nhưng lúc này đây ngươi nghe mẹ nó, đổi cái thời gian lại ra cửa. Kiều Trấn Dân không phải không muốn nghe con mẹ nó, chỉ là bởi vì một cái hài từ một tiếng không bỏ được liền phải đem kế hoạch của hắn đều quấy dày, hắn thật muốn không rõ a. Kiều Trấn Dân cuối cùng vẫn là đi rồi. Đại Kiều nhìn nàng ngũ thúc thúc toàn ra bóng dáng, đôi mắt đột nhiên đau xót hai hàng nước mắt rớt xuống dưới. Kiều Trấn Dân đi rồi hai ngày, trường học sốt cuộc khai giảng. Cùng lúc đó, đội sản xuất cũng nganh đón tân một đám thanh niên trí thức. Vương Thủy sinh vì giao hảo Kiều gia, lần này kêu lên Kiều Trấn cuối cùng hắn cùng đi tiếp thanh niên trí thức. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 43. Thất lý thôn không có chính mình trường học trong thôn hài từ muốn đọc sách đều chỉ có thể đến công xã tiểu học đi đi học. Dựa theo quy định Đại Kiều nguyên bản chỉ có thể đến 9 tháng phân khi làm tân sinh đi đưa tin, nhưng Tiết Xuyên ở giáo Đại Kiều nhận tự thời điểm, phát hiện nàng thực thông minh, mặc kệ là ngữ văn vẫn là toán học một giáo liền sẽ. Bọn họ hai phu thê thương lượng một chút cảm thấy không thể lại trì hoãn đi xuống, vì thế ở khai giảng mấy ngày hôm trước liền đề ra hai bao điểm tâm đi công xã tiểu học hiệu trưởng trong nhà. Lý hiệu trưởng vốn là không muốn, nói muốn dựa theo quy củ tới, nhưng hiệu trưởng tức phụ đôi mắt nhìn chằm chằm hai bao điểm tâm không rời được mắt cũng thực tiện làm chủ đem điểm tâm thu xuống dưới. Lý hiệu trưởng là cái sợ vợ, chơ mắt nhìn tức phụ đem điểm tâm lấy đi liền nửa cái thí cũng không dám phóng, không có biện pháp dưới, chỉ có thể sửa miệng nói muốn khảo khảo đại kiều trình độ lại làm quyết định. Hắn mang theo kiều gia đoàn người đi văn phòng, cầm hai bộ tiểu học năm nhất bài thi cấp đại kiều làm. Đại kiều trong khoảng thời gian này đã học xong rồi năm nhất sách giáo khoa, hai năm cấp sách giáo khoa cũng học một nửa cho nên bắt được bài thi sau, nàng tử yếm móc ra bút trì liền trực tiếp làm lên. Hai bộ bài thi tổng cộng hoa một cái nửa giờ. Dù sao cũng là năm nhất bài thi, lý hiệu trưởng chính mình phê duyệt hoàn toàn không thành vấn đề cũng không đi kêu mặt khác lão sư lại đây chính mình liền phê duyệt lên. Hắn cầm lấy bài thi vừa thấy, đôi mắt bị chỉnh tề hợp quy tắc chữ viết cấp sáng một chút. Lý Hiệu trưởng trong nhà có hai cái tôn tử vừa vặn là năm nhất hài tử, hai đứa nhỏ viết tự liền cùng chân gà phủi đi quá giường như, hoàn toàn vô pháp xem. Không tuổi còn tuổi nhỏ là có thể đem tự viết đến như vậy tinh tế, rất khó đến. Hơn nữa nghe nàng ra nãy nói nàng tổng cộng tài học hơn một tháng, nếu là thật giống nàng ra nãy nói như vậy thông minh, đến lúc đó có thể suy xét nhận lấy tới hảo hảo bồi dưỡng. Nghĩ vậy, Lý Hiệu trưởng trong lòng về điểm này cái ứng tức khắc tiêu tán không ít. Thực mau hai bộ bài thi liền phê duyệt ra tới, nhìn chỉnh chỉnh tề tề hai cái 100 tiến hành cùng lúc Lý Hiệu trưởng dư lại kia đinh điểm cách ứng hoàn toàn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Hiệu trưởng vuốt tự mình hơi chọc đầu cười nói, đứa nhỏ này không tồi, là cái hảo hài tử quá hai ngày khiến cho nàng lại đây trường học báo danh đi, nếu năm nhất đã học xong rồi, vậy làm nàng xếp lớp đến hai năm cấp đi, nếu là đến lúc đó theo không kịp quay đầu lại lại học lại một năm cũng đúng. Vì thế sự tình liền như vậy định rồi. Tới rồi nhập học báo danh ngày này, đại kiều trên lưng nàng ra cho nàng làm màu xanh lục cặp sách mặt trên thiêu ba cái tiểu nhân nhi, phân biệt là nàng cùng ra nãi ba người, nàng ba nhìn đến sau còn vì thế chua xót đã lâu. Cặp sách bên trong phóng hai chi bút trì, một khối cục tẩy, một quyển sách bài tập. Đúng rồi, hôm nay ngày đầu tiên đi học khẳng định muốn mặc vào xinh đẹp nhất quần áo mới, tóc sơ đến bóng loáng trôi chảy chát hai cái tiểu bím tóc hướng trước gương mặt vừa đứng, bên trong tức khắc xuất hiện một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Đại kiều đối chính mình trang điểm vừa lòng vô cùng, vẫn luôn lắc lư trên đầu bánh quai trèo biện kiêu ngạo đáng yêu bộ dáng manh đến đại gia vẻ mặt huyết. Nhưng vạn xuân cúc nhìn đến đại kiều toàn đầu đến chân đều là tân, trong lòng khó chịu vô cùng ai ra, có chút mạng người chính là hảo, bộ đồ mới tân giày sách mới bao, đáng thương nhà của chúng ta an bình, trên vai bối cặp sách vẫn là ba năm trước đây đâu. Vạn xuân cúc là nghĩ như thế nào cũng tưởng không ra. An Bình rõ ràng là kiều gia duy nhất nam tôn, cha mẹ chồng ứng đem hắn làm như tâm đầu nhục tới sổng mới là cố tình bọn họ không sùng An Bình, ngược lại chạy tới sổng đại kiều cái kia tai họa thật là tức chết nàng. Phía trước lấy ra 500 nguyên muốn đi chấn trên mô gian phòng ở sự tình, đến bây giờ nàng cũng chưa có thể chuyển qua công, hiện giờ lại xem nàng một thân quần áo mới càng là chói mắt thực. Đại kiều biết đại bá nương là đang nói chính mình, đi qua đi Nguyễn Thanh nói. Đại bá nương, nãy cùng ra nói qua, ta sách này bao cũng là phải dùng đã nhiều năm, chờ sang năm nó liền không phải sách mới bao. Nàng ý tứ là, đường ca cặp sách ba năm trước đây cũng là sách mới bao, nàng cái này cặp sách ít nhất cũng muốn dùng ba năm trở lên, đến lúc đó cũng không phải sách mới bao. Vạn xuân cúc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều ta lại không có nói ngươi, tránh ra tránh ra, đừng chống đỡ ta đi làm thù công nghiệp. Trần xào xào cùng nàng nam nhân đi tỉnh thành, đại bộ phận thù công nghiệp đều dừng ở trên người nàng, nàng trong lòng càng nghĩ càng nén giận. Đi vào nhà bếp, nàng đem nồi muỗng dùng sức hướng trong nồi một ném trong nồi mặt nước ấm bắn lên, hát ở nàng trên mặt đau đến nàng một bên rậm chân một bên kêu thảm ai ra ai ra. Mới vừa đi ra kiều gia lão viện mấy cái hài tử nghe được hoàn toàn không đương một chuyện. An Bình còn cười ha ha nói, mẹ lại ở biểu diễn giết heo kêu. Kiều Đông Anh nhún vai cũng không biết nàng lần này lại là vì cái gì. Mấy cái hài tử chỉ có Kiều Đông Hà đáy mắt lộ ra một mặt lo lắng. Lúc này trong nhà đi đi học đi học xuống đất xuống đất vạn xuân cúc kêu một hồi lâu lăng là không ai lại đây hỏi nàng làm sao vậy. Tức chết rồi, Kiều tú chi mang theo bọn nhỏ đi rồi một cái giờ lộ đi vào công xã tiểu học. Phụ cận thật nhiều đội sản xuất trong đội đều không có tiểu học cho nên hôm nay tới báo danh người còn không ít. Mọi người xem đến đại kiều, đôi mắt đều nhịn không được hướng trên người nàng nhìn, chủ yếu là nàng lớn lên quá trắng, bạch đến giống như sẽ sáng lên. Hơn nữa đầu năm nay người bình thường đều ăn mặc sám xịt, có chút người quần áo còn đánh mụn vá, chỉ có nàng một thân quần áo mới tân giày sách mới bao thật sự quá đoạt mắt. Thật khiến cho người ta hâm mộ, bọn họ cũng hảo muốn quần áo mới tân giày sách mới bao kêu kêu. Báo danh đăng ký sau, bọn nhỏ từng người đi chính mình lớp. Kiều Đông Hà lôi kéo Đại Kiều tay nói, ta ở năm năm cấp 4 ban, ngươi nếu là có chuyện gì, ngươi liền qua đi nơi đó tìm ta tan học sau đừng loạn đi, ở cửa chờ chúng ta, chúng ta cùng nhau trở về, đã biết sao. Đại Kiều ngoan ngoãn gật đầu ta hiểu được ta sẽ không loạn đi. Kiều Đông Anh còn lại là một bộ đại thì đại bộ dáng, tay đáp ở Đại Kiều trên vai nói, nếu là có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo thượng anh thì ta danh hào, bảo đảm không có người dám đối với ngươi thế nào, nhớ kỹ đi. Đại Kiều lại tiểu kê lẩm bẩm mễ gật đầu, nhớ nghĩ anh tỷ. An Bình xem hai cái tỷ tỷ đều mở miệng, hắn không mở miệng giống như không tốt lắm, vuốt đầu ha ha nói, "Đại Kiều muội muội, nếu là có người hỏi ngươi có phải hay không ta đường muội, ngươi nhất định phải nói không phải." Đại Kiều vẻ mặt ngốc, vì cái gì muốn nói không phải? Bởi vì ngươi nói đúng vậy lời nói, đại gia còn tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau là chứng chứng gia tộc. Ha ha ha. An Bình khảo thí mười lần bên trong có tám lần là khảo xong chứng ngỗng, cùng mặt khác mấy cái học cha bị người coi là chứng chứng gia tộc. Kiều Đông Anh một móng vuốt tấu qua đi, không cho rằng xì còn tưởng rằng ngạo đúng không. Đại Kiều muội muội ngàn vạn đừng học hắn. Kiều Tú Chi xem mấy cái hài tử đều thực đoàn kết hiệu ái, vì thế thực yên tâm mà rời đi. Đi đến cổng trường khẩu, vừa lúc đụng vào cũng tới báo danh phương gia người, phía sau đi theo vẻ mặt tiêu thụy Tiểu Kiều. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Phương gia người nhìn đến Kiều Tú Chi, đều đồng thời nhớ tới bị phân gà hồ mặt sự tình, hận đến nghiến răng nghiến lợi cố tình lại không dám đi lên dỗi. Không chỉ có không dám dỗi, lại còn có sợ Kiều Tú Chi sẽ đột nhiên tấu bọn họ tức khắc lưu đến giống như có quỷ ở truy bọn họ. Tiểu Kiều nhìn đến nàng nãi, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Dĩ vãng khai rằng Kiều gia hài tử đều là chính mình lại đây báo danh, nàng nãi chưa từng có bồi bọn họ lại đây, lần này như thế nào lại đây. Nàng mày nhăn lại trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo Nên không phải là, thực mau, nàng dự cảm phải tới rồi chứng thực. Khóa gian nghỉ ngơi, nàng đi DWC trở về trên đường, nhìn đến một đám tiểu hài tử vây quanh một cái tiểu nữ hài, giống như chúng tinh cùng Nguyệt giống nhau. Nàng nguyên bản không để ý thẳng đến nàng nghe được có người nói, Đại Kiều, người cặp sách thật xinh đẹp là ở nơi nào mua. Đại Kiều, Tiểu kiều, kiều trong lòng lột bột một tiếng, quay đầu nhìn lại liền nhìn đến Đại Kiều ăn mặc một thân quần áo mới, trên đầu sơ hai cái bánh quai trèo biển, bánh quai trèo biển cái đuôi cắt chát một đóa làm thành hoa lê trạng tiểu hoa nhung, khuôn mặt nhỏ trắng nõn phấn hồng phấn cùng đại gia nói chuyện khi, khóe môi treo lên nụ cười ngọt ngào. Ở một đám đen nhánh hoặc là vàng như nến hài từ trung gian, nàng giống như một cái tiểu công chúa giống nhau, chói mắt đến làm người thập phần khó chịu. Tiểu Kiều theo bản năng cúi đầu đi xem chính mình trên người quần áo trên người nàng quần áo là năm trước làm tính lên cũng không phải thật lâu có thể trước đều là đại kiều nhặt nàng không cần quần áo xuyên nàng mỗi năm khai giảng phía trước đều sẽ làm quần áo mới tân dày nhưng từ rời đi kiều gia lúc sau nàng không còn có xuyên qua quần áo mới tân dày thảm hại hơn chính là nàng bà ngoại đem phương hữu lương cùng phương hữu nhục đều đưa đến vương gia tới trong nhà việc toàn bộ đè ở trên người nàng nàng mỗi ngày từ mở to mắt bắt đầu liền vẫn luôn làm việc làm đến bóng đêm đêm đen tới vẫn là làm không xong nàng đôi tay nguyên bản trắng nõn tế hoạt nhưng hiện tại đã có thể thấy cái kén nàng càng nghĩ càng chua xót càng nghĩ càng không phục nàng xuyên thư lại trọng sinh rõ ràng nàng mới là khí vận đại nữ chủ hưởng phúc người hẳn là nàng mới đúng hiện giờ bị chúng tinh cùng nguyệt người cũng nên là nàng mà không phải đại kiều nàng siết chặt nắm tay hung hăng chừng mắt đại kiều trong lòng dâng lên một cái tà ác ý niệm nếu là một quyển sách bên trong chỉ có thể tồn tại một cái nữ chủ người kia chỉ có thể là nàng Cũng cần thiết là nàng, Kiều Trấn dân mang theo thê nữ ba người tới trước Trấn trên ở một buổi tối, ngày hôm sau ở Trấn trên ngồi ô tô đến huyện đi lên, sau đó chuẩn bị ở trong huyện mặt làm xe lửa đến tỉnh Thành đi. Đầu năm nay đi ra ngoài quá không có phương tiện, bất quá mới 2 ngày thời gian, Trần Sảo Sảo cùng Tiểu Oản Nhi trên mặt cũng đã lộ ra mỏi mệt thần sắc. Đặc biệt là Trần Sảo Sảo, nàng nguyên bản liền gầy yếu, liên tục bôn ba 2 ngày, nàng cảm thấy chính mình tuy thời đều có khả năng ngã xuống. Xe lửa tối nay, bọn họ đã ở ga tàu hỏa đợi hơn phân nửa cái giờ, còn không biết xe lửa khi nào có thể lại đây, chờ xe người oán giận sôi nổi. Có mệt hay không, nếu không tìm một chỗ ngồi một hồi. Kiều chấn dân quay đầu lại xem thê tử vẻ mặt tái nhợt có chút đau lòng nói. Trần xào xào lắc đầu nói, vẫn là không cần, nói không chừng xe lửa thực mau liền đến. Nhà ga người quá nhiều, nếu là đi xa, rất có khả năng tễ không lên xe cho nên mọi người đều không dám đi xa. Đột nhiên, Kiều Trấn Dân trong lòng ngực tiểu Oản Nhi khóc náo loạn lên. "Tiểu Oản Nhi, làm sao vậy? Là đói bụng sao?" Kiều Trấn Dân cúi đầu hào tính tình mà hống nói. Tiểu Oản Nhi đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện ở an hoành thánh nam nhân, khóc đến đôi mắt đều đỏ, chính là không nói lời nào. Kiều Trấn Dân theo nàng ánh mắt xem qua đi, trong lòng liền minh bạch Hắn chiều xe lửa tới phương hướng nhìn thoáng qua, vẫn như cũ không có nhìn đến xe lửa muốn tới dấu hiệu, liền đối với Trần Sảo Sảo nói, ngươi xem hài từ cùng đồ vật ta đi mua hai phân hoành thánh, thực mau trở về tới. Trần Sảo Sảo đem hài từ ôm lại đây, có chút khẩn trương nói, vậy ngươi nhanh lên. Kiều Trấn dân gật đầu yên tâm, ta thực mau trở về tới. Hắn nói xong xoay người chạy như bay đi ra ngoài, chạy ra đi vài mễ xa, hắn còn có thể nghe được nữ nhi tiếng khóc kia một khắc không biết là đột nhiên nhanh trí vẫn là cái gì, hắn đột nhiên dừng lại xoay người chiều nữ nhi nhìn lại. Nữ nhi bàn tay đại khuôn mặt treo nước mắt ở nàng mẹ trong lòng ngực khóc đến đáng thương hề hề, hắn trong lòng mềm nhũn xoay người dưới chân sinh phong. Kiều trấn dân đi rồi, trần xào xào trong lòng vẫn luôn ở bồn trôn. Trên người nàng chính là phóng 150 nguyên A, nhiều như vậy tiền, nàng nam nhân nếu không ăn không uống tồn thượng một năm mới có thể tồn đủ. Nhưng hiện tại nhiều như vậy tiền liền đặt ở trên người nàng, nàng xem ai đều hình như là tặc sở có người lại đây đoạt nàng tiền. Lần này bọn họ ra cửa kiều tú chi cho bọn họ 500 nguyên, xem bệnh hẳn là hoa không được nhiều như vậy tiền, chính là nghèo gia phú lộ, ra cửa bên ngoài mang nhiều điểm tiền tóm lại là tốt. Bởi vì sợ ra ngoài ý muốn, cho nên kiều chấn dân đem tiền chia làm hai bộ phận, đầu to đặt ở trên người mình, tiểu đầu đặt ở tức phụ trên người, như vậy vạn nhất trong đó một người ra ngoài ý muốn cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Trần Sảo Sảo đem 150 nguyên tách ra hai cái địa phương phóng, 100 nguyên phụng ở bên trong quần áo, 50 nguyên tắc đặt ở trong bao quần áo, như vậy phải dùng cũng phương tiện một ít. Nàng hiện tại một tay ôm nữ nhi, một tay gắt gao túm tay nải, cảnh giác mà nhìn chằm chằm mỗi một cái từ bên người nàng đi ngang qua người qua đường. Đường người xem ai đều giống tạc thời điểm, bộ dáng của ngươi ở những người khác trong mắt cũng sẽ giống cái tạc Trần Sảo Sảo bộ dáng này, thực mau liền rơi xuống người có tâm trong mắt. Thực khai, một người bay nhanh xông tới động phải nàng một chút. Trần Sảo Sảo không có đứng vững, cả người ngã ngồi trên mặt đất tiểu oản nhi bị ngã trên mặt đất tức khắc khóc đến rung trời vang trên người nàng tay nải rơi xuống trên mặt đất không biết bị ai đá ra đi thật xa. Ta tay nải, Trần Sảo Sảo nóng nảy, đứng lên liền muốn đem tay nải cướp về, nhưng ai biết còn không có đứng lên kia tay nải đã bị một người tuổi trẻ nam từ cấp đoạt đi rồi. Nàng sừng sốt một chút mới kêu lên trói tay lên cướp bóc a cướp bóc a Đại gia mau ngăn lại hắn, trần xào xào bò dậy đuổi theo, hoàn toàn quên mất phía sau lớn tiếng khóc thút thít nữ nhi. Có người xem tiểu nữ hài khóc đến như vậy thảm, liền qua đi đem nàng bế lên tới, giúp nàng chụp sạch sẽ trên người bụi đất. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến xe lửa tiếng gầm rú. Mọi người hai mắt sáng ngời, xe lửa rốt cuộc tới. Chờ xe người lập tức đề thượng hành lễ mãnh liệt mà thượng tiểu oản nhi tế ở trong đám người mặt giống lục bình giống nhau bị người đánh tới đánh tới cuối cùng cư nhiên bị đụng phải xe lửa. Chờ trần xào xào ở người qua đường dưới sự trợ giúp đoạt lại tay nải cũng đem kia kẻ cắp sao cho nhân viên công tác khi nàng lúc này mới nhớ tới nữ nhi một người ở sân ga nơi đó, lập tức chạy như bay trở về. Nhưng trở về vừa thấy, sân ga người cơ hồ đều đi hết nữ nhi cũng không thấy. Nàng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất kiều chấn dân mua hoành thánh trở về nửa đường thượng xa xa liền nghe được xe lửa tiếng gầm rú trong lòng ám đạo đen đủi bỏ qua này ban tiếp theo ban không biết còn phải đợi bao lâu có thể tưởng tượng đến nữ nhi thực mau là có thể ăn đến tâm tâm niệm niệm hoành thánh hắn khóe miệng lại dương lên còn chưa đi đến sân ga liền nghe được một nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng khóc là hắn tức phụ thanh âm. Hắn trong lòng run lên, đem trong tay hoành thánh vứt bỏ chạy như bay qua đi, liền nhìn đến hắn tức phụ ngồi dưới đất, khóc đến cơ hồ hôn mê qua đi, bên người nàng lại không có nữ nhi bóng dáng. Hắn sắc mặt trắng nhợt đi qua đi bắt trụ trần xào xào bà vai, lạnh giọng hỏi tiểu oản nhi đâu? Tiểu oản nhi đi nơi nào? Trần Sảo Sảo xem nàng nam nhân đã trở lại, lập tức tìm về người tâm phúc, đồng thời trong lòng lại là càng thêm run rẩy lên, ta không biết ta tay nải bị người đoạt đi rồi, ta liền đuổi theo, chờ ta trở lại tiểu hoàn nhi, tiểu hoàn nhi nàng đã không thấy tâm hơi. Không thấy, nghe thế ba chữ Kiều Trấn dân đôi tay siết chặt sức lực đại đến cơ hồ đem Trần Sảo Sảo bảo vai cấp bóp nát. Tay nải quan trọng, vẫn là tiểu hoàn nhi quan trọng. Người như thế nào cứ yên tâm đem nàng một người ném ở nơi đó. Kiều chấn dân tức giận đến cầu cái chán gần xanh bại lộ, khóe mắt muốn nứt ra. Hắn đứng lên, xem chung quanh có mấy người đang xem bọn họ, lập tức chạy tới hỏi bọn hắn, ngươi hảo, nữ nhi của ta ném, các ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến một cái bốn tuổi, như vậy cao tiểu nữ hài. Mấy người kia đều lắc đầu, không có nhìn đến, chúng ta vừa mới lại đây không lâu. Có người nói, có thể hay không bị người ôm đi. Cũng có người nói, có thể hay không bị người mang lên xe lửa. Ai nha, vẫn là kêu ngươi tức phụ đừng khóc, chạy nhanh đi làm nhà ga nhân viên công tác hỗ trợ, nếu là bọn họ cũng không có biện pháp, chạy nhanh đi báo nguy à. Đúng vậy, mau đừng khóc, chạy nhanh đi báo nguy đi. Kiều Trấn Dân trong lòng hối hận đến muốn chết, hắn liền không nên rời khỏi, liền tính phải rời khỏi, hắn cũng nên đem tiểu oản nhi bế lên. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, vẫn là chạy nhanh đi báo nguy. Kiều Trấn dân lòng nóng như lửa đốt chiều đợi xe thính chạy tới, nhân viên công tác nghe được ném tiểu hải tử cũng nhiệt tâm giúp bọn hắn dò hỏi người qua đường, nhưng không có người nhìn đến. Xe lửa đã đi xa, muốn cho xe lửa dừng lại là không có khả năng, huống hồ bọn họ còn không nhất định xác định hải tử liền ở xe lửa bên trong. Nhân viên công tác kiến nghị bọn họ chạy nhanh đi báo nguy. Kiều Trấn dân tâm trầm xuống lại trầm, vẫn luôn trầm không đến đế. Xe lừa trong xe mặt tiểu ản nhi theo đám người bị đụng phải tiến vào, nàng ngẩng đầu nhìn người chung quanh, không có một cái là nàng nhận thức. Miệng nàng bẹp bẹp, hoa một tiếng lại lần nữa khóc lên. Đoàn người vừa rồi đều ở tìm vị trí, lúc này mới nhìn đến có cái tiểu hài tử đứng ở lộ trung ương, liền có người nói, đây là ai ra tiểu hài tử a Nhà ai tiểu hài tử ném? Mau ra đây đem hài tử mang về. Nhà này trường là như thế nào đưng, liền hài tử ném cũng không biết ai ra, xem khuôn mặt nhỏ khóc đến đáng thương hề hề, nhìn liền đau lòng. Hồ cả buổi, vẫn luôn không có người ra tới nhận lãnh, liền ở đại gia chuẩn bị đi kêu thừa vụ nhân viên lại đây khi một cái ăn mặc hoa xiêm y phụ nhân vọt lại đây. Chỉ thấy nàng 40 tới tuổi tuổi tác ôm chặt tiểu oản nhi sốt ruột nói ai ra, nếu nữ, nữ ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới. Thật là hù chết bằng ngoài. Nói xong lại chiều đại gia cười chất phác mà xin lỗi nói, thật là thực xin lỗi đại gia, vừa rồi vội vã tìm vị trí, nháy mắt không thấy trụ đứa nhỏ này liền chạy đến nơi đây tới, xảo đến đại gia thật là ngượng ngùng. Mọi người xem tiểu nữ hài không có phản kháng, liền cho rằng này phụ nữ thật là nàng bàng ngoại Vì thế xôi nổi nói, không có việc gì không có việc gì, nhanh lên ôm trở về đi, xem hài tử hẳn là sợ hãi. Hảo hảo ta đây liền ôm nàng trở về. Phụ nhân ôm tiểu hoàn nhi xoay người, nhanh chóng đi hướng một khác đầu thùng xe. Trường 44, Vương Thủy sinh giá trong thôn lão mã xe chờ Kiều Trấn Quốc cùng nữ bác sĩ cùng nhau chiều trấn trên đi. Hắn cùng Kiều Trấn Quốc kéo việc nhà nói, này hàng năm đều xuống dưới nhiều như vậy thanh niên trí thức đội sản xuất đều mau không bỏ xuống được. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt ngốc, không bỏ xuống được liền còn trở về a này có cái gì làm tốt khó? Vương Thủy sinh. Luôn là không nói lời nào tựa hồ không khí có điểm xấu hổ. Vương Thủy sinh lại nói, ai, phương gia từng ngày mà nháo cái không ngừng, nếu là từng nhà đều giống bọn họ như vậy, ai còn dám làm cái này trường đội sản xuất A. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt cảm khái gật đầu, cũng may chúng ta kiều gia theo chân bọn họ không quan hệ, di ta thiếu chút nữa quên bọn họ bị các ngươi vương gia tiếp bàn, các ngươi vương gia vì cái gì như vậy luần quẩn trong lòng A. Vương Thủy sinh, có đôi khi thiên chính là như vậy bị lưu chết. Vương Thủy sinh nhắm lại miệng tỏ vẻ không nghĩ lại mở miệng. Cùng lại đây nữ bác sĩ nghe đến đó miệng oai oai trong lòng thập phần may mắn chính mình không có mở miệng. Vương Thủy sinh trong lòng vẫn là thật sự rất phát sầu mỗi năm đều xuống dưới nhiều như vậy thanh niên trí thức trở về có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này đó thanh niên trí thức có chút là lăng đầu thanh có chút là bệnh oai oai ba ngày hai đầu mà xin nghỉ liền không mấy cách thật có thể làm việc nhà nông. Nhưng không cần lại không được đây là mặt trên phát xuống dưới chỉ tiêu thật đúng là sầu chết người. Trải qua hơn một giờ sốc này, xe ngựa rốt cuộc đi vào trấn trên nhà ga cửa. Bởi vì thanh niên trí thức đều là thống nhất thời gian an bài lại đây cho nên lúc này không ngừng bọn họ đội sản xuất lại đây, mặt khác đội sản xuất cùng công xã đều đã lục tục tới rồi. Này vừa đối mặt lập tức phân ra nghèo phú cao thấp. Có chút đội sản xuất là mở ra máy kéo tới đón người, phương tiện lại phong cách vô cùng có mặt mũi. Có chút là giống thất lý thôn giống nhau dùng xe ngựa lại đây tiếp người tuy rằng công cụ phục cổ một chút nhưng tốt xấu còn tính chạy trốn mau. Càng nghèo một chút đội sản xuất chỉ có thể dùng xe bò hoặc là xe la, nhất nghèo cái kia đội sản xuất liền xe la đều lấy không ra, không tay liền tới tiếp thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức nhóm đều hy vọng chính mình có thể bị phân phối đã có máy kéo đội sản xuất đi. Sinh sản thiết bị càng tốt thuyết minh càng giàu có cái kia chỉ có thể dựa hai cái đùi đi đường đội sản xuất, ai cũng không nghĩ đi. Nhưng tăng nhiều cháu ít sao có thể mỗi người đều bị phân đã có máy kéo đội sản xuất đi Thực nhanh có người phụ trách lại đây, bắt đầu phân phối thanh niên trí thức Tô Tinh Sinh, Lý Mộng Mộng Thôi Thường, các ngươi bảy người đi theo Hồng Thái Dương đội sản xuất đội trưởng đi Diệp Thịnh, niệm cả buổi, rốt cuộc đến phiên thất Lý Thôn Lý Mới Lương, Vương Thanh Sơn, Thái Vệ Quốc Diệp chân chân đáp chật các ngươi tám người đến thất Lý đội sản xuất bên kia Thất lý thôn lần này tổng cộng phân tới rồi tám thanh niên trí thức bốn cái nam đồng chí, bốn cái nữ đồng chí. Vương Thủy sinh nhìn đến có một nửa là nữ đồng chí, mày túc đến càng sâu. Không phải hắn khinh thường nữ nhân, mà là làm việc nhà nông liền yêu cầu sức lực này đó trong thành tới oa vốn dĩ liền sẽ không làm việc nhà nông, nữ oa nhi liền càng không cần phải nói kiêu kiều khí. Vương Thủy sinh đem danh sách giao cho một bên kiều trấn quốc chính mình đi qua đi mang thanh niên trí thức lại đây. Hiệu Trấn Quốc tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, nói thầm nói cư nhiên còn có người kêu làm nghề nguội cái tên thật kỳ quái, ha ha ha. Nữ bác sĩ nghe được tiếng cười xoay đầu tới nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt trên viết đáp chật hai chữ, khóe miệng run dày một chút trong lòng yên lặng vì kia cô nương châm cây nến đuốc. Diệp Trân Trân cùng đáp chật hai cái nữ thanh niên trí thức đến từ cùng cái địa phương, hai người lại là đồng học cho nên làm cái gì đều ở bên nhau. Lúc này hai người đi ở mặt sau cùng, miệng đều gục xuống, vẻ mặt không cao hứng. Diệp chân chân đôi mắt nhìn bên kia máy kéo oai miệng nói, người nói chúng ta vận khí sao liền như vậy bối đâu. Nếu có thể bị phân đến cái kia đội sản xuất đi thật tốt a. Xuống nông thôn phía trước nàng liền hỏi thăm qua tuy nói đều là nông thôn, nhưng nông thôn cùng nông thôn chi gian khác nhau cũng là phi thường đại. Có chút nông thôn bởi vì địa lý vị trí hảo, so một ít huyện cùng trấn còn muốn giàu có có chút nông thôn rơi xuống sơn xó xỉnh địa phương đi. Không chỉ có nghèo đến muốn mệnh hơn nữa muốn ra tới một lần trở cũng thập phần không dễ dàng. Lúc trước lại đây khi, nàng liền đặc biệt sợ hãi bị phân đến những cái đó nghèo không rác rời đội sản xuất đi. Nhưng nhà nàng chính là bình thường gia đình, hơn nữa nàng lại là nữ hài trong nhà căn bản không muốn vì nàng tìm nhân mạch điều động hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận. Đáp chật trong nhà cùng Diệp chân chân không sai biệt lắm, đều là trong nhà không cho lực chỉ có thể mặc cho số phận cái loại này. Nàng chiều hai bên nhìn lướt qua, đột nhiên hạ giọng nói, chúng ta không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về thành đi, người có hay không nghĩ tới ở nông thôn tìm một cái. Diệp chân chân một bộ người điên rồi biểu tình, người như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Người nhà quê lại thổ lại xuẩn, người nên sẽ không thật muốn tìm cái ở nông thôn nam nhân gả cho đi. Đáp chật khóe miệng một câu, duỗi tay đem thái dương đầu tóc đừng đến lỗ tai sau nói, tự nhiên không phải ta sao có thể như vậy luồn quẩn trong lòng. Bất quá ngươi cũng không nghĩ ngươi cặp kia thủy linh linh tay trở nên thô ráp đi. Diệp Chân Chân biết Đáp Chật từ trước đến nay mưu ma trước quỷ nhiều, thò lại gần kéo tay nàng nói, ngươi có phải hay không có cái gì diệu kế? Chúng ta là bạn tốt ngươi nhưng ngàn vạn không thể gạt ta. Đáp Chật thò lại gần ở nàng bên tai nhỏ giọng nói thầm lên. Diệp Chân Chân khi thì nhíu mày, khi thì đôi mắt lượn lượn, cuối cùng nói, cái này ta sợ không được tốt thao tác đi. Đáp Chật vẻ mặt tự tin tràn đầy bộ dáng, câu môi cười nói, Vậy ngươi chờ coi hảo trong chốc lát ta cho ngươi làm mẫu một chút. Diệp chân chân kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nói, không thể nào, ngươi nhanh như vậy liền tìm đến mục tiêu. Nên sẽ không chính là cái kia trường đội sản xuất đi. Đáp chợt đánh nàng một chút muốn chết a nói nhỏ thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người nghe được sao? Diệp chân chân lại lần nữa hạ giọng, vậy ngươi mau nói cho ta biết ngươi lựa chọn người rốt cuộc là ai? Đáp chợt ánh mắt rơi xuống xe ngựa bên cạnh cái kia cao lớn lại vẻ mặt hàm hậu tươi cười nam nhân trên người, miệng một nỗ nói, nhà chính là cái kia. trưởng đội sản xuất địa vị cao, nguyên tắc tới nói khẳng định càng tốt, nhưng vừa rồi kia trưởng đội sản xuất một mở miệng, nàng liền đem hắn cấp phù quyết rớt. Cố chấp nghiêm túc, không biết biến báo lại nghiêm trang, loại này nam nhân nhất không có khả năng sẵn bậy, muốn bắt lấy loại này nam nhân quá khó khăn. Nhưng xe ngựa bên cạnh nam nhân kia liền không giống nhau, xem hắn cười đến vẻ mặt hàm hậu liền biết loại người này không có gì kiến thức hơn nữa tính tình không tồi, xem hắn vóc người cao lớn, về sau làm hắn giúp chính mình làm việc hắn khẳng định cũng sẽ không ra sức khước từ. Diệp chân chân theo nàng ánh mắt xem qua đi cảm thấy đáp chật vẫn là cùng trước kia giống nhau, liền thích lớn lên đẹp nam nhân. Xe ngựa bên cạnh kia nam nhân tuy rằng tuổi lớn một chút làn da đen một chút khí chất thổ một chút nhưng ngũ quan tới nói vẫn là thực không tồi. Ít nhất so đầu đội mũ rơm, vẻ mặt phong sương trưởng đội sản xuất phải đẹp không biết nhiều ít lần. Đi vào xe ngựa bên, vương thủy sinh thô giọng nói nói, đều lên xe đi, nam nữ tách ra ngồi, một bên bốn cái, động tác nhanh lên, trở về còn muốn một cái nhiều giờ đâu. Vì tiếp này đó thanh niên trí thức cũng không biết chậm trễ nhiều ít việc nhà nông. Mọi người xem đến đơn sơ xe ngựa trong lòng lại lần nữa lạnh vài phần, nhưng chuyện tới hiện giờ không hài lòng lại có thể như thế nào. Đáp chật động tác nhanh nhất đoạt Kiều Trấn Quốc bên cạnh cái kia vị trí, đặt mông ngồi xuống đi. Đáp chật hơi hơi nghiêng mặt câu môi cười nói, vị này đại ca ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Kiều Trấn Quốc không có trả lời. Đáp chật cho rằng hắn không có nghe được lại hỏi một tiếng còn nhẹ nhàng kéo hắn tay áo một chút. Kiều Trấn Quốc lần này nghe được kỳ quái mà nhìn nàng nói, ngươi đều ngồi xuống còn tới hỏi ta có thể hay không ngồi? ngươi này cùng cười quần đánh giắm có cái gì khác nhau? Đáp chật, ngồi đối diện nữ bác sĩ thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Nàng đem mặt chuyển tới một bên đi thân mình run rẩy đến thập phần lợi hại. Đáp chật náo loạn cái không mặt mũi, nhẹ nhàng cắn môi trong lòng cáu giận này đồ quê mùa quá không biết điều. Nhưng Diệp chân Trân hai mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhớ tới vừa rồi chính mình khoác lác nàng không nghĩ liền như vậy nhận thua. Vương Thủy sinh xem người đều lên xe ngựa, hắn cũng ngồi trên tới thét to một tiếng, vội vàng xe ngựa hồi trong thôn. Tuy rằng rất không vừa lòng xe ngựa quá phá, lại không phải kéo dài xe, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi thực mau liền díu dít mà cho nhau giới thiệu lên. Đáp chật là bốn cái nữ thanh niên trí thức bên trong lớn lên xinh đẹp nhất nói chuyện ôn ôn nhu nhu, bốn cái nam thanh niên trí thức ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên người nàng. Đáng tiếc đáp chật lại chướng mắt bọn họ, đương nhiên cũng không đại biểu nàng liền coi trọng kiều chấn quốc. Nàng bất quá là tưởng ở đội sản xuất bên trong tìm cái có sức lực nam nhân, hống đối phương cho nàng làm việc. Nhiều nhất nàng liền cấp đối phương chiếm chút tiện nghi, chỉ cần vẫn duy trì sự nữ thân mình, về sau trở về thành tái giá người cũng liền không khó khăn. Nàng gặp qua nhà nàng cùng cái sân một cái tỷ tỷ, xuống nông thôn không hai năm, liền hoàn toàn thay đổi một người, lại hắc lại thổ, làn da thô ráp đến không được nghe nói là bởi vì làm việc nhà nông quá nhiều quan hệ. Cho nên lần này không xuống nông thôn phía trước nàng liền nghĩ kỹ rồi, mà bên người cái này cao lớn nam nhân, chính là nàng lựa chọn cái thứ nhất mục tiêu. Xe ngựa đi được tới nửa đường, đột nhiên từ bụi cỏ chỗ nhảy ra một con chó hoang, đem mã hoảng sợ, xe ngựa lắc lư lên. Cơ hội tới, thật là ông trời đều ở giúp nàng. Đáp chật thân mình nhoáng lên, thét chói tai chiều Kiều Trấn Quốc khuyên đảo qua đi. Kiều Trấn Quốc đột nhiên không kịp phòng ngừa trong lòng ngực liền nhiều cái nữ nhân, hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ. Đáp chật đương nhiên không có vẫn luôn dựa vào hắn trên người thực mau liền ngồi chính chiều hắn lộ ra một cái điểm mỹ trung lại mang theo thẹn thùng tươi cười kiều đại ca thật là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta khẳng định muốn ngã xuống. Từ vừa rồi hắn cùng trưởng đội sản xuất đối thoại chung, nàng đã biết hắn họ kiều danh chấn quốc. Kiều chấn quốc Nga một tiếng quay lại thân đi, đối vương thủy sinh nói, nguyên lai lớn lên đẹp cô nương cũng là hội trưởng cứt mũi, nàng vừa rồi ngã xuống tới ta liếc mắt một cái liền thấy được nàng cứt mũi còn man nhiều Mọi người, đáp chật, vừa rồi nhân bên ngoài đối đáp chật có một ít hào cảm nam thanh niên trí thức trong lòng về điểm này hào cảm đột nhiên liền sụp đổ. Đáp chật mặt lúc đỏ lúc trắng, hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm nha. Tỉnh thành ga tàu hỏa, một xe lửa sơn màu xanh bên trong đi ra một đôi phu thê, nữ ăn mặc một thân hoa xiêm y, nam nhân một thân màu xám xiêm y, đầy mặt phong sương Ra ga tàu hỏa sau, hoa lão đầu mới mở miệng oán giận nói, trong nhà đều nghèo đến không có gì ăn, ngươi như thế nào còn nhặt cái nha đầu phiến tử trở về. Hoa bà từ vẻ mặt ngươi cái ngu xuẩn biểu tình, ngươi cho rằng ta làm như vậy là vì ai a? Còn không phải là vì chúng ta nhi tử, nhà của chúng ta như vậy nghèo, nhi tử lại là cái ngốc ngươi cho rằng nào hộ nhân ra nguyện ý đem nữ nhi gả đến nhà của chúng ta tới. Hoa lão đầu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình cho nên ngươi là muốn đem nha đầu này làm như con dâu nuôi từ bé tới dưỡng. Hoa bà tử gật đầu kia đương nhiên, một cái nha đầu phiến tử có thể ăn được nhiều ít vừa lúc chúng ta bận rộn như vậy, nàng có thể hỗ trợ làm thủ công nghiệp đến tuổi đủ rồi trực tiếp liền cho chúng ta nhi tử làm tức phụ về sau sinh mấy cái tôn tử chúng ta hoa gia cũng liền có hậu. Hoa lão đầu cảm thấy chủ ý này rất là không tồi, tán thưởng mà nhìn tức phụ nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo, chúng ta đây mua đồ vật liền chạy nhanh trở về đi, nhi tử khẳng định đang đợi chúng ta. Hai người một người ôm hài tử, một người khiêng bao tải, chiều công tiêu xã đi đến. Chờ bọn họ đi rồi không lâu, một nam một nữ từ hẻm khẩu bên kia đi ra. Hai người liếc nhau, nam nhân theo đi lên, nữ nhân tắc chiều đồn công an chạy như bay mà đi. Chương 45 Hoàng học văn nguyên bản chỉ nghĩ ở cảnh sát đã đến phía trước trộm đi theo phía sau bọn họ, lại không nghĩ bị phát hiện. Hoa bà từ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối hoa lão đầu nói, người kia vẫn luôn đi theo chúng ta, rất có khả năng là nghe được chúng ta vừa rồi lời nói. Hoa lão đầu cũng trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch kia hắn có thể hay không đi báo nguy. Hoa bà từ tam giác mắt hung ác nói ta liền sợ hắn đã làm người đi báo nguy, nếu chúng ta bị bắt lấy nói, chúng ta nhi thử khẳng định sẽ đói chết. Chuyện tới hiện giờ, đành phải ngươi đi ra ngoài vướng hắn, ta đi trước một bước ngươi có thể chứ? Hoa lão đầu cảm thấy chính mình không thể. Chính là hắn cả đời nghe tức phụ nói, huống chi hắn cũng không nghĩ hoa ra chặt đứt sau, trong lòng hung ác nói, hảo ta đây liền đi vướng hắn. Hoa lão đầu quay đầu lại chiều hoàng học văn tiến lên, hoa bà tử nhanh hơn bước chân chạy như bay lên. Hoàng học văn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương còn dám chạy về tới, không có phòng bị bị ôm chặt vòng eo. Chờ hắn nhìn đến kia phụ nữ chạy như bay chạy trốn thân ảnh khi trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Hắn dùng sức dễ dụa, bất đắc dĩ đối phương dùng chết kính, như một đầu man nghiêu giống nhau, gắt gao ôm lấy hắn. Mắt thấy kia phụ nữ thực mau liền phải biến mất ở trong tầm mắt mặt hoàng học văn cấp ra một thân hãn ôm lấy lão nhân bả vai dùng sức vung Lão nhân bị quăng đi ra ngoài, trên mặt đất lăn một cái ai ra ai ra đau kêu lên. Hoàng học văn liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn là ở trang, hắn không có nghĩ nhiều, mại chân chiều kia phụ nhân đuổi theo. Ai ngờ chạy đến một nửa, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến người qua đường tiếng thét chói tai, a a a chết người. Chết người, là phía trước nam nhân kia, xuyên màu đen quần áo cái kia, đại gia mau bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Hoàng học văn nghe được chết người, liền lập tức dừng lại bước chân xoay người lại, sau đó nhìn đến người qua đường một đám dùng sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Thực mau, liền có mấy cái đại nam nhân vọt đi lên xoắn lấy hai tay của hắn, mau, mau chào hắn đi đồn công an. Đồng tĩnh mang theo cảnh sát lại đây khi, liền nhìn đến như vậy hình ảnh, hắn trượng phu bị mấy nam nhân xoắn lấy cánh tay đè ở trên mặt đất, ở hắn cách đó không xa, nằm một cái miệng xùi bọt mép tiểu tiện mất khống chế, đã không có hơi thở lão nhân. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lúc sau hai người bọn họ phu thê đồng thời bị mang về cảnh sát cục vài cái người qua đường đều làm chứng lão nhân là ở bị Hoàng Học Văn ném tới trên mặt đất sau mới chết. Hoàng Học Văn ta đi thời điểm hắn còn hào hào, huống chi người này hắn là bọn buôn người ta thê từ có thể làm chứng. Một cái cảnh sát nói, người nói hắn là bọn buôn người hắn chính là bọn buôn người A. Chứng cứ đâu, bị bắt cóc tiểu hài tử ở nơi nào, tiểu hài tử bị hắn thê từ cấp ôm đi. Cảnh sát khẽ cười một tiếng, nói cách khác ngươi căn bản không có chứng cứ. Ta hiện tại nếu là đem ngươi đánh chết nói ngươi là phạm tội cưỡng gian, chẳng lẽ ngươi chính là phạm tội cưỡng gian sao? Hoàng học văn hết đường chối cãi tức giận đến cắn răng. Cuối cùng Pháp y tới kiểm tra qua đi xác nhận lão nhân là chết vào dương điên điên, nhưng ở Pháp y học tới nói cảm xúc kích động là làm cho dương điên điên phát tác trong đó một nguyên nhân. Nói cách khác lão già này sẽ chết cùng Hoàng học văn xả không ra quan hệ. Đồn công an làm ra tạm thời giam Hoàng Học Văn mệnh lệnh cụ thể chờ bước tiếp theo thẩm tra. Hoàng Học Văn cùng đồng tĩnh hai phu thế tức khắc cảm thấy trời sụp đất nứt. Bọn họ bất quá là muốn làm chuyện tốt cứu người, lại không nghĩ rằng đem chính mình cứu vào ngục giam. Người tốt không hảo báo, nhậm là ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Đồng tĩnh lôi kéo trượng phu tay, khóc thành lệ nhân, ngươi chờ ta đây liền đi tìm người cứu ngươi. Hoa bà tử ôm Tiểu Hoàn Nhi ở trên đường đấu đá lung tung, chuyên môn hướng ngõ nhỏ đường nhỏ thượng chạy, chạy đến một chỗ kiều đế, nàng không người trốn rồi đi vào. Tiểu Hoàn Nhi ở nàng trong lòng ngực chừng mắt một đôi mắt, sắc mặt trắng bệch miệng một bẹp liền muốn khóc. Hoa bà tử chừng mắt nàng, ở trên mặt nàng hung hăng một véo, tàn nhẫn thanh nói, không chuẩn khóc, nếu không ta liền đánh chết ngươi. Tiểu Hoàn Nhi thân mình run lên, nước mắt rớt xuống dưới, lại là không tiếng động khóc thút thít. Nàng tưởng về nhà, nàng tưởng ba ba. Hoa bà tử xem nàng chỉ là rớt nước mắt cũng liền mặc kệ nàng ôm nàng ở kiều phía dưới trốn đến sắc trời ám xuống dưới mới từ kiều phía dưới chậm rãi bỏ ra tới. Nàng ôm tiểu oản nhi từng bước một hướng sơn nam thôn đi. Sơn nam thôn chính là diệp chân chân trong miệng cái loại này tọa lạc ở sơn xó sỉnh địa phương thôn xóm, thổ địa cằn cỗi, dân cư thưa thớt hơn nữa rời xa thành chấn, muốn ra tới một chuyến phải đi ban ngày lộ thập phần không có phương tiện Chờ Hoa bà tử đi trở về Sơn Nam thôn, sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Nàng kéo kẹt một tiếng đẩy ra viện môn đi vào đi, nàng ngốc Nhi Tử chính ngủ ở trên giường đất khóe miệng chảy một bãi nước miếng, trong phòng lộn xộn, mùi hôi hun thiên, bất quá nàng đã thói quen. Nàng đem Tiểu Oản Nhi ném ở Nhi Tử bên cạnh chính mình về phòng ngủ. Nàng một giấc ngủ đến giữa trưa, sau đó bị Tiểu Oản Nhi tiếng khóc cấp đánh thức. Ha hà a, muội muội, muội muội, muội muội ngươi ăn, ngươi ăn a. Ngốc căn cao hứng mà vỗ tay, một bên đem một khối biến thành màu đen bánh nhét vào tiểu hoàn nhi miệng. Kia bánh lại lãnh lại ngạnh cũng không biết thả nhiều ít thiên, ngốc căn động tác không biết nặng nhẹ, đem kìa bánh dùng sức nhét vào tiểu hoàn nhi miệng, lập tức liền đem nàng cánh môi làm ra huyết. Tiểu hoàn nhi thét chói tay cự tuyệt nhưng nàng như vậy tiểu một người nhi, lại có thể trốn đi đâu. Hoa bà tử gãi tóc đi vào tới, miệng vỡ mắng tìm đường chết tiện nhân có ăn còn khóc. Khóc cái gì khóc khóc tang a ngốc căn, mặc kệ nàng, chính ngươi ăn thì tốt rồi. Lại nhỏ yếu động vật đối nguy hiểm đều có loại bản năng sợ hãi. Nhìn đến hoa bà tử tiểu ản nhi tiếng khóc đột nhiên im bặt, nho nhỏ thân mình xốp ở trong góc run rẩy cái không ngừng. Có người nghe được động tĩnh, liền lại đây hỏi hoa bà tử ta vừa rồi như thế nào nghe được ngươi nơi này có tiểu nữ nhi tiếng khóc. Hoa bà tử cười đắc ý có cái thân tích sinh nhiều nha đầu phiến tử nuôi không nổi, liền tặng cho chúng ta dưỡng, nuôi lớn về sau vừa lúc cho chúng ta ngốc căn đương tức phụ. Loại chuyện này thường xuyên nghe được cho nên mọi người nghe xong cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng thật ra có người hỏi hoa lão đầu như thế nào không trở về. Hoa bà tử giải cái hoảng, nói hắn muốn muộn chút mới trở về chỉ là trong lòng nhưng vẫn bồn chồn Như vậy qua hai ba thiên, hoa lão đầu vẫn là không có trở về, hoa bà tử lúc này mới luống cuống nàng cấp chính mình cùng nhi tử lạc mấy cái bánh, sau đó xùi hai cái bánh thượng tỉnh thành đi hỏi thăm, hỏi thăm kết quả là hoa lão đầu đã chết. hoa bà tử lại hận lại khổ sở, một người tránh ở kiều phía dưới khóc cả buổi, mới lau khô nước mũi nước mắt đi trở về trong thôn đi. chờ nàng về đến nhà, đã là khuya khát, nàng một chân đá văng nhi tử môn cầm lấy một bên chăn bông bông ở tiểu oản nhi trên người, sau đó chính là một đốn mãnh đấm. Tiểu Hoàn nhi ngủ đến chính mơ hồ, ai ngờ trên người một đốn đau đớn, nàng khóc lóc rẫy rựa, lại một chút không thể động đậy. Nàng thanh âm bị đè ở chăn bông bên trong, hơn nửa ly hoa gia gần nhất nhân gia cũng có hai mươi mấy mễ xa, cho nên không có người biết tại đây thiên ban đêm có cái tiểu nữ hài bị đánh đến chết khiếp. Kiều gia lão viện, Kiều Tú Chi ở trên giường lăn qua lộn lại, tiết xuyên mở miệng nói, "Ngươi hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì tâm sự?" Kiều Tú Chi thở dài nói, lão ngũ đi ra ngoài một tháng, lại một chiếc điện thoại cũng không có đánh trở về ta này trong lòng thực không an ổn ta tổng cảm giác muốn đã xảy ra chuyện. Tiết Xuyên nói, sẽ không các nhân tử có thiên tướng, bọn họ sẽ bình an trở về. Kiều Tú Chi mày lại túc đến càng khẩn ta phía trước không có nói cho ngươi, lão ngũ ra cửa ngày đó đại kiều lôi kéo nàng ngũ thúc thúc tay làm cho bọn họ không cần đi ta lúc ấy nghĩ đến đại kiều kia hài từ cổ quái liền khuyên lão ngũ đổi cái thời gian lại ra cửa chính là chính là lão ngũ không nghe khuyên bảo đúng không tiết xuyên giúp nàng đem chuyện nói ra bọn họ năm cái hài từ lão đại nhất khờ cũng nhất nghe bọn hắn cha mẹ nói lão nhị do dự không quyết đoán nhưng cũng nghe khuyên cố tình mặt sau ba cái hài từ một cái so một cái cố chấp Lúc trước tiểu nhất minh lần đầu tiên bị đẩy hạ trong sông khi, bọn họ làm phụ mẫu khiến cho nàng ly hôn, nhưng nàng mềm lòng tha thứ triệu giải phóng. Kiều Hồng Mai liền càng không cần phải nói, nàng liền chính mình hôn nhân đều là chính mình làm chủ, hiện tại ở nàng trong lòng, quả thực đem kiều gia làm như kẻ thù tới đối đãi Mà kiều trấn dân đâu, từ nhỏ là huynh muội bên trong thông minh nhất nhất có bản lĩnh, nhưng thường thường có bản lĩnh người, cũng là dễ dàng nhất kiêu ngạo tự mãn. Kiều Tú Chi thở dài nói, dưỡng nhi 100 tuổi trường yêu 99, lời này một chút đều không có sai, nếu là có kiếp sau chúng ta cũng chỉ sinh một cái hài tử hảo hài tử nhiều lo lắng đều lo lắng bất qua tới. Tiết Xuyên cười, hảo nếu là có kiếp sau chúng ta cũng chỉ sinh một cái, vô luận là nữ hài vẫn là nam hài, một cái là đủ rồi. Kiều Tú Chi lại nói, vẫn là nữ hài hảo giống đại kiều như vậy kiều kiều mềm mại. Tiết Xuyên cười đến càng thêm ôn hòa. Đáy mắt có sùng nịch đại kiều khi hài từ đích xác thực nhận người thích. Đại kiều lần đầu tiên đi đi học đó là nhảy lớp làm xếp lớp sinh, nguyên bản lo lắng nàng sẽ theo không kịp đại gia, hoặc là không thói quen. Không nghĩ tới không đến hai ngày, nàng liền cùng đại gia đánh thành một mảnh, hiện tại càng là thành lão sư cùng các bạn học đoàn sùng. Mỗi lần từ trường học trở về, nàng đều sẽ díu dít cùng bọn họ nói khởi trường học sự tình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tràn đầy vui sướng thần thái. Cùng trưởng phu nói hội thoại, Kiều Tú Chi trong lòng dễ chịu một chút chẳng chọc vài cách trông quy là ngủ rồi. Ngày hôm sau là cuối tuần thiên không cần đi đi học, Đại Kiều sớm liền tới đây Kiều ra lão viện. Vừa thấy đến Đại Kiều, Vạn Xuân Cúc trong lòng liền thoải mái hay không, phiết phiết nói, người như thế nào lại lại đây? Đại Kiều Nguyễn Thanh nói, Đại Bá Nương ta lại đây xem ta ra cùng nãy, đây là ta ra cùng nãy ra, ta có quyền lợi lại đây, người nếu là còn như vậy tử ta liền nói cho ta ra cùng nãy vạn xuân cúc tức giận đến dậm chân, ngươi cái phá tiểu hài tử còn dám uy hiếp ta, xem ta! phiết đến bà bà thân ảnh từ trong phòng đi ra, câu nói kế tiếp nàng lập tức nuốt trở lại đi ai nha, đại kiều ngươi như thế nào như vậy đáng yêu, quay đầu lại đại bá nương cho ngươi đường ăn, hiện tại đại bá nương muốn đi thủ công nghiệp, ngươi qua bên kia chơi đi. nói xong xoay người khẩn cấp mà chạy, nào muốn chạy đến một nửa, một chân đạp lên một đống phân gà thượng dưới chân một cái trượt thiếu chút nữa liền quăng ngã cái mông đôn. Vì sao nói là thiếu chút nữa, đó là bởi vì ở dưới tình thế cấp bách nàng một tay ôm lấy bên cạnh cây cột lúc này mới không có té ngã. Thực mau kêu ra lão viện liền vang lên nàng giết heo thanh ai ra ai ra chấn quốc ngươi mau tới giúp ta tay của ta chát cây châm, đau chết mất. Kia cây cột không biết khi nào nhiều ra một cái gai ngược nàng như vậy bế lên đi kia gai ngược lập tức chui vào nàng trong lòng bàn tay, đau đến nàng nước mắt đều xuống dưới. Kiều Trấn Quốc đi ra, nhìn đến hắn tức phụ mặt ha ha cười nói, tức phụ ngươi trên mặt này ba viên bọt nước ấn thật là quá khôi hài ta mỗi lần nhìn đến đều hảo muốn cười. Vạn Xuân Cúc phía trước nàng bị nước ấm bắn đến trên mặt trên mặt nổi lên ba cái bọt nước đau đến nàng muốn sinh muốn chết. Càng làm giận chính là kia ba viên bọt nước ở hảo lúc sau cư nhiên để lại ba cái thập phần rõ ràng bọt nước ấn. Ba viên vị trí còn thập phần đối xứng, đồng thời xuất hiện ở trên mặt thật giống như... Thật giống như tam quốc thế chân vạc, Kiều Trấn Quốc bổ sung nói. Vạn Xuân cúc nàng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, cái này khảm ngươi không qua được đúng không? Ngươi rốt cuộc còn muốn cười bao lâu mới bằng lòng bỏ qua. Kiều Trấn Quốc bọt nước ấn không có ta liền không cười. Vạn Xuân cúc chiếu hắn lời này, cái này khảm chỉ sợ đời này đều không qua được. Trường 46, ra, nhà ngươi đại đáng yêu tới. Đại Kiều nhảy bắn qua đi tìm nàng ra. Tuy rằng đã đi học nhưng không cần đi đi học nhật tử, nàng cùng Đông Hà Đường tỷ vẫn là sẽ cùng nàng ra cùng nhau học theo thua. Tay nàng chỉ quá ngắn, trên tay châm lại quá không nghe lời, luôn là không có biện pháp theo ra nàng muốn đồ vật. Nàng thật hâm mộ nàng ra nàng ra tay lại thon dài lại đẹp không giống mặt khác lão nhân ra tay, đều trưởng lão người đốm, da đen nhíu nhíu chẳng đẹp chút nào. Càng quan trọng là nàng ra tay thực linh hoạt. Châm lấy ở hắn trong tay, xe chỉ luồn kim, lập tức liền thêu ra một đóa hoa nhi, lập tức liền thêu ra một con lão mẫu kê, giống như đúc đẹp vô cùng. Đông Hà đường tỷ cũng không tồi, nàng ra nói nàng mông trường châm, ngồi không đến một cái giờ liền vặn tới vặn vẹo, không bằng Đông Hà đường tỷ chịu đựng. Ai thật là phiền não. Bất quá nàng nãy nói mỗi người đều có tự thân loang loáng điểm, nàng loang loáng điểm chính là đáng yêu, hơn nữa nàng phối màu rất đẹp Nga. Nàng ra nói nàng trời sinh đối nhan sắc thực mẫn cảm về sau nếu là có cơ hội nói, khiến cho người giáo nàng học vẽ tranh. Nàng cảm thấy cái này chủ ý thực không tồi, có thể đem thích đồ vật đều họa xuống dưới. Đại kiều muội muội ngươi đã đến rồi. Nhanh lên vào đi, kiều Đông Hà nghe được đại kiều thanh âm, vui vẻ mà đáp. Tới, tới, đại đáng yêu lập tức liền vào được. Phụt, kiều Đông Hà che miệng nở nụ cười, nàng cảm thấy đại kiều muội muội thật là quá đáng yêu. Liền không biết nàng lớn lên về sau, nhớ tới chính mình như vậy ra mặt dày, có thể hay không ngượng ngùng đâu. Học một cái buổi sáng theo thùa, Đại Kiều giữa trưa lưu tại lão viện bên này ăn cơm cơm nước xong liền đi nàng hai cái đường tỷ bên kia ngủ trưa. Nửa cái giờ sau, Đại Kiều đột nhiên ở trong mộng khóc lên, đem một bên Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh hai tỷ muội hoảng sợ Đại Kiều muội muội Đại Kiều muội muội ngươi làm sao vậy? Kiều Đông Hà có chút không biết làm sao. Kiều Đông Anh ngăn cản tỷ tỷ nói, tỷ, ngươi đừng loạn đẩy nàng, ta đi kêu gia cùng nãi lại đây. Nói xong nàng bay nhanh chạy xuống giường, chiều nàng ra cùng nãi phòng chạy tới. Thực mau, Kiều Tú Chi cùng tiết xuyên hai người liền chạy tới. Đại Kiều còn ở khóc khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, đôi mắt gắt gao nhắm trường mật lông mi bị làm ướt đậu đại nước mắt không ngừng từ trong ánh mắt chảy ra. Kiều Tú Chi vừa thấy cái dạng này cũng là hồ nhảy dựng nàng đi qua đi, đem đại kiều ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng khuôn mặt kêu lên, đại kiều là nãi, ngươi mau tỉnh lại, kêu vài lần, đại kiều mới từ bóng đè trung tỉnh lại, mở to mắt nhìn đến nàng nãi, qua một tiếng liền khóc ra tới, nãi ta mơ thấy tiểu oản nhi mụi mụi bị người bắt đi, ô ô ta vẫn luôn truy vẫn luôn truy, nhưng ta đuổi không kịp bọn họ, kiều tú chi trong lòng lục bục một tiếng, tâm vẫn luôn đi xuống trầm, nàng này trận lo lắng nhất sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Trần An hảo đại kiều sau, Kiều Tú chỉ cùng Tiết Xuyên trở lại chính mình trong phòng nói, ta muốn đi tỉnh thành tìm lão ngũ cùng hắn tức phụ, ta tổng cảm giác bọn họ đã xảy ra chuyện. Tiết Xuyên không đồng ý, biển người mênh mang, ngươi đi đâu tìm? Nói nữa, vạn nhất ngươi đi, vừa lúc bọn họ lại trở về, này không phải bỏ lỡ sao? Kiều Tú chỉ nghĩ nghĩ nói, ngươi nói cũng có đạo lý, ta lại chờ nửa tháng, nếu lão ngũ bọn họ vẫn như cũ không có tin tức, ngươi đến lúc đó cũng đừng ngăn đón ta. Tiết xuyên nắm tay nàng nói, hảo ta không ngăn cản ngươi, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi. Đồng tĩnh chưa từng có như vậy dày vò quá. Từ nàng trưởng phu bị nhốt lại sau, nàng mỗi một ngày đều bôn ba ở vì trưởng phu tìm nhân mạch tìm quan hệ trên đường. Nàng thật sự sắp hỏng mất rất nhiều lần nàng đều nhịn không được ở trên đường bụng mặt khóc giống lên. Nàng hối hận ngày đó vì cái gì không ngăn lại trưởng phu, nàng càng oán hận vì cái gì người tốt không có hảo báo. Cố tình nàng tỷ tì tỷ cùng tỷ phu song song đi công tác đi, nhất thời liên hệ không đến người. Nàng biện pháp gì đều nghĩ tới, có thể tìm người đều đi tìm, nàng thật sự không có biện pháp. Nàng thật sự sắp ngao không nổi nữa. Liền ở đồng tĩnh khóc đến rơi lệ đầy mặt, đầu chóng váng mộc chướng khi, ngoài cửa truyền đến một trận khẩn cấp mà tiếng đập cửa. Tĩnh nhi, tĩnh nhi, mở cửa A, là tỷ tỷ. Tỷ tỷ đồng tĩnh đôi mắt đau xót nước mắt lại lần nữa chảy ra bò dậy nghiêng ngả lảo đảo chạy tới mở cửa nhìn đến ngoài cửa đứng tỉ tỉ nàng phi phát qua đi lại lần nữa khóc thành lệ nhân đồng tuyết ôm muội muội vẫn luôn trấn an nàng thẳng đến nửa cái giờ sau đồng tĩnh lúc này mới bình tĩnh lại cũng thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện tỷ phu sở thiên bách trong lòng ngực nhiều một cái tiểu nữ hài này nữ hài là nhà ai hài tử như thế nào cùng ngươi cùng tỷ phu cùng nhau lại đây Nàng tỷ cùng tỷ phu phía trước từng có một cái nữ nhi, chỉ là tiểu cháu ngoại gái ở 3 tuổi khi chết non, nàng tỷ cùng tỷ phu thương tâm đến mấy độ chết ngất qua đi. Bởi vì nàng tỷ thân mình không tốt mấy năm nay vẫn luôn không có hoài thượng quá cho nên lúc này nhìn đến tỷ phu trong lòng ngực ôm một cái tiểu nữ hài, nàng rất là tò mò. Sở thiên bách nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nữ hài lông xù xù đầu tóc đáy mắt tràn ngập sủng nịch nói, đây là chúng ta nữ nhi kêu sở uyển các ngươi có thể kêu nàng uyển uyển Uyển uyển, đây là ngươi tiểu gì, ngươi cùng tiểu gì chào hỏi một cái hảo sao. Tiểu nữ hài trụ ở trên vai hắn, gắt gào ôm cổ hắn, nghe được lời này lại là một chút động tĩnh đều không có. Sở thiên bách không có trách nàng, ngược lại cười đến vẻ mặt sùng nịch cùng thương tiếc đứa nhỏ này qua đi quá đến không tốt chúng ta ở bọn buôn người trên tay đem nàng cứu tới. Động tĩnh tuy rằng rất tò mò, nhưng lúc này nàng tâm hệ trưởng phu, bởi vậy thực mau liền đem đề tài truyền tới Mỹ cách cứu viện trưởng phu thưởng. Sở Thiên Bách là Nam Bình huyện phó huyện trưởng, năm trước mới vừa thăng lên đi, hắn tuy rằng là phó huyện trưởng, nhưng nơi này là tỉnh thành, hắn nói chuyện chưa chắc xài được. Chỉ là sự tình quan hệ đến muội phu tánh mạng cùng tương lai, hắn khẳng định sẽ không chối từ, ngươi trước không nên gấp gáp ta đi ra ngoài tìm vài người, xem có thể hay không làm người khơi thông một chút. Đồng Tĩnh hốc mắt lại đỏ tỷ phu, ngươi nhất định phải đem học văn cứu ra, bằng không ta ta cũng sống không nổi nữa. Đồng tuyết lại lần nữa ôm lấy mụi mụi, người yên tâm đi, người tỷ phu hắn nhất định sẽ đem học văn cứu ra, người không phải hắn giết chết nhiều lắm chúng ta liền dùng nhiều điểm tiền. Sở thiên bách muốn đi ra ngoài tìm người, đành phải đem trong lòng ngực tiểu nữ hài giao cho thê tử. Tiểu nữ hài ôm chặt lấy cổ hắn không buông tay, tiểu thân mình run rẩy đến không được. Đồng tĩnh thấy thế, mày nhíu nhíu, càng thêm tò mò mà nhìn tỷ tỷ. Này tiểu nữ hài nhìn qua có điểm không quá bình thường, tỷ tỷ chính là muốn thu dưỡng, cũng nên thu dưỡng cái hoạt bát đáng yêu hài tử a. Đồng Tuyết đi qua đi, ôn nhu đùa với tiểu nữ hài nói, Uyển Uyển, là mụ mụ nha, ba ba muốn đi làm việc, mụ mụ ôm ngươi được không? Khuyên can mãi, nói bảy tám thứ lúc sau, Đồng Tuyết mới được như ý nguyện đem tiểu nữ hài ôm lấy. Sở Thiên Bách chạy nhanh ra cửa tìm người khơi thông. Tỷ Phu đi rồi lúc sau, đồng tĩnh cấp tỷ tỷ hướng phao một ly nàng thích trà hoa lại cấp tiểu nữ hài vọt một ly sữa mạch nha. Đồng tuyết ôm tiểu nữ hài, dùng tiểu hài từ ngữ khi nói uyển uyển, ngươi xem tiểu gì nhiều thương ngươi, cho ngươi vọt sữa mạch nha nga, ngươi khoái cảm tạ tiểu gì. Tiểu nữ hài vẫn như cũ không có động, khuôn mặt nhỏ mộc mộc. Nếu là có kiều gia người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, này tiểu nữ hài không phải người khác, đúng là tiểu oản nhi kiều đông nguyền. Đồng tĩnh càng thêm cảm thấy kỳ quái tỉ các ngươi là như thế nào thu dưỡng đứa nhỏ này. Đồng tuyết xoa xoa hài từ đầu tóc đem sự tình nói cho muội muội. Nguyên lai lúc trước hoa bà tử biết chính mình trưởng phu sau khi chết nàng một bên thống hận tiểu oản nhi hại chết chính mình trưởng phu, một bên sợ hãi cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc sở đến phía chính mình tới. Cho nên luôn mãi suy xét dưới quyết định đem tiểu oản nhi cấp bán. Hoa bà tử biểu tỷ là bọn buôn người cho nên nàng thực mau liền đem tiểu oản nhi cấp bán đi ra ngoài. Hoa bà tử biểu tỉ nguyên bản xem tiểu ản nhi lớn lên bạch bạch nộn nộn, ngũ quan thanh thú tưởng lấy này đại kiếm một bút, ai ngờ mua được tay mới biết được này tiểu nữ hài có thật xấu. Rõ ràng sẽ khóc lại trước nay không nói lời nào, vô luận ngươi nói cái gì nàng đều không để ý tới người, nàng hoài nghi tiểu nữ hài đầu óc có vấn đề, như vậy tiểu nữ hài nơi nào bán đến ra giá cao cách. Vì thế nàng liền muốn đem tiểu nữ hài còn trở về, lỗ vốn sinh ý nàng nhưng không làm, nhưng hoa bà tử nơi nào nguyện ý hai tỷ muội đánh một trận cuối cùng lấy hoa bà tử lui về một nửa tiền làm nàng biểu tỷ như cũ đem người mang đi bán đi càng xa càng tốt. Hoa bà tử biểu tỷ cũng cảm thấy đen đuổi, vừa lúc những người khác buôn lậu nói cho nàng có cái xa xôi sơn thôn muốn cái tiểu nữ hài làm con dâu nuôi từ bé đối phương nhi tử đảo không phải ngốc tử lại là cái tê liệt hơn nữa trong nhà nghèo sợ về sau cưới không dậy nổi tức phụ cho nên muốn mua cái tiểu nữ hài dưỡng tới làm con dâu nuôi từ bé. Hoa bà từ biểu tỷ lập tức đem tiểu hoàn nhi giao cho đối phương, ai ngờ vẫn luôn thực trầm mặc ngoan ngoãn tiểu hoàn nhi lại ở ngay lúc này dẫy rụa lên, cũng từ nàng trong tay chạy thoát chạy như bay đi ra ngoài. Hoa bà từ biểu tỷ cùng bọn buôn người kia đều là hoàng sợ, lập tức đuổi theo đi. Tiểu hoàn nhi chạy loạn loạn đâm, một chạy ra ngõ nhỏ liền đụng phải vừa vặn đi ngang qua sở thiên bách. Sở thiên bách chính đi tới lộ, đột nhiên bị một cái vật nhỏ đụng phải hắn cúi đầu nhìn đến một cái lộn xộn tiểu nữ hài ôm chặt lấy hắn đùi vẻ mặt kinh hoàng thất thố hắn đang muốn thấp giọng hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì liền nhìn đến ngõ nhỏ có một nam một nữ đuổi tới hắn lập tức phản ứng đến không thích hợp theo bản năng đem tiểu nữ hài bảo vệ lại tới hoa ba từ biểu tỷ không nghĩ đến miệng thịt bay liền nói tiểu nữ hài là chính mình cháu gái làm sở thiên bách còn cho nàng Sở Thiên Bách xem nàng bộ dáng cùng tiểu nữ hài không có một thiê tương tự chỗ, hơn nữa tiểu nữ hài thực sợ hãi bọn họ hai người, hắn nói cái gì cũng không muốn đem tiểu nữ hài giao ra đi. Hắn lập tức kêu người qua đường hỗ trợ báo nguy, sau đó cùng người qua đường hợp tay đem hai người bắt lấy tới cùng nhau đưa đến cảnh sát cục đi. Ở cảnh sát trong cục hoa ba từ biểu tỷ công đạo này tiểu nữ hài là nàng cháu ngoại trai nữ nhi, nàng cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ ở một tháng trước bệnh đã chết lâm thời phía trước đem tiểu nữ hài giao cho nàng dưỡng dục nàng nuôi không nổi liền muốn đem tiểu nữ hài cấp bán. Cảnh sát đi điều tra nghe ngóng lúc sau, phát hiện hoa ba từ biểu tỷ không có nói sai, nàng cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ đích xác ở một tháng trước đã chết cũng đích xác đem nữ nhi duy nhất giao cho nàng nuôi nấng. Chỉ là cảnh sát không biết chính là hoa ba từ biểu tỷ cháu ngoại trai nữ nhi sớm tại nửa tháng trước đã bị nàng bán đi. Hoa ba từ biểu tỷ độc môn độc viện trụ cùng tả hữu hàng xóm không có gì lui tới cũng liền không có gì người xem qua nàng cháu ngoại trai nữ nhi trông như thế nào. Cảnh sát qua đi điều tra đều nói là cái 4 năm tuổi tả hữu tiểu nữ hài chỉ xa xa gặp qua một mặt mặt khác cũng không biết. Hoa bà tử biểu tỷ sở dĩ không đem hoa bà tử công đạo ra tới, là tưởng nàng tiến mục giam sau, hoa bà tử có thể thế nàng chiếu cố nàng tôn tử con trai của nàng cùng con dâu mấy năm trước đã chết trong nhà liền dư lại một cái bảy tuổi đại tôn tử. Án tử thực mau phá, hoa bà tử biểu tỷ bị hình phạt 20 năm, bọn buôn người bị phán bắn chết. Tiểu Hoàn Nhi bởi vì cha mẹ chết sớm thành cô Nhi, bị đưa đến viện phúc lợi đi, ở ngay lúc này, sở thiên bách đưa ra thu dưỡng Tiểu Hoàn Nhi yêu cầu. Viện Phúc Lợi gánh nặng đại, có thể thiếu cá nhân liền ít đi cá nhân, nói nữa, này tiểu nữ hài vẫn luôn không chịu mở miệng nói chuyện, trừ bỏ Sở Thiên Bách nhìn thấy ai đều sợ hãi, cho nên hiện tại có người thu dưỡng, cảnh sát cục cùng Phúc Lợi tự nhiên vui. Đồng tĩnh nghe xong thở dài, đứa nhỏ này gặp được các ngươi cũng là nàng phúc khí. Sở Thiên Bách tuy rằng chỉ là cái tiểu địa phương phó huyện trưởng nhưng tóm lại có chính mình nhân mạch. Có hắn ra ngựa không đến ba ngày, Hoàng Học Văn đã bị phóng ra đồng tĩnh nhìn đến gầy một vòng lớn triệu phu ôm hắn lại một lần khóc thành lệ nhân, song xuôi muội muội sự tình, đồng tuyết liền cùng sở thiên bách mang theo nữ nhi sở uyển trở về nam thiên huyện. này một tháng qua đối kiều chấn dân tới nói bị chịu dày vò, mỗi một ngày mở to mắt, hắn đều hận không thể chính mình chưa từng có đã tới huyện thành, hắn cùng ngày liền báo nguy, khả nhân hải mênh mang muốn tìm cá nhân nói dễ hơn làm. Hơn nữa hắn tức phụ lại bị bệnh, hắn một người muốn chiếu cố hắn tức phụ lại muốn phối hợp cảnh sát tìm người, không đến mấy ngày, hắn cả người liền gầy đến thoát hình. Đồn công an cảnh sát xem hắn cứ như vậy cấp liền giúp hắn liên hệ tỉnh thành bên kia cảnh sát cục nhưng vẫn không có gì tin tức. Sau lại hắn tức phụ thân mình hơi chút tốt hơn một chút, hắn liền tự mình đến tỉnh thành đi tìm người. Hắn tìm người vẽ một bức tiểu hoàn nhi ảnh chụp, mỗi ngày cầm tiểu hoàn nhi ảnh chụp ở ga tàu hòa hỏi người, hỏi đến cuối cùng, ga tàu hòa quản lý nhân viên vừa thấy đến hắn liền đuổi người, nói hắn đảo loạn chị An. Tiền như nước chảy hoa đi ra ngoài, nhưng tiểu hoàn nhi một chút tin tức cũng không có. Chấn dân, ngươi cùng ta nói một lời, chẳng sợ nửa câu cũng hảo. Trần xảo xảo lôi kéo nàng nam nhân tay áo ao hãm hai má che kín nước mắt ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta ngày đó không nên đuổi theo tay nải ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng nghẹn ngào đến cả người run rẩy, nửa cái từ cũng nói không nên lời. Kiều Trấn dân hai mắt che kín hồng tơ máu kéo ra, thê tử tay nói, không, không phải ngươi sai, là ta sai. Ta biết rõ ngươi không thích tiểu hoàn nhi kia hài tử, còn đem hài tử để lại cho ngươi một người trông giữ, là ta cái này làm phụ thân sai. Nói xong, hắn hung hăng phiến chính mình hai cái cái tát. Trần xào xào cả người lắc lư một chút, sắc mặt bạch đến giống như một chương giấy, khô cạn cánh môi lúc đóng lúc mở nói ta không có ta không có không thích tiểu oản nhi ta là cảm thấy nàng không đủ thông minh, nhưng là ta không có không thích nàng, càng không nghĩ tới muốn đem nàng ném. Nàng từ nhỏ liền thích người thông minh, lúc trước sẽ coi trọng kiều chấn dân cái này ở nông thôn tiểu tử cũng là vì thích hắn cơ linh thông minh. Cũng bởi vậy nàng thực thích Tiểu Kiều, rất nhiều lần cùng nàng nam nhân đề qua, nếu là Tiểu Oản Nhi có thể giống Tiểu Kiều như vậy thông minh thì tốt rồi. Nhưng Tiểu Oản Nhi không chỉ có không thông minh, liền làm bình thường người thường đều thực khó khăn. Nhưng liền tính như vậy, nàng cũng chưa từng có giống Phương Tiểu Quyên như vậy ngược đãi quá Tiểu Oản Nhi. Kiều Trấn Dân bi thương mà nhìn nàng một cái, ngươi là không có ngược đãi nàng, nhưng ngươi cũng trước nay không thích nàng, ta thường xuyên muốn đi ra ngoài xe thể thao, ngươi cùng Hải tử ở chung thời gian dài nhất, nàng lại trước nay không thân cận ngươi cái này làm mẫu thân, ngươi có nghĩ tới vì cái gì sao? Trần xảo xảo thân mình lại lắc lư một chút, môi run rẩy nửa cái từ cũng nói không nên lời. Kiều Trấn Dân không có nói tiếp, ở trên giường nằm xuống đi nói, ngủ đi, ngày mai chúng ta liền hồi trong thôn đi lại nửa tháng đi qua, vẫn như cũ không có lão ngũ tin tức. Kiều Tú chi chuẩn bị đi theo trường đội sản xuất muốn thư giới thiệu, sau đó cùng Tiết Xuyên cùng đi tỉnh thành tìm người. Đúng lúc này, Kiều Trấn Dân trở về, chỉ là ba người ra cửa, lại thiếu một người. Chương 47, một đường lại đây, đều có người hỏi Kiều Trấn Dân hai phu thê. Lão ngũ các ngươi như thế nào hôm nay đã trở lại? Công tiêu xã hôm nay không dùng tới ban sao? Gì, người nữ nhi đâu, như thế nào không mang về tới. Đúng vậy, nhà người tiểu hoàn nhi đâu. Không phải là đặt ở trấn trên đi. Hiện tại người trẻ tuổi chính là không đáng tin cậy đi. Hai phu thê nếu đã trở lại, nữ nhi như thế nào không cùng nhau mang về tới. Mặc kệ thôn dân nói cái gì kiều trấn dân cùng trần xảo xảo hai người đều không có trả lời. Người trước hắc mặt người sau tái nhợt mặt thân mình run rẩy phảng phất tuy thời sẽ ngã xuống đi. Thôn dân xem hai người cái dạng này, tức khắc liền có loại nhiệt mặt rán lãnh mông cảm giác. Có người nói, còn không phải là ở công tiêu xã đương cái lâm thời vận chuyển viên sao? Có gì đặc biệt hơn người, đương cái lâm thời vận chuyển viên liền như vậy khinh thường người, nếu là truyền chính thức kia chẳng phải là muốn trời cao. Có người liền nói, ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều, lão ngũ hắn không phải loại người này, ta xem bọn họ hai phu thê sắc mặt đều thật không tốt, nói không chừng là đã xảy ra sự tình gì. Ai ra, ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra rất giống. Chật chật chật quả nhiên có chút người trời sinh mang suy, chỉ cần cùng nàng dính lên biên, liền không có một cái không xui xẻo. Người này nói chính là ai, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Ngẫm lại giống như thật là như vậy một chuyện trong khoảng thời gian này tới nay, vô luận là kiều gia vẫn là phương gia, đều xui xẻo thấu. Phương gia thảm hại hơn, đã chết cái tức phụ hiện tại tức phụ nhà mẹ đẻ bốn cái lão nhân còn ở phương gia xử không đi đâu phương già hai mẫu tử một cái xương đùi chiết một cái xoay eo, đều không thể xuống đất lại như vậy đi xuống toàn ra chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Có chút người tò mò Kiều Trấn Dân vợ chồng hai người làm sao vậy, liền đi theo đến Kiều Gia đi. Kiều Trấn Quốc đang muốn đi bối nhị đệ lại đây ăn cơm trưa đầy khai viện môn nhìn đến Kiều Trấn Dân kinh ngạc một chút lão ngũ, ngũ mũ đệ muội các ngươi đã trở lại. Di tiểu hoàn nhi đâu, như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Kiều trấn dân một tay đáp ở hắn đại ca trên vai thanh âm có chút khàn khàn nói, đại ca chúng ta đi vào lại nói. Kiều trấn quốc kỳ rằng có chút khờ, nhưng cũng không phải hoàn toàn xem không hiểu sắc mặt vội gật đầu nói, vậy ngươi cùng ngũ đệ muội đi vào trước ta đi tiếp nhị đệ lại đây. Kiều trấn dân gật đầu, không có xem phía sau trần sảo sảo liếc mắt một cái, lập tức đi vào. Ngũ thúc thúc ngươi đã về rồi, có hay không cho chúng ta mang cái gì trở về a An bình đầu tàu gương mẫu vọt ra. Dĩ Vãng Kiều trấn dân về nhà, tổng hội cấp cháu trai cháu gái mang một ít kẹo bánh quy trở về, cho nên An Bình mới có thể hỏi như vậy. Kiều trấn dân còn không có mở miệng, Kiều Đông Anh liền chạy như bay đi lên, cho đệ đệ một cái bạo hạt rẻ. Ngũ Thúc Thúc mới trở về, ngươi liền quấn lấy hắn hỏi cái này, cho ta lại đây đem tác nghiệp viết hảo, nếu không buổi tối ngươi đừng nghĩ ăn cơm. Cái này khờ bức chẳng lẽ không thấy được Ngũ Thúc Thúc sắc mặt thật không tốt sao? Kiều Trấn Dân bài trừ một tia khó coi tươi cười nói, ngũ thúc lần này quên mua, lần sau nhất định nhớ rõ cho các ngươi mang. Kiều Đông Anh xua tay, ngũ thúc thúc, không có việc gì, ngươi đừng động An Bình, hắn người này liền cùng heo giống nhau cũng chỉ nhớ rõ An. Nói nhéo lỗ tai hắn liền hướng trong phòng đi, An Bình đau đến quái kêu. Vạn Xuân Cúc đỡ eo từ trong phòng đi ra, nhìn đến hình ảnh này đương trường liền tặc Đông Anh ngươi cái chết hài tử, nam nhân lỗ tai là có thể tùy tiện ninh sao. Còn không chạy nhanh buông tay, kiểu đông anh chiều nàng mẹ làm mặt quỷ an bình bất quá mới 9 tuổi, mau còn không có trường tề đâu tính cái gì nam nhân. Này liền không thể nhịn tỷ ngươi đừng xem thường người được không, ta năm nay liền trường mau cho ngươi xem. An bình vỗ bộ ngực giọng căm hận nói, vạn xuân cúc tức giận đến dậm chân, các ngươi hai cái đều câm miệng cho ta. Không chuẩn nói cái gì nữa mau khô cần sự tình. Đồng anh kia nha đầu chết tiệt kia, một nữ hài tử nhân khẩu vô ngăn cản, còn dậy hư đệ đệ thật hẳn là hung hăng tấu một đốn. Bên ngoài cãi cọ ồn ào, Kiều Tú chi muốn nghe không đến đều không được. Nàng đi ra đôi mắt nơi nơi đảo qua, lại không có nhìn đến Tiểu Oản Nhi thân ảnh, trầm giọng nói Tiểu Oản Nhi đâu? Nàng nhớ tới đại kiều lời nói cùng đã là mộng, trong lòng có sự cảm bất hảo kiều chấn dân nhịn một tháng, nhịn một đường, rốt cuộc ở nhìn thấy con mẹ nó thời điểm, rốt cuộc nhịn không được mẹ tiểu oản nhi nàng nàng ném đại kiều đi theo nàng nãi phía sau ra tới, vừa lúc nghe được lời này, nghĩ đến làm cái kia mộc nước mắt bá một tiếng liền rơi xuống. tuy rằng tiểu oản nhi muội muội không để ý tới người chưa bao giờ cùng đại gia cùng nhau chơi cùng nhau nói chuyện, nhưng nàng thực ngoan, rất ít khóc nháo, nhưng nàng hiện tại lại bị người xấu cấp bắt đi. Tiểu Hoàn Nhi khẳng định thực sợ hãi, rất muốn ba ba mụ mụ, nàng còn như vậy Tiểu, về sau nếu là đều tìm không ra nên làm cái gì bây giờ. Đại Kiều càng nghĩ càng khổ sở, nhỏ giọng khóc lên. Thanh âm này khiến cho Kiều Trấn dân chú ý. Ở trở về trên đường, hắn vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì Đại Kiều ngày đó sẽ kêu hắn không cần đi, vì cái gì mẹ nó sẽ kêu hắn đổi ngày, các nàng có phải hay không đã biết cái gì. Hắn đột nhiên nhào qua đi, bắt lấy Đại Kiều hai tay cánh tay nói, Đại Kiều, ngươi nói cho ngũ thúc thúc, ngươi ngày đó vì cái gì kêu ngũ thúc thúc không cần đi. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Đại Kiều bị khiếp sợ khuôn mặt nhỏ bạch bạch ngũ thúc thúc ta không biết ta chỉ là không nghĩ các ngươi đi. Ngày đó hắn ngũ thúc thúc người một nhà phải rời khỏi, nàng trong lòng đột nhiên thực không thoải mái, theo bản năng liền không nghĩ muốn bọn họ rời đi. Nhưng cụ thể nàng cũng nói không nên lời. Không, ngươi nghĩ lại, ngươi nhất định biết đến, nếu không ngươi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nói cái loại này lời nói. Lời nói từ còn không có xuất khẩu, hắn đã bị mẹ nó từ sau lưng cấp nhắc lên. Kiều Trấn Dân, Kiều tú chi đem hắn giống sách gà con giống nhau, sách đến ly đại kiều một mét ngoại địa phương, lão ngũ, ngươi đây là đang làm cái gì? Mẹ, ngày đó ngươi cũng ở chính là ta ra cửa ngày đó, đại kiều đột nhiên làm chúng ta không cần đi, sau đó ngươi cũng kêu ta đổi ngày, đều do ta, nếu là lúc trước nghe các ngươi thì tốt rồi. Kiều Trấn Dân nói lại bạch bạch phiến khởi chính mình bàn tay tới, xem đến một bên đại kiều vừa kinh vừa sợ. Kiều Tú Chi sợ dọa đến đại kiều, kêu kiều Đông Hà lại đây đem nàng mang đi. Ai ngờ đi đến một nửa, đại kiều lại đặng đặng đặng chạy trở về tay nhỏ vỗ vỗ ngũ thúc thúc bả vai nói, ngũ thúc thúc đừng khổ sở, sẽ khá lên. Kiều chấn dân đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi che kín huyết sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại kiều, đại kiều, người nói chính là thật sự. Thật sự sẽ khá lên. Đại kiều mờ to đại đại đen nhánh đôi mắt nhìn nàng ngũ thúc thúc, ngũ thúc thúc trên mặt tràn ngập chờ mong, phảng phất hấp hối dãy ruộng người thấy được một mặt ánh dạng đông, làm nàng không có biện pháp không điểm cái này đâu. Vì thế nàng như ngũ thúc thúc chờ mong như vậy, gật gật đầu, sẽ khá lên. Kỳ thật lần này Đại Kiều cũng không có cảm giác được cái gì, nàng sở dĩ chạy về tới, là không nghĩ nhìn đến nàng ngũ thúc thúc như vậy khổ sở. Nàng chỉ là giống như trước tuệ gì an ủi nàng như vậy an ủi ngũ thúc thúc, hy vọng hắn có thể dễ chịu một chút. Nhưng hiển nhiên Kiều Trấn Dân hiểu lầm, mà một bên Kiều Tú Chi đồng dạng cũng hiểu lầm. Đại Kiều sau khi ra ngoài Kiều Trấn Dân vẻ mặt tiêu tụy mà nhìn mẹ nó nói, mẹ, ngươi thành thật nói cho ta đi, Đại Kiều kia hài từ có phải hay không có cái gì không giống nhau địa phương. Kiều Tú Chi nguyên bản là không nghĩ đem chuyện này nói cho những người khác liền tính là đại kiều phụ thân, nàng cũng không tính toán nói. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nếu là nàng không nói, lão ngũ tinh thần khẳng định sẽ hỏng mất. Cho nên nàng đem phía trước phát sinh sự tình đơn giản nói với hắn một lần, việc này đâu, nguyên bản ta không nghĩ nói ra, rốt cuộc nếu là truyền ra đi, đối đại kiều kia hài tử không tốt. Mẹ, kiều chấn dân lại thê bi hô một tiếng. Ngươi ngày đó vì cái gì không nói cho ta, nếu là ngươi nói cho ta ta. Ngươi liền thế nào, Kiều Tú Chi sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi dám vuốt ngươi lương tâm nói, nếu là cùng ngày nói cho ngươi, ngươi liền sẽ thay đổi thời gian hoặc là không đi sao. Sẽ không, Kiều Trấn Dân trong lòng theo bản năng ứng một câu, liền tính cùng ngày mẹ nó đem đại Kiều trên người phát sinh kỳ quái sự tình nói cho hắn, hắn cũng sẽ không nghiêm túc đương một chuyện. Càng sẽ không bởi vậy thay đổi quyết định huống chi hắn từ nhỏ liền không tin này đó thần quỷ đồ vật. Hắn bắt lấy chính mình đầu tóc lại lần nữa lộ ra vẻ mặt thống khổ là ta sai ta lúc trước không nên không nghe ngươi khuyên. Kiều tú chi một trường trụ ở trên bàn kia cái bàn ầm ầm một tiếng liền nứt thành hai nửa Kiều chấn Dân, ngươi cho ta nghe hào. Kiều chấn Dân bị dọa đến thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Việc này chính là cái ngoài ý muốn. Không phải ngươi sai cũng không phải ngươi tức phụ sai, muốn trách thì trách bọn buôn người kia. Kiều tú chi nói, ta vừa rồi xem ngươi từ vào cửa đến bây giờ, liền nửa cái ánh mắt đều không cho ngươi tức phụ, sao lạc. Hóa ra là tưởng bức ngươi nhị ca cùng tam thì đường lui cũng đi theo cùng nhau ly hôn. Kiều Trấn Dân, hắn không nghĩ tới ly hôn không ly hôn việc này, chỉ là trước mắt hắn thật không có biện pháp đối mặt trần xào xào. Việc này, ngươi cùng ngươi tức phụ đều có sơ sẩy, ngươi biết rõ ga tàu hòa kia địa phương người nhiều chỉ an loạn, ngươi lại còn đem như vậy nhiều tiền cùng hài tử đều giao cho ngươi tức phụ một người, nàng một cái không có gặp qua việc đời nữ nhân, nàng trong lòng có thể không sợ có thể không hoảng hốt sao. Trần xào xào cái này tức phụ kiều tú chi không tính vừa lòng. Nhưng vẫn là câu nói kia chỉ cần không cần dẫm đến nguyên tắc cùng điểm mấu chốt nàng chưa bao giờ sẽ can thiệp bọn họ hôn nhân ta biết ngươi trong lòng có ngật đáp, ngươi tưởng xử lý như thế nào, ta cùng ngươi ba sẽ không nhúng tay, nhưng ta phải nói cho ngươi, một đời người rất dài, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, có chút sai lầm nửa thứ đều không thể tha thứ, thật có chút sai lầm, chúng ta muốn học sẽ tha thứ, học được mắt nhắm mắt mở, nếu không ngươi với ai cũng đi không được cả đời. Kiều Trấn dân đôi tay tạo thành quyền, mơ u bàn tay gân xanh bại lộ, mẹ nếu là ba phạm vào loại này sai lầm, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Kiều tú chi lắc đầu, không có khả năng. Kiều Trấn Dân vẻ mặt mẹ ngươi chơi ta biểu tình, Kiều Tú chi chừng hắn một cái tưởng cái gì đâu. Ta là nói ngươi ba không có khả năng phạm loại này sai lầm, ngươi cũng không cần đem các ngươi cùng ngươi ba như vậy hoàn mỹ người làm đối lập so ra kém, càng so các ngươi chỉ biết càng tự ti càng khó chịu. Kiều Trấn Dân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cuồng tắc một miệng cầu lương. Kiều tú chi nghiêm mặt nói, ta cho ngươi hai ngày thời gian, ngươi cho ta tỉnh lại lên, hải tử ném, chúng ta đây liền đem nàng tìm trở về, một tháng tìm không trở lại, chúng ta tìm một năm, một năm tìm không trở lại, chúng ta tìm mười năm, chỉ cần chúng ta kiều ra có người, chúng ta liền tìm rốt cuộc. Mẹ kiều chấn dân đôi mắt hồng đến con thỏ, nước mắt rốt cuộc không nín được rơi xuống. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Trong khoảng thời gian này... Hắn chỉnh trái tim đều giống treo ở huyền nhai bên cạnh chưa bao giờ có một khắc là an bình, nhưng giờ khắc này, đang nghe đến con mẹ nó lời nói sau, hắn đột nhiên yên ổn xuống dưới. Một ngày tìm không thấy, tìm một năm, một năm tìm không thấy tìm mười năm, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Kiều Tú Chi xoay người đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hắn một người. Đi ra ngoài Trần Sảo Sảo vẫn như cũ đứng ở trong viện, ngay cả tư thế đều không có biến, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa, đáy mắt chờ mong tuyệt vọng còn có sợ hãi. Nhìn đến bà bà Trần Sảo Sảo thân mình run rẩy một chút nói, mẹ chấn dân hắn. Làm chính hắn ở bên trong hào hào ngốc một chút, ngươi trở về hào hào rửa mặt chải đầu một chút, mặt khác vãn một ít lại nói. Kiều tú chi nói xong liền đi tìm Đại Kiều, không biết kia hài tử vừa rồi có hay không bị dọa đến. Cố bà tử ghé vào đầu tường bên này, vẻ mặt ăn đến đại dưa bộ dáng. Nàng động tác nhanh chóng mà từ cây thang bò xuống dưới, sau đó cũng không đợi đem cây thang thu thập lên liền vội vã chạy đi ra ngoài. Kiểu lão ngũ nữ nhìn ném, chuyện lớn như vậy, nàng muốn chạy nhanh đi theo đại gia nói. Ai, các ngươi biết kiểu lão ngũ phía trước vì cái gì kia phó đã chết cha bộ dáng sao? Ta biết, nguyên lai hắn nữ nhìn ném, các ngươi biết không? Kiều lão ngũ nữ nhi ném, giống như còn là hắn tức phụ đánh mất. Kiều lão ngũ tức phụ đem nữ nhi đánh mất Kiều lão ngũ lần này trở về, chính là muốn cùng hắn tức phụ ly hôn, chậc chậc chậc Kiều gia lúc này mới qua đi bao lâu a, lại có người muốn ly hôn. Các ngươi nói Kiều gia đây là muốn làm sao? Một cái ly hôn còn chưa tính, hai cái ba cái chẳng lẽ toàn bộ đều phải ly hôn không thành. Về sau còn có ai dám cùng Kiều gia kết thân gia a? Phương bà tử chống quả trượng đang từ nữ nhi ra xem bảo bối tôn từ trở về, nghe được lời này, tức khắc cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ai ra nhà, lúc trước chạy đến nhà ta, nói nữ nhi của ta nơi này không hảo nơi đó không tốt chính là buộc vợ chồng son ly hôn, hiện tại mọi người đều thấy được rốt cuộc là ai kỳ ba, rốt cuộc là ai có bệnh. Nữ nhi của ta hiện tại chính là gả đến vương gia đi hưởng phúc, nhưng nhìn xem kia người nhà, một hai ba, này đều ly ba cái. Nàng so với ba cái ngón tay ở đại gia trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Chúng ta phương gia lúc trước cũng là xui xẻo, như thế nào liền kết như vậy một môn thông gia. Đại kiều cái kia tai họa càng là không được liên lụy chúng ta phương gia đến bây giờ, ai nha, đúng rồi, ta kia tức phụ khẳng định là bị kia tai họa cấp khắc chết ta đây liền trở về. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền nghe được có cái nữ nhân từ bờ sông vội vã chạy tới, một bên kêu một bên thét chói tai ai nha, không hảo, mau tới người A, có tiểu hài tử rơi vào trong nước đi. Có hài tử rơi xuống nước, này trong thôn đại hài tử tiểu hài tử, liền không có một cái không thích đến bờ sông đi. Mùa xuân sơ cá, mùa hè bơi lội, hiện tại trong sông băng đã sớm hòa tan, gần nhất thường xuyên có thể nhìn đến có tiểu hài tử hướng bờ sông đi. Ai ra, nhà ta cậu A không biết không có đi bờ sông. Nhà ta cậu đàn cũng có thể đi ta phải chạy nhanh qua đi nhìn xem. Trong nhà có hai từ người đều sôi nổi hướng bờ sông chạy như bay mà đi. Phương bà tự nhìn đến đại gia một tổ ong mà chạy chưa đã thèm mà bĩu môi. Như thế nào tất cả đều chạy, nàng còn có thể lại nói hơn nửa ngày nàng chống quải trượng chuẩn bị về nhà đi liền nghe được vừa rồi cái kia tới báo tin phụ nhân một phen giữ chặt tay nàng nói phương bà tử người như thế nào còn ở nơi này đứng nhà ngươi phương hữu nhục rơi vào trong sông ta lại đây gọi người thời điểm hắn còn không có bị cứu đi lên ngươi chạy nhanh qua đi đi phương bà tử ngơ ngẩn ngay sau đó thẹn quá thành giận rơi lên trong tay quải trượng liền hướng đối phương gõ qua đi ngươi cái lắm mồm bà nương ta làm ngươi nguyền rủa nhà ta hữu nhục ta làm ngươi nguyền rủa nhà ta hữu nhục Xem ta không đánh chết ngươi, nàng vừa mới từ nữ nhi trong nhà ra tới một hồi, nàng hai cái bảo bối tôn tử sao có thể nhanh như vậy chạy đến bờ sông đi. Cho nên mụ la sát khẳng định là ở nguyên rùa nàng bảo bối tôn tử. Kia phụ nhân bắt lấy nàng gõ lại đây quả trượng, dùng sức sau này đẩy, hào tâm không hảo báo, không tin đánh đổ. Phi, về sau có chuyện gì, nhưng đừng nghĩ ta thông chi các ngươi phương gia Nói xong nàng xoay người đi rồi, đi thông chi những cái đó rơi xuống nước hài tử nhân gia Phương bà tử nghĩ nghĩ, như cũ cảm thấy không tin, bắt lấy quải trưởng từng bước một hướng trong nhà đi. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt hương phấn nói, nhị đệ, không nghĩ tới ngươi như vậy gà tặc cư nhiên gạt đại gia lâu như vậy. Kiều Trấn Quân vẻ mặt thình lình ta cũng không phải cố ý gạt đại gia ta chỉ là tưởng luyện tập hảo, lại cho đại gia một kinh hỉ. Kiều Trấn Quốc cũng không nắm việc này không bỏ, ha ha cười nói, ba cùng mẹ nhìn đến ngươi có thể đi đường, khẳng định sẽ thật cao hứng. Hắn vừa rồi đi kiều ra tiểu viện chuẩn bị bối nhị đệ qua đi lão viện ăn cơm, ai ngờ đi vào đi, lại nhìn đến nhị đệ ở trong phòng đỡ vách thường luyện tập đi đường, hắn lúc ấy sợ tới mức đôi mắt đều rớt ngầm. Nghe được có hài từ rơi xuống nước nhân ra, xôi nổi hướng bờ sông đi từ kiều trấn quốc hai huynh đệ chạy như bay qua đi khi đột nhiên dừng lại. Bọn họ vừa rồi giống như nhìn đến kiều trấn quân ở đi đường. Không thể nào, hẳn là hoa mắt đi. Kiều trấn quân đều tê liệt thành như vậy. Đừng nói đi đường, ngay cả lên đều là cái vấn đề cho nên hẳn là chính là hoa mắt. Mọi người quay đầu lại tập trung nhìn vào, sát sát đôi mắt lại xem. Ta má ơi, người nọ thật đúng là chính là Kiều Trấn Quân A. Trường 48, có chút người nguyên bản chỉ là đi theo qua đi bờ sông xem náo nhiệt lúc này quyết định không đi. Bên này bát quái càng tân tiên càng hỏa bào. Bọn họ đem Kiều Trấn Quân bao quanh vây quanh Kiều Lão Nhị, người như thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Đúng vậy, đúng vậy, phía trước bác sĩ không phải nói liền tính phẫu thuật cũng hảo không được sao. Không sai, không sai, lúc trước ta cũng là như vậy nghe bác sĩ nói, bác sĩ còn nói người đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Lúc trước có không ít thôn dân cùng trưởng đội sản xuất cùng nhau đưa kiều chấn quân đi chấn bệnh viện, bác sĩ nói những lời này đó, bọn họ cũng nghe tới rồi cho nên lúc này mới có thể như vậy, khiếp sợ Kiều Trấn Quân gãi gãi đầu thẹn thùng nói, ta cũng không biết lần trước bắt đầu ta liền cảm giác thắt lưng không đau, sau lại hai chân cũng chậm rãi có chi giác này một tháng qua ta đều ở luyện tập đi đường, bất quá hiện tại còn không thể đi lâu lắm. Trước trận bắt đầu, trước trận là khi nào? Có cái hôm thôn dân một bộ đánh vỡ lầu nhiêu hỏi đến đế tư thế. Kiều Trấn Quân ngẩn ra một chút hàm hồ nói cái này ta liền nhớ không lớn rõ ràng, sắp ăn cơm trưa chúng ta phải đi trước. Nói xong, hắn đỡ hắn ca cánh tay đi rồi mấy cái thôn dân chưa đã thèm hôm thôn dân nói ta đánh cụp một cây dưa chuột kiều lão nhị hẳn là cùng phương tiểu quyên ly hôn lúc sau mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp ngươi như thế nào biết hôm thôn dân nói các ngươi quên mất sao lúc trước kiều lão nhị cùng phương tiểu quyên vừa ly hôn kiều gia tiểu viện bảy tám năm bất khai hoa cây lê liền nở hoa rồi mùa đông cây lê nở hoa này nhiều khác thường sự tình a này ta nhớ rõ ta còn riêng chạy đến kiều gia tiểu viện đi xem qua đâu kia hoa lê khai đến thật tốt a Ta cũng đi xem qua, nghe nói gần nhất kết quả, lại quá trận phòng chừng là có thể ăn. Không biết đến lúc đó cùng kiều gia muốn mấy cái, bọn họ có chịu hay không đâu. Làm cái gì mỏng, hôn thôn dân ho khan một tiếng nói. Phương Tiểu Quyên đi rồi, kiều gia còn truyền ra vài tháng không đẻ trứng gà mái một lần nữa đẻ trứng, lại sau lại đại kiều kia hài tử nói lắp hảo còn có phần thịt heo ngày đó kiều gia chính là đa phần 30 cân thịt heo đâu. Nghĩ đến 30 cân thịt heo, đại gia nước miếng lại mau xuống dưới. Nhưng Kiều Gia cũng đã xảy ra rất nhiều không tốt a ngươi xem năm cái nhi nữ, hai cái ly hôn, nghe nói hiện tại Kiều Lão Ngũ cũng muốn ly hôn, này tính cái gì hào. Hôm thôn dân cười nhạo một tiếng, nhà ai không vạch trần sự. Chiếu ta nói Kiều Gia cùng Phương Gia chặt đứt thông gia quan hệ mới là thông minh nhất, ngươi xem Phương Gia này phá sự một kiện tiếp theo một kiện không dứt vương Gia nhặt như vậy chỉ dài rách trở về, về sau nhưng còn có phiền toái. Kiều Trấn Quân đỡ hắn ca tay đi vào Kiều Gia Lão Viện. Mọi người nhìn đến hắn cái dạng này đều sợ tới mức sôi nổi đứng lên. Kiều Tú chi trước hết phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh hỉ nói, lão nhị chân của ngươi. Kiều Trấn quân cười nói, mẹ ta chân có thể đi đường, phía trước liền có cảm giác chỉ là tưởng cho đại gia một kinh hỉ cho nên vẫn luôn không có nói cho đại gia. Kiều Trấn dân liền tính đầy bụng u sầu, nhưng lúc này nhìn đến hắn nhị ca có thể đứng đi lên cũng thiệt tình vì hắn cảm thấy cao hứng. Đại kiều chạy như bay qua đi ôm lấy nàng ba chân, ngửa đầu cười nói, ba, ngươi có thể đi đường. Thật sự là quá tốt, lúc trước nàng cho nàng ba uống ngọc châu từ thủy khi, bất quá là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới thật sự như vậy hữu hiệu. Nàng thật sự quá cảm tạ con cá nhỏ, nếu là đời này còn có thể tái kiến con cá nhỏ thì tốt rồi. Kiều Trấn quân xoa xoa hài từ đầu cười nói, đúng vậy, ba có thể đi đường. Về sau đứa nhỏ này liền không cần như vậy vất vả chính mình cũng sẽ không trở thành nàng gánh nặng. Kiều Tú Chi trong lòng thập phần cao hứng, phân phó Vạn Xuân Cúc nói, lão đại gia, ngươi đi xào nhiều một mâm thịt khô nấm hương lại đây. Bị điểm danh, Vạn Xuân Cúc cao hứng đến khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều mau bay lên tới, hảo liệt mẹ ta đây liền đi. Thật tốt quá, đợi lát nữa xào rau khi, nàng có thể ăn vụng mấy khối thịt khô. Trần Sảo Sảo chủ động đứng lên nói, đại tầu, ngươi hoài hài tử, vẫn là làm ta đi thôi. Nếu là trước kia Trần Sảo Sảo khẳng định sẽ không chủ động nhận việc Nhi làm, nhưng hiện tại nàng đem tiểu hoàn Nhi đánh mất, nàng nam nhân lại không để ý tới nàng, nàng cảm giác chính mình tựa như cái tội nhân thiên cổ giống nhau. Nàng không nghĩ cùng kiều trấn dân ly hôn, cho nên nàng hiện tại bức thiết muốn làm điểm cái gì, hảo soát một đợt kiều ra người hào cảm. Vạn Xuân Cúc đôi mắt trừng nói. Không cần, xào xào ngươi vừa trở về, ngồi liền hảo liền một cái đồ ăn mà thôi, ta thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Này đáng chết mông nhỏ Trần xào xào, ngày thường không thấy nàng như vậy tích cực khẳng định là tưởng ăn vụng thịt khô. Trần xào xào đương nhiên đoán được đại mông vạn xuân cúc ý tưởng, nhưng lúc này nàng cần thiết tranh ta này một tháng đều không ở nhà, việc đều là đại tàu làm ta hiện tại trở về, đại tàu vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút liền từ ta đi làm đi. Không được mẹ làm ta đi. Ta đây cùng đại tàu cùng đi đi, không cần, xào cái đồ ăn nơi nào yêu cầu hai người. Hai người ngươi tranh ta đoạt, nếu là không hiểu rõ người còn tưởng rằng kiều gia hai cái tức phụ có bao nhiêu cần lao giản dị đâu. Kiều Tú chỉ nhìn không được tiếng quát nói, đều không cần đi, hồng hà, ngươi đi xào đi. Vạn Xuân Cúc kêu ây kêu đến miệng thịt bay, đáng chết mông nhỏ. Trần xào xào không chú ý tới Vạn Xuân Cúc ở trường chính mình, quay đầu chiều chính mình nam nhân nhìn lại. Hai người ánh mắt ở không trung va chạm thực mau kiều chấn quân liền xoay đầu đi. Trần xào xào chán nản gục đầu xuống. Tới rồi muốn ăn cơm khi đại gia mới phát hiện nhà chính bàn ăn cư nhiên nứt thành hai nửa. Trừ bỏ kiều chấn dân, những người khác cầm đều mau rớt đến trên mặt đất. Kiều tú chi thập phần chấn định nói hôm nay liền ở bên ngoài trên bàn đá ăn đi quay đầu lại làm người lại đánh một chương trở về. Này Trương Hư rớt cái bàn là kiều trấn quân đánh tốt, chỉ là hắn hiện tại chân cẳng vừa mới hảo, khẳng định vô pháp làm mộc sống. Bởi vì hôm nay kiều trấn dân toàn gia lại đây, nguyên bản liền làm ba cái thịt đồ ăn, vừa rồi lại bỏ thêm một cái thịt đồ ăn, toàn gia ăn đến đầy miệng đều là dư. Ngay cả tâm tình không tốt kiều trấn dân cũng nhịn không được gắp hai chiếc đũa. Cơm nước xong, kiều Tú Chi liền cùng đại gia nói tiểu Ản Nhi không thấy sự tình, mọi người nghe xong, sôi nổi trầm mặc. Tâm tư Tỷ Mị Kiều Đông Hà càng là đỏ đôi mắt bụng mặt khóc lên. Đại Kiều xem Đường Tỷ khóc, chạy nhanh chạy đến bên người nàng đi, Nguyễn Thanh nói, "Đường Tỷ không khóc, Tiểu Oản Nhi muội muội nhất định trở về." Tuy rằng trưởng thành một tuổi, nhưng Đại Kiều Thanh âm vẫn là Nguyễn Nguyễn nhu nhu kiều mềm đến giống như kẹo bông gòn. Kiều Đông Hà nghe được muội muội đang an ủi chính mình, cũng ngượng ngùng khóc đi xuống, ngẩng đầu nhéo nhéo muội muội mặt nói, "Hảo, Đường Tỷ không khóc, chúng ta cùng nhau đem Tiểu Oản Nhi tìm trở về." Điều chấn dân nghe được Đại Kiều nói ảm trầm hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Kiều, lại bị mẹ nó cấp chừng mắt nhìn một chút hắn lúc này mới có điều thu liễm. Nói thật liền tính đến bây giờ, hắn vẫn như cũ không tin phúc vận quỷ thần mấy thứ này. Nhưng hắn thật giống như cùng đường bí lối người, này một tháng qua, hắn biện pháp gì đều nếm thử qua, lại không có một chút tiểu oản nhi manh mối. Cho nên, nếu là có thể làm tiểu oản nhi trở về, hắn nguyện ý tin tưởng mấy thứ này tồn tại. Nếu là tiểu ản nhi có thể trở về, về sau chính là làm hắn đem đại kiều cung lên, hắn cũng tuyệt không hai lời, chỉ cần tiểu ản nhi có thể trở về. Vạn xuân cúc phía trước không biết tiểu ản nhi không thấy sự tình, lúc này có chút ái náy mà triều trần xào xào nhìn thoáng qua. Nàng nói đi, trách không được một tháng không thấy, mông nhỏ trần xào xào liền gầy đến cùng người trong sách giống nhau, nguyên lai là phát sinh việc này. Nàng cũng thật là xui xẻo, tính tính, nếu là có lần sau, xào thịt khiến cho nàng đi xào đi. Kiều Trấn Quốc nói, ngũ đệ, đại ca không có gì bản lĩnh, nhưng đại ca có một thân sức lực chờ ngươi nghỉ ngơi một thời gian, quay đầu lại đại ca liền xin nghỉ cùng ngươi cùng đi tìm Tiểu Hoàn Nhi. Kiều Trấn Quân nói, ngũ đệ ta này chân càng tạm thời không có biện pháp cùng ngươi cùng đi tìm người, nhưng ta nơi đó còn dư lại một ít tiền, ngươi yêu cầu nói cứ việc cầm đi dùng. Kiều Hồng Hà nói, Tiểu Đệ, muốn tìm người thời điểm nói cho ta một tiếng, ta và các ngươi cùng đi. Kiều Trấn dân đôi mắt lại lần nữa đã ơn ướt chua xót đến khó chịu, đại ca, nhị ca tam tỷ cảm ơn các ngươi. Còn có ba, mẹ cảm ơn các ngươi. Kiều Trấn quốc xua tay, cả gia đình nói cái gì cảm tạ Tiết Xuyên lặng lẽ cầm thê từ tay, thấp giọng nói cái này ngươi có thể yên tâm. Kiều tú chỉ cùng hắn nhìn nhau cười. Nếu là mấy cái hài tử về sau đều có thể như vậy tương đỡ tương trợ tương lai liền tính nàng cùng Tiết Xuyên đi rồi cũng không có gì hảo lo lắng. Rơi vào trong sông hải tử đều bị cứu lên tới, may mà không ai chết đuối. Hiện tại thời tiết tuy rằng một ngày so với một ngày ấm còn là mùa xuân, trong sông thủy vẫn như cũ thực lạnh lẽo, rất xuống thủy mấy cái hải tử bị cứu lên tới sau, đều cả người run rẩy, không ngừng đánh hát si. Có cái hải tử ở trong nước phao đến tương đối lâu, hơn nửa tuổi còn nhỏ cho nên bị cứu lên tới sau thực mau liền sốt cao. Cái này tiểu hải tử không phải người khác đúng là phương gia phương hữu nhục. Cứu người người nhìn đến phương gia cưng nhiên không có người lại đây, tức khắc tức giận đến không được đem phương hữu nhục bối đến phương gia một phóng, cũng không cần bọn họ cảm tạ, xoay người liền chạy lấy người. Phương bà tử nhìn đến cả người ướt dầm dê tiểu tôn tử, sắc mặt trắng nhợt. Ngao một tiếng liền khóc ra tới ta bảo bối tiểu tôn tôn A, ngươi làm sao vậy? Là ai đem ngươi cấp đẩy xuống nước? Ngươi mau đứng lên nói cho nãi, nãi này liền đi tìm bọn họ tính sổ. Phương Hữu Nhục nhắm mắt lại, cả người run run cái không ngừng, vẫn luôn kêu lãnh, nơi nào còn nói đến ra mặt khác nói. Từ trước đến nay cùng Phương Hữu Nhục như hình với bóng Phương Hữu Lương, lúc này lại không biết tung tích. Phương Phú Quý gia tới, nhìn đến tiểu nhi từ cái dạng này, không kiên nhẫn nói, hảo, lúc này còn khóc cái gì khóc. Còn không chạy nhanh đem người đưa đi phòng y tế phương bà từ lúc này mới nhớ tới muốn đem người đưa đi phòng y tế nhưng nàng eo vặn bị thương căn bản vô pháp bế lên hài tử phương phú quý chân cũng không có biện pháp cõng hài tử đi phương bà từ không thể không chống quải trưởng đi vương gia cầu bọn họ hỗ trợ vương gia tuy rằng cảm thấy phương gia đánh giãm nhiều nhưng loại người này mệnh quan thiên sự tình bọn họ lại không có chối từ cuối cùng phương hữu nhục mạng nhỏ là bảo vệ lại hoa phương gia cộng 5 đồng tiền phương bà từ từng đợt thịt đau Mà Kiều gia bên này, Kiều Trấn Quân một lần nữa đứng lên có thể đi đường tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ thất lý thôn. Phương Tiểu Quyên nghe được tin tức sau, cả người ngơ ngẩn. Kiều lão nhị đứng lên, không có khả năng, khẳng định là gạt người. Một bên Tiểu Kiều cũng là vô cùng khiếp sợ Nàng ba đứng lên kia lúc trước nàng làm nàng mẹ ly hôn lại có cái gì ý nghĩa đâu. Lúc trước nàng chính là xem nàng ba sẽ tê liệt cả đời, nàng mới làm nàng mẹ tái giá cấp vương hâm sinh. Ai biết sự tình cũng không có nàng tưởng tượng tốt đẹp, vương gia người một nhà đều không lo các nàng hai mẹ con là một chuyện. Nàng càng là ở vương gia làm trâu làm ngựa cái gì việc đều phải làm, nếu là sớm biết rằng nàng ba sẽ khá lên, nàng hà tất nhặt hạt mè mà bỏ dư hấu. Nàng đứng dậy liền muốn chạy đi ra ngoài, lại bị nàng mẹ cấp gọi lại. Tiểu kiều, ngươi cho ta trở về, ngươi nếu là dám đi tìm kiều lão nhị, ngươi về sau cũng đừng đã trở lại. Phương Tiêu Quyên nói lời này cũng không sợ Tiêu Kiều thật sự không trở lại, bởi vì nàng đã sớm nhìn thấu Kiều tú chi kia lão yêu bà là sẽ không làm Tiêu Kiều trở về. Tiêu Kiều hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm nha. Thực mau, một cái tân tin tức lại lần nữa hoành tạc toàn bộ thất lý thôn, đó chính là Kiều gia làm bà mối đi Lâm gia cầu hôn. Sau khi nghe ngóng dưới, đại gia mới biết được nguyên lai là Kiều Trấn Quân muốn cưới Lâm Tuệ cái kia quả phụ. Lúc này đây, liền Phương Tiêu Quyên đều không bình tĩnh. Trường 49, Phương Tiểu Quyên trong lòng thực không thoải mái, ở nàng xem ra Kiều Trấn Quân chính là nàng sở hữu vật liền tính nàng từ bỏ cũng không cho phép mặt khác nữ nhân lây dính. Kiều Trấn Quân đời này tốt nhất cô độc sống quãng đời còn lại cả đời đều không cần lại cưới lão bà. Nếu là nhất định phải cưới, nữ nhân kia có thể là bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể là lâm tuệ. Nàng cùng lâm tuệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mọi người đều cho rằng các nàng cảm tình thực hảo, chỉ có nàng chính mình biết nàng có bao nhiêu ghen ghét lâm tuệ. Đồng dạng là nữ oa, một cái ở nhà ngàn kiều vạn sủng, cái gì việc đều không cần làm, một cái ở nhà chịu thương chịu khó, còn muốn mỗi ngày bị mắng tang môn tinh. Cái này kêu nàng trong lòng như thế nào có thể cân bằng. Nàng từ ngay từ đầu liền biết lâm tuệ thích Kiều chấn Quân, chẳng qua khi đó nàng cùng trong đội nam thanh niên trí thức thân thiết nóng bỏng cho nên đối với lâm tuệ thích Kiều chấn Quân việc này, nàng là thấy vậy vui mừng. Nàng gả cho nam thanh niên trí thức về sau nàng chính là người thành phố, mà lâm tuệ gả cho Kiều chấn Quân cả đời đều là chân đất. Ai ngờ người định không bằng trời định, nam thanh niên trí thức một hồi thành liền không có tin tức nàng tuổi tới rồi, hơn nữa thanh danh không dễ nghe, nàng không thể không chủ động xuất kích. Nàng tuyển tới tuyển đi, đem ánh mắt phóng tới Kiều Trấn Quân trên người. Kiều Trấn Quân tuy rằng người chất phác một chút nhưng như vậy vừa lúc khống chế, hơn nữa người khác lớn lên đẹp Kiều gia lại giàu có tại đây làng trên xóm dưới, là cái thực không tồi đối tượng. Càng quan trọng là, nàng không thể gả đến trong thành đi kia như vậy tốt đối tượng tự nhiên không thể tiện nghi lâm tuổi. Cho nên nàng cùng nàng ca tính toán, làm hắn ca canh giữa ở cánh rừng bên ngoài, mà nàng liền ở Kiều Trấn Quân mỗi ngày sẽ đi ngang qua dòng suối nhỏ bên chờ hắn, xa xa xem hắn lại đây, lập tức cởi ra quần áo. Sau lại, nàng như nguyện gả cho Kiều Trấn Quân, lâm tuệ tức giận đến chạy tới hỏi nàng vì cái gì muốn làm như vậy, biết rõ nàng thích người là Kiều Trấn Quân, vì cái gì còn muốn cùng nàng đoạt. Nàng quên nàng lúc ấy như thế nào trả lời nàng. Dù sao hai người từ đây nháo bẻ, vì trả thù nàng, Lâm Tuệ lựa chọn gả cho cái thanh niên trí thức. Bắt đầu nàng còn có chút ghen ghét, đáng tiếc có chút người chính là không cái kia mệnh kia thanh niên trí thức trở về thành sau đó không lâu liền chết đuối, Lâm Tuệ thành quả phụ. Hiện tại này quả phụ cư nhiên nghĩ đến nhặt nàng không cần nam nhân, nằm mơ. Phương Tiểu Quyên càng muốn trong lòng càng không thoải mái, mặc xong quần áo chuẩn bị ra cửa, vương hâm sinh lại ở ngay lúc này vào được. Vương Hâm Sinh đánh giá nàng liếc mắt một cái nói, ngươi trang điểm thành như vậy, là muốn đi nơi nào? Phương Tiểu Quyên trong lòng run lên nói, không muốn đi nơi nào chính là ở trong phòng có chút buồn cho nên muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Vương Hâm Sinh khóe miệng rơ lên một cái kỳ quái tê cười, hôm nay ngươi chồng trước làm bà mối đi lâm gia cầu thân, ngươi biết sau trong lòng là nghĩ như thế nào? Phương Tiểu Quyên trột dạ đến không được có chút không dám nhìn thẳng vào hắn đôi mắt ta có thể nghĩ như thế nào? Bất quá là ta không cần rác rưởi một đôi rác rưởi vừa lúc thấu thành đôi. Vương hâm sinh nhìn nàng, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, nếu như bị ta phát hiện ngươi dám làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, đừng trách ta trở mặt không biết người. Nói xong hắn xoay người lại đi rồi, hờ tiểu khúc đi vương gia lão viện bên kia gọt cơm. Phương tiểu quyên nhìn hắn bóng dáng, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đại gia biết kiều chấn quân muốn cưới lâm tuệ sự tình, khen chê không đồng nhất. Một cái ly hôn, một cái là quả phụ, hai người thấu cùng nhau sinh hoạt này không khá tốt sao? Hảo cái gì hảo, phía trước lâm tuệ không phải vì việc này chạy tới nhảy giếng sao? Ta còn đương nàng có bao nhiêu vô tội đâu, nguyên lai bất quá là diễn trò mà thôi, chật chật chật. Ta nói hạnh hoa, ngươi nói lời này tốt nhất đừng cho Tú Chi thẩm nghe được tiểu tâm nàng một quyền đem ngươi đương lợn dừng đánh. Hạnh hoa trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hướng trên mặt đất phi một tiếng nói ta lại không nói bừa. Có hay không nói vừa đại gia tự nhiên sẽ không theo nàng cãi cọ bất quá có chút người biết, hạnh hoa trong khoảng thời gian này cùng Phương Tiểu Quyên đi được rất gần. Nàng hiện tại những câu lời nói nhằm vào kiều gia cùng lâm gia, liền không biết những lời này là nàng chính mình tưởng nói, vẫn là thế Phương Tiểu Quyên nói. Cũng có người phun tào kiều chấn quân vô tình kiều lão mũ nữ nhi không thấy kiều lão nhị lúc này cưới vợ thích hợp sao. Thật không có một chút huynh đệ tình. Kiều chấn quân nguyên bản cũng không nghĩ ở ngay lúc này đón dâu, rốt cuộc lão ngũ nữ Nhi mới vừa ném, hắn ở ngay lúc này làm hỉ sự không lớn thỏa đáng. Nhưng mẹ nó nói, này trận lâm tuệ thường xuyên lại đây kiều gia tiểu viện, nói không chừng đã bị người có tâm cấp thấy được nếu hắn là cái nam nhân nói, nên cấp đối phương một công đạo. Mẹ nó còn nói, tiểu hoàn Nhi không thấy chẳng lẽ kiều gia liền phải từ đây không làm hỉ sự, từ đây một đám vẻ mặt đưa đám sinh hoạt sao. Ngũ đệ biết sau cũng chủ động chạy tới khuyên hắn, làm hắn không cần cố kỵ chính mình. Hắn còn ra vẻ nhẹ nhàng nói, cổ đại có sung hì cái này cách nói, hiện tại trong nhà không khí như vậy trầm thấp hướng một chút thì có lẽ tiểu oản nhi thực mau liền sẽ bị tìm trở về, nhị ca ngươi chạy nhanh đem nhị tàu cưới trở về đi. Nếu đương sự đều không ngại, hắn tự nhiên cũng không có gì hào cố kỵ. Tựa như mẹ nó nói như vậy nếu hắn không còn có hành động đào thời điểm truyền ra các loại tin đồn nhảm nhí liền càng không hảo Lâm Tuệ trong nhà Vương Thu anh ôm trắng nõn tiểu cháu ngoại cười đến thấy nha không thấy mắt Tuệ Nhi ngươi đừng trách mẹ phía trước ngăn trở ngươi nếu là kiều lão nhị chân không hảo việc hôn nhân này mẹ trăm triệu sẽ không đáp ứng mẹ làm như vậy cũng là không nghĩ ngươi về sau quá đến quá vất vả muốn cả đời chiếu cố một cái tê liệt nam nhân kia thật là quá khổ Nếu là kết hôn lúc sau phát sinh ngoài ý muốn tê liệt đó là không có biện pháp nhưng biết rõ đối phương tê liệt còn gả qua đi kia kêu tự tìm tội chịu. Nếu là kiều lão nhị còn tê liệt nói, nàng chính là liều chết cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi nhảy vào hố lửa. Lâm tuệ trên mặt lộ ra hai mặt hồng nhạt ôn nhu nói, mẹ ta biết đến ta không trách ngươi cùng ba. Nàng không nói chính là liền tính kiều chấn quân chân không hảo lên, liền tính nàng cha mẹ phản đối, nàng vẫn như cũ sẽ kiên trì gả cho hắn chẳng qua như bây giờ càng tốt, sai đại vui mừng. Tiểu Đông Lâm ngồi ở hắn bà ngoại trong lòng ngực, nho đen mắt to liêu liêu mà xoay chuyển, nãi thanh nãi khí nói, cách vách thầm thầm nói, về sau tiểu Đông Lâm liền phải kêu kiu thúc thúc làm ba ba, mụ mụ là như thế này sao? Lâm Tuệ bị hài tử như vậy nhìn, cảm giác chính mình hai má nhiệt đến có thể chiên trứng gà, cắn cánh môi ân một tiếng. Vương thu anh xem tiểu khuê nữ e thẹn bộ dáng, cười đến càng vui vẻ ôm tiểu Cháu ngoại nói, đúng vậy tiểu đông lâm cần phải nhớ kỹ, về sau nhìn đến người kiều kiều tỷ tỷ ba ba, người cũng muốn đi theo kêu ba ba, đã biết sao. Tiểu đông lâm lớn tiếng nói, đã biết thật tốt quá tiểu đông lâm cũng có ba ba. Nghe được lời này, lâm tuệ hốc mắt nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Ở kiều gia trong tiểu viện cũng đang tiến hành đồng dạng đối thoại. Kiều Trấn Quân nhìn trước mắt tiểu đoàn tử, khẩn trương mà liếm liếm môi nói, Đại Tiểu ba có một số việc muốn cùng ngươi nói. Đại Tiểu Nguyễn Thanh nói, ba có phải hay không ngươi muốn cưới tuệ gì sự tình. Kiều Trấn Quân ngẩn ra một chút thực mau liền hiểu được trong thôn phụ nhân nhất bát quái, khẳng định là các nàng cùng Đại Tiểu nói. Hắn gật gật đầu, ba cùng tuệ gì ở bên nhau, ngươi không cần khổ sở, liền tính về sau có mặt khác đệ đệ muội muội ngươi ở ba trong lòng vĩnh viễn là quan trọng nhất. Muốn chất phá kiều chấn quân nói ra như vậy một đoạn buồn nôn nói, thật sự quá khó xử hắn. Nhưng lời này, hắn lại không thể không nói, hắn không nghĩ nữ nhi bởi vì hắn tái hôn mà lo lắng hoặc là không vui. Hoạn nạn thấy chân tình, lời này một chút cũng không giả. Từ hắn tê liệt trong khoảng thời gian này tới, đều là người nhà của hắn không ngại cực khổ chiếu cố hắn. Đặc biệt là đại kiều cái này nữ nhi thường xuyên cho hắn mát xa chân, sợ hắn buồn, liền thường thường bồi hắn nói chuyện thật khó cho nàng nho nhỏ nhân nhi như vậy chi kỷ. Trái lại tiểu kiều, liền rất làm hắn thất vọng buồn lòng. Từ nàng cùng nàng mẹ đi rồi lúc sau, nàng không còn có lại đây xem qua hắn cái này làm ba ba chẳng sợ một lần cũng hảo, đáng tiếc không có. Đại kiều nháy hơi nước sương mù mắt to. Nguyễn Thanh nói, ba, người không cần lo lắng ta sẽ không khổ sở ta thực thích tuệ gì cùng đông lâm đệ đệ ta tưởng theo chân bọn họ trở thành người một nhà. Trong thôn đại thẩm nhóm cùng nàng lời nói, nàng biết đều là không có hảo ý các nàng hy vọng nàng cùng nàng ba nháo, nhưng nàng vì cái gì muốn nháo đâu. Là tuệ gì không tốt vẫn là đông lâm đệ đệ không đủ đáng yêu. Cho nên nàng mới sẽ không như các nàng mong muốn, hừ. Kiều Trấn Quân vừa nghe lời này, trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba thật cao hứng nghe ngươi nói như vậy. Hắn đột nhiên thực chờ mong hôn sau nhật Tử, bởi vì hai bên đều cố ý thúc đẩy việc hôn nhân này cho nên quá trình làm được thực thuận lợi, hơn nữa hai người đều là nhị hôn, rất nhiều trình tự đều bị tỉnh rớt. Nửa tháng sau là nông nhàn, rất nhiều người đều sẽ sấn kia đoạn thời gian chạy nhanh làm hỉ sự Kiều Trấn Quân cùng Lâm Thụy hỉ sự cũng định ở lúc ấy. Chỉ chớp mắt nửa tháng thời gian liền đi qua. Ở nông thôn, kết hôn trước một ngày sẽ kéo của hồi môn, chính là gả nữ nhi nhân gia sẽ đem của hồi môn đưa đến nhà trai trong nhà đi cùng cổ đại phơi của hồi môn có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ là hiện tại từng nhà kinh tế đều không tốt, rất nhiều người ăn đều ăn không đủ no, càng miễn bàn cấp nữ nhi của hồi môn, cho nên thất lý thôn rất nhiều năm không thấy được người kéo của hồi môn. Ngày này, Lâm gia náo nhiệt lên, Lâm Tuệ năm cái ca ca sáng sớm liền dậy, ăn mặc mới tinh quần áo, đem cấp muội muội của hồi môn toàn bộ kéo đến kiều gia đi. Trong thôn người chạy nhanh ra tới xem náo nhiệt, ai ra, Lâm gia cũng thật đau Lâm Tuệ này tiểu khuê nữ, đây đều là nhị gả cho, vẫn như cũ còn cấp nhiều như vậy của hồi môn, thật là sẽ làm người không bằng sẽ đầu thai ngươi nói không đúng, năm đó lâm tuệ gả cho cái kia thanh niên trí thức gia của hồi môn nhưng không hiện tại nhiều như vậy, tốt như vậy, ngươi xem những cái đó đại kiện ngăn tủ cùng cái bàn, đều là hảo đầu gỗ chế tạo hâm mộ chết người. Sớm biết rằng lâm gia sẽ ra nhiều như vậy của hồi môn ta khiến cho bà mối đi cầu thân, ai, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Thôi đi cầu thẳng, liền ngươi một nghèo hai trắng bộ dáng, mấu cầu đều chướng mắt ngươi. Vương Hâm sinh cùng Phương Tiểu Quyên, còn có Tiểu Kiều ba người từ vương gia lão viện ra tới, vừa lúc thấy như vậy một màn. Vương Hâm sinh một bên đào lỗ tai, một bên ngoài biểu môi nói, chật chật chật sớm biết rằng ta nên cưới Lâm Tuệ cái kia quả phụ, nhiều như vậy của hồi môn ai cưới nàng đều không mệt. Huống hồ Lâm Tuệ còn lớn lên khá xinh đẹp, Tiểu Kiều trong lòng chấn động nhớ tới đời trước Vương Hâm sinh chính là cưới Lâm Tuệ. Phương Tiểu Quyên tức giận đến mặt đỏ bừng, Vương Hâm sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi hiện tại là hối hận cưới ta sao? Vương Hâm sinh liếc nhìn nàng một cái nói, Phương Tiểu Quyên ta khuyên ngươi tốt nhất ngươi đừng nháo, xem ở ngươi trong bụng hải tử phân thượng ta sẽ không theo ngươi ly hôn, nhưng ngươi nếu là còn dám nháo nói, hiện tại liền cút cho ta hồi Phương gia đi. Còn mẹ nó, hắn lúc trước thật là sắc mê tâm khiếu mới có thể coi trọng Phương Tiểu Quyên nữ nhân này. Lúc trước hắn thật không nghĩ tới Phương Tiểu Quyên dám dùng việc này tới uy hiếp bọn họ Vương gia, bị một nữ nhân uy hiếp đến trên đầu tới. Hắn cả đời cũng không qua được cái này khảm. Còn có phương gia kia một đám sâu mọt từng ngày đánh giắm so với hắn còn nhiều, hiện tại trong nhà người mỗi người đối hắn oán khí tận trời còn không phải bởi vì nàng nhà mẹ đè người. Cho nên hắn đối phương tiểu quyên sớm đã không có kiên nhẫn, nàng nếu là dám nháo nói kia càng tốt đại gia một phách hai tán. Phương tiểu quyên tức giận đến ngực đau, bộ ngực kịch liệt phập phồng, thiếu chút nữa đem một ngụm nha đều cắn. Này chết nam nhân cư nhiên dám như vậy uy hiếp nàng, thật là tức chết nàng. Tiểu kiều mày nhăn lại, nàng đột nhiên có điểm thưởng không rõ, liền vương hâm sinh như vậy ti tiện người, đời trước là như thế nào trở thành hào trưởng phu hào ba ba. Kỳ thật tiểu kiều chỉ nhìn đến đời trước vương hâm sinh thành hào ba ba hào trưởng phu thành trong thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ, lại nhìn không tới ở hắn trở thành hào trưởng phu hào ba ba phía trước, lâm tuệ vì dạy dỗ hắn, chảy nhiều ít nước mắt sử nhiều ít lực. Sở hữu lãng từ hồi đầu sau lưng, đều có một cái bị hắn thương tổn đến vỡ nát nữ nhân. Cho nên nàng tưởng như vậy ngồi mắt ăn bát vàng, kia thật là nghĩ đến quá tốt đẹp. Vương hâm sinh xem Phương Tiểu Quyên không dám nháo, vẻ mặt đắc ý mà hoảng bả vai đi rồi. Phương Tiểu Quyên nhìn hắn bóng dáng, huận đến ngũ quan đều vặn vẹo. Từ gà tiến vương ra lúc sau, liền không có một kiện hài lòng sự tình. Thật là xui xẻo thấu, ngày hôm sau là kiều gia làm hỷ sự nhật tử. Kiều gia lão viện viện môn mở rộng ra kiều gia người mỗi người trang điểm đổi mới hoàn toàn, mặc vào đẹp nhất quần áo. Đại kiều càng là mặc vào tuệ gì cho nàng làm váy hoa từ trên đầu chát hai cái bọc nhỏ bao, mang lên hai đóa tiểu hồng hoa, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đỏ bừng, cái miệng nhỏ một nhấp, ai ra, xinh đẹp đến giống như tiểu tiên nữ giống nhau. Mọi người xem đến đại kiều trang điểm đến như vậy đáng yêu xinh đẹp, đều nhịn không được đậu nàng, đại kiều, ngươi này quần áo mới là nơi nào tới. Đại kiều cười đến mi mắt cong cong, ngọt ngào nói, là tuệ gì cho ta làm. Có người liền đậu nàng, như thế nào còn gọi tuệ gì, hẳn là đổi giọng gọi mụ mụ. Đại kiều nhấp miệng như cười, lại không trả lời đại gia nói. Nàng thích tuệ gì, nhưng muốn cho nàng kêu tuệ gì làm mụ mụ, nàng có điểm kêu không được tổng cảm giác thật ngượng ngùng. Hạnh hoa sen lẫn trong trong đám người, bĩu môi nói, chắc không được tiểu quyên nói nàng là bạch nhãn lang, nhanh như vậy đã kêu người khác làm nương, như vậy nhiều năm thật là phí công nuôi dưỡng. Mọi người vừa nghe nàng lời này, lập tức rời xa nàng. Nơi nào tới ngốc bức A? Hôm nay là kiều gia làm hỷ sự, nàng thượng vội vàng tới nói toan lời nói, này không phải đánh người mặt sao. Hạnh hoa xem không có người phụ họa chính mình, ngược lại còn đem chính mình cách ly ra một vòng tròn từ tức khắc tức giận đến mặt đều đỏ. Xem không ai cùng chính mình nói chuyện nàng cũng không nghĩ xem náo nhiệt xoay người đô lầm bầm đi rồi. Nào tưởng còn chưa đi hai bước đột nhiên một chân đạp lên một đống phân gà thượng dưới chân một cái trượt. Phanh, quang ngã cái trỏng vó, đau đến nàng nước mắt lập tức liền xuống dưới. Ha ha ha, xứng đáng, làm nàng nói bậy lời nói. Đại gia nhịn không được cười ra tiếng, hạnh hoa thiếu chút nữa khí hộc máu. Đồng thôn làm hỉ sự, đều là thỉnh quen biết hàng xóm tới hỗ trợ Kiều Gia cũng không ngoại lệ Kiều tú chi thỉnh mấy cái tương đối phúc hậu phụ nhân lại đây hỗ trợ. Cố bà tử nghe cách phát truyền đến tiếng cười, hùng hăng hướng trên mặt đất phun nước miếng, nửa đường phu thê các dấu nghề ta đảo muốn nhìn Kiều Lão nhị cùng lâm gia kia quả phụ có thể ở bên nhau bao lâu. Bởi vì Kiều Gia không thỉnh cố bà tử hỗ trợ cố bà tử bởi vậy ghi hận trong lòng. Đúng lúc này Kiều Gia tới một đám khách không mời mà đến. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 50, mẹ, nhị ca cưới vợ chuyện lớn như vậy, người như thế nào không làm người cho ta biết a Kiều Hồng Mai ăn mặc một thân hồng y phục phía sau mang theo bốn cái nữ nhi khí thế hừng hực đã đi tới. Mọi người vừa nghe nàng lời này, lập tức liền nhai ra bát quái hương vị. Kiều Lão Nhị kết hôn, cương nhiên không thông chi Kiều Hồng Mai cái này muội muội đây là nháo phiên. Kiều Tú Chi vừa thấy là không thỉnh tự đến Kiều Hồng Mai người một nhà, sắc mặt nhàn nhạt nói, nếu lại đây, vậy đi vào ngồi đi. Kiều Hồng Mai tức giận đến muốn chết, lần trước nàng buông lời hung ác từ Kiều Gia đi ra ngoài, nửa đường nhìn đến một con thỏ sám, ai ngờ con thỏ không có bắt được nàng cùng đại nữ nhi hai người bị mũi đinh vẻ mặt bao, đêm đó hai người còn sốt cao bị đưa vào bệnh viện. Vì trận này bệnh trong nhà phía trước phía sau hoa hơn mười nguyên, nàng nam nhân cùng bà bà đem nàng mắng đến máu chó phun đầu, làm nàng lần này vô luận như thế nào nhất định phải từ nhà mẹ đẻ lấy tiền trở về. Nàng nguyên bản liền muốn tìm cái lấy cỡ trở về, sau đó nghe được nàng nhị ca muốn tái hôn, nàng trong lòng nghĩ chờ bọn họ làm người tới thỉnh nàng, nàng liền mượn sườn núi hạ lừa tha thứ nàng mẹ. Ai ngờ, nàng chờ a chờ chờ đến nàng nhị ca kết hôn hôm nay cương nhiên cũng không ai lại đây thông chi nàng. Thật là tức chết nàng, nàng cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài đều bị hung hăng đạp lên trên mặt đất. Cho nên lúc này xem nàng mẹ bốn lạng đầy ngàn cân muốn đem đề tài xả qua đi, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng nói, mẹ, ngươi còn không có nói cho ta, vì cái gì nhị ca kết hôn, ngươi thông chi mọi người, liền không cho ta biết một người. Mẹ, ngươi liền như vậy không thích ta cái này nữ nhi sao? Ngươi lần trước đi thời điểm không phải làm chúng ta không yêu cầu ngươi sao? Không phải nói vĩnh viễn cũng sẽ không bước vào kiều gia một bước sao. Ta đây vì cái gì muốn tỉnh ngươi, nhưng thật ra ngươi không tỉnh tự đến không cảm thấy không mặt mũi sao. Kiều Tú Chi Nguyên Bản còn tưởng cấp lẫn nhau lưu một chút mặt mũi ai ngờ có chút người cấp mặt không biết xấu hổ. Kiều Hồng Mai mặt một trận hồng một trận hắc, nàng mẹ thật hận nàng A, làm trò nhiều người như vậy mặt cư nhiên liền nửa điểm mặt mũi đều không cho nàng. Nếu là liền nàng ngày thường tính tình, nàng khẳng định quay đầu liền đi, có thể tưởng tượng đến nàng nam nhân cùng bà bà nói, nàng cắn răng định ở nơi đó, nhưng lại không chịu nói một tiếng mềm lời nói. Muốn kiều tú chi nói, cái này nữ nhi chính là đầu óc có bệnh. Mỗi lần đều trước lấy lời nói thứ người khác, bị người khác đâm, liền lập tức lộ ra một bộ các ngươi toàn thế giới người đều thực xin lỗi ta biểu tình. Đường chính mình là công chúa A toàn thế giới đều phải nhường nàng. Nhìn liền hết muốn ăn. Có người xem hôm nay là làm hỉ sự nhật tử, liền tới đây khuyên ai nha, mẹ con từ đâu ra cách đêm thù a, hảo hảo đều cắt nhường một bước, hồng mai xa như vậy lại đây cũng nên mệt mỏi, mau vào đi nghỉ ngơi một chút đi. Kiều Tú Chi không nói chuyện, thế giới này có thể làm nàng cúi đầu người, có cũng chỉ có một cái, đó chính là trượng phu của nàng Tiết Xuyên. Những người khác, ha ha, kiều hồng mai xem nàng mẹ không nói lời nào. Lại lần nữa tức giận đến ngực đau, nhưng vẫn là theo những người khác nói, đi vào kiều gia lão viện Vào sân, kiều hồng mai nhìn đến kiều hồng hà một bộ người chủ bộ dáng, trong lòng càng thêm không thoải mái. Tam tỷ ngươi như thế nào ở chỗ này? Ai ra ta nhưng thật ra quên, nghe nói ngươi ly hôn về nhà ở. Không phải là thật sự đi. Kiều hồng mai vẻ mặt kinh ngạc nói. Kiều Hồng Hà sắc mặt trầm xuống nói, Hồng Mai, ngươi hôm nay nếu là nghĩ đến uống cái rượu mừng ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nháo sự, nếu không ta không ngại đem ngươi mặt đánh sưng, chẳng sợ hôm nay là nhị ca ngày lành ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Kiều Hồng Hà cùng cái này tứ muội từ nhỏ liền không đối phó. Người này từ nhỏ liền tâm nhãn nhiều, khi còn nhỏ nàng nhưng ăn nàng không ít mệt. Hôm nay nàng biết rõ là nhị ca ngày lành cố tình gần nhất liền làm sự tình, nàng nếu là thật dám nháo, nàng tuyệt đối sẽ không đối nàng khách khí. Kiều Hồng Mai mặt trướng đến đỏ bừng tam tỷ ta câu nào nói sai rồi sao? Là ngươi không ly hôn, vẫn là ngươi không về nhà trụ Kiều Trấn Dân đi tới, lạnh lùng nói tứ tỷ, ngươi xác định muốn nháo đi xuống sao? Kiều Hồng Mai tức giận đến cả người run run. Ở cái này trong nhà, nàng vĩnh viễn giống cái người ngoài, liền không có một người sẽ đứng ở nàng bên này. Liền bởi vì bọn họ như vậy, cho nên nàng mới có thể trong lòng không cân bằng. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng tức khắc lại đắc ý lên. Ác nhân có ác báo, này toàn ra, ly hôn ly hôn, nữ nhi không thấy không thấy, thật là xứng đáng. Đúng lúc này, Kiều Trấn Quân đỡ Kiều Trấn Quốc tay đi ra. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Hôm nay Kiều Trấn Quân thân xuyên một thân quân trang lục trước ngực mang một đóa tân lang hoa có vẻ cả người càng thêm cao lớn anh đỉnh Ai ra tân lang quan ra tới. Ha ha ha chúc mừng chúc mừng a Nhìn đến Kiều Trấn Quân cái này tân lang quan ra tới, đại gia sôi nổi cười chúc mừng hắn. Hôm nay loại này nhật tử chỉ cần không phải đầu óc nước vào, đều sẽ không ở ngay lúc này nói toan lời nói hạ nhân ra mặt mũi, nếu không về sau nhà mình làm hỉ sự cũng đừng quái những người khác đi nháo sự kiều chấn quân tinh thần phấn chấn mặt mày hồng hào cười cùng đại gia nói lời cảm tạ kiều hồng mai tới phía trước khi rằng nghe nói nàng nhị ca tê liệt hảo nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến trong lòng vẫn là có vài phần không tin lúc này tận mắt nhìn thấy tới rồi trong lòng thập phần khiếp sợ bất quá như vậy cũng hảo nàng nhị ca hảo đi lên về sau nàng còn có thể giống như trước như vậy làm hắn giúp chính mình làm gia cụ Đúng rồi, nàng còn có thể làm hắn làm chút gia cụ, sau đó nàng lấy đi ra ngoài qua tay cho người khác, đương nhiên qua tay tiền về nàng một người. Nàng trong mắt dạo qua một vòng, khóe miệng một câu đi tới, nhị ca chúc mừng ngươi a không nghĩ tới ngươi còn có thể đứng lên, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều chỉ có thể làm người bị liệt đâu. Kiều Trấn Quân, mọi người, lời này nói được còn không bằng không nói đâu. Kiều Trấn Cúc miệng khờ thường xuyên tức giận đến vạn xuân cúc muốn hộc máu, nhưng hắn nói chuyện chưa bao giờ mang ác ý cho nên đại gia muốn sinh hắn khí cũng sinh không đứng dậy. Nhưng Kiều Hồng Mai nói ra nói, liền cùng không đánh răng người khẩu khí giống nhau, tanh tửi khó nghe. Kiều Hồng Hà đi tới kéo nàng một chút nói, sẽ không nói liền đừng nói, không ai đương ngươi là người câm. Kiều Hồng Mai tức giận đến mặt đỏ bừng, ngươi. Kiều Trấn Quân sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng hắn tính cách từ trước đến nay ôn hòa, nói không nên lời tàn nhẫn lời nói tới. Hắn xoay người đẩy xe đạp, sau đó mang theo đại ca cùng ngũ đệ đi ra cửa Lâm gia tiếp Tân Nương Tử. Mọi người nhìn đến Kiều Trấn Quân đẩy ra xe đạp lại lần nữa làm ổn lên. Kiều gia thật sự thực coi trọng Lâm gia a, như vậy gần khoảng cách, cư nhiên còn dùng thượng xe đạp. Cũng không phải là Phương Tiểu Quyên gả đến Vương gia đi, liền tiệc rượu đều không có làm đâu vậy ngươi như thế nào không nói phương tiểu quyên cái gì của hồi môn đều không mang theo nga cũng không đúng mang theo cái con chồng trước các ngươi đủ rồi như vậy nhật tử làm gì để nữ nhân kia nếu như bị kiều gia người nghe được liền không hảo mọi người lúc này mới không nói đầu năm nay có một chiếc xe đạp kia chính là tương đương tự hào sự tình chính là có tiền cũng chưa chắc mua được đến Người bình thường ra kết hôn, đều là dùng hết các loại nhân mạch tưởng cùng người mượn cái xe đạp trở về, nhưng người bình thường vẫn là mượn không đến. Kiều gia cùng lâm gia trụ đến như vậy gần, đại gia cho rằng bọn họ khẳng định sẽ không đi mượn xe đạp, không nghĩ tới Kiều gia như vậy cấp lâm gia mặt mũi. Phương Tiểu Quyên tránh ở một cây đại thụ mặt sau, nhìn đến đầy xe đạp mặt mày hồng hào Kiều Trấn Quân, hận đến thiếu chút nữa cắn một mụn nha. Tức chết nàng, năm đó Kiều Trấn Quân cưới nàng thời điểm, nhưng không có gì xe đạp. Thì Yến cũng không có làm được lớn như vậy hình. Phương Tiêu Quyên phùng bụng, cảm thấy bụng tức giận đến chiều đau lên. Dọc theo đường đi, Tiểu Hải từ cười nháo theo ở phía sau, hi hi ha ha chiều Lâm ra đi. Đi vào Lâm gia Kiều trấn quân tiến viện môn, liền nhìn đến 1 2 3 4 5, Lâm Tuệ năm cái ca ca bài bài đứng ở sân cửa. Hắn tâm run lên, tức khắc cảm thấy hai chân có chút nhũn ra, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca Mọi người nghe được hắn hô lên như vậy một loạt ca, đều nhịn không được nở nụ cười. Ta nói chấn quân A, nhân gia lâm tuệ chính là có năm cái ca ca, ngươi về sau nếu là dám khi dễ lâm tuệ, chính là phải hảo hảo ước lượng ước lượng mới được A. Kiều chấn quân mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới, không dám không dám ta như thế nào sẽ khi dễ lâm tuệ đâu. Ai ra, nhanh như vậy liền phu cương không phấn chấn kiều lão nhị ngươi này không thể được chúng ta nam nhân mặt đều cho ngươi mất hết. Ha ha ha cầu thẳng ngươi lăn một bên đi, ngươi cái không đàn bà muốn nam nhân thúi, ngươi có thể có cái gì mặt. Nghe được lời này, đại gia càng thêm cười đến không được. Lâm tuệ năm cái ca ca xem kiều chấn quân như vậy tức thời cũng không có khó xử hắn. Cảnh cáo vài câu thực mau liền phóng hắn đi vào. Kiều gia lão viện bên này, đại kiều giống tiểu công chúa giống nhau, bị rất nhiều tiểu hài tử vây quanh ở trung gian, khuôn mặt nhỏ mặt mày hồng hào, mi mắt cong cong cười đến thập phần vui vẻ. Có cái tiểu nữ hài nói, Đại Kiều ta nghe nói thiên hạ mẹ kế đều là ác độc ngươi không sợ sao. Đại Kiều lắc đầu, Nguyễn Thanh nói, tuệ gì thực người tốt nàng không ác độc ngươi xem ta trên người xuyên y phục chính là tuệ gì cho ta làm. Mọi người xem Đại Kiều trên người váy hoa tử, đỏ rực nhan sắc tươi đẹp sáng ngời, hình thức cũng là phía trước không có xem qua, đều hâm mộ vô cùng. Vẫn là phía trước cái kia tiểu nữ hài còn không phải là một kiện váy hoa tử, liền đem ngươi thu mua. Đại Kiều, nàng đây là muốn thu mua ngươi, ngươi không cần bị lừa. Đại Kiều vẫn như cũ không tức giận, "Sẽ không, tuệ gì vẫn luôn rất đau ta, nàng còn nói về sau trả lại cho ta làm tốt thật tốt nhiều sinh đẹp váy." Tiểu nữ hài truyền con mắt, không biết nên như thế nào tiếp được đi. Nàng quay đầu chiều đại thụ bên kia xem qua đi. Đại thụ mặt sau Phương Tiểu Quyên nhìn đến nàng động tác thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Đại kiều chú ý tới tiểu nữ hài động tác to mò hỏi, ngươi vì cái gì tổng xem bên kia, bên kia có thứ gì sao? Tiểu nữ hài gãi gãi đầu nói, ta liền nói cho ngươi đi, người phía trước mụ mụ cho ta mấy viên trái cây đường, làm ta cùng ngươi nói phía trước những lời này đó, ta hiện tại đã nói xong, ta phải đi. Nói xong, nàng nhảy bắn đi rồi. Đem đại thụ mặt sau phương tiểu quyên tức giận đến miệng đều oai Cầm nàng kẹo đem sự tình hoàn thành như vậy, lần sau đừng cho nàng nhìn đến nàng. Nếu đã bị phát hiện, Phương Tiểu Quyên cũng không tính toán trốn tránh, nàng chiều chu vi nhìn thoáng qua, phát hiện không có kiều gia người ở, nàng liền từ đại thụ mặt sau lộ ra cái đầu. Đại kiều, ngươi lại đây. Đại kiều nhìn đến nàng mẹ, ngần ra một chút có chút không được tự nhiên mà hô một tiếng, mẹ. Nàng đã thật lâu không có nhìn đến nàng mẹ, phía trước nghe được nàng một lần nữa gả chồng, nàng trong lòng nhiều ít có chút khổ sở, nhưng lúc sau nàng bận quá. Nàng muốn cùng nàng ra học theo thùa, học nấu cơm, còn muốn cùng nàng nãi học ngũ cẩm ý còn muốn đi học căn bản không có thời gian nhớ tới nàng mẹ tới. Phương Tiểu Quyên xem nàng kêu chính mình, hừ lạnh một tiếng, nguyên lai like ngươi còn nhớ rõ ta là mẹ ngươi a Còn không qua tới, muốn ta qua đi thỉnh ngươi lại đây không thành. Đại Kiều chậm rãi đi qua, bất qua ở khoảng cách nàng một mét địa phương ngừng lại, ngài tìm ta có chuyện gì. Phương Tiểu Quyên xem nàng vẻ mặt phòng bị bộ dáng, tức giận đến cắn răng, "Ta làm ngươi lại đây, ngươi không nghe được sao?" Nàng thanh âm bén nhọn mà cao vút cùng với chói tai thanh âm, trên mặt biểu tình cũng đi theo dữ tợn lên. Đại Kiều vừa thấy nàng cái dạng này, không chỉ có không có quá khứ, ngược lại lui ra phía sau vài bước, "Ngài nếu là không có gì sự tình, ta liền đi trở về, bằng không một hồi ta nãy muốn tìm ta." Không nghĩ tới a, mới bao lâu không gặp, cư nhiên hiểu được làm bộ làm tịch tú chi tới uy hiếp nàng. Phương Tiểu Quyên tức giận đến cắn răng ta nói cho ngươi, ngươi không thể kêu lâm tuệ nữ nhân kia làm mụ mụ nghe được sao? Đại Kiều không có trả lời. Nàng ngượng ngùng kêu tuệ gì làm mụ mụ nhưng không đại biểu nàng không nghĩ kêu cho nên nàng sẽ không đáp ứng nàng mẹ cái này lời nói. Phương Tiểu Quyên xem nàng không trả lời chính mình tức giận đến nổi trận lôi đình như thế nào? Ngươi còn muốn gọi những người khác làm mụ mụ sao? ngươi cái bạch nhãn lang ta giữ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy tới báo đáp ta. Đại kiều cắn cắn môi nói, nhưng muội muội cũng kêu vương thúc thúc làm ba ba a người như thế nào chưa nói nàng là bạch nhãn lang. Phương Tiểu Quyên bị nghẹn cái chết khiếp, nói rất có đạo lý thế nhưng làm người vô pháp phản bác. Người có thể cùng ngươi muội muội so sao, tính chuyện này cũng không nhắc lại, ta cùng ngươi nói, dưới bầu trời này mẹ kế đều là giống nhau hắc tâm can, chờ lâm tuệ kia đàn bà vào cửa, nàng sẽ đánh ngươi mắng ngươi, về sau chờ bọn họ có mặt khác hài tử còn sẽ đem ngươi đuổi ra ra môn đi cho nên. Đại Kiều lớn tiếng mà đánh gãy nàng, sẽ không, ngươi nói bậy. tuệ gì mới sẽ không đánh ta mắng ta, chỉ có ngươi mới có thể đánh ta mắng ta, ta không cùng ngươi nói chuyện. Phương Tiểu Quyên tức giận đến dậm chân, tiến lên muốn đi chào Đại Kiều. Liền ở ngay lúc này, Kiều gia lão viện bên kia truyền đến Kiều Tú Chi thanh âm, Đại Kiều, ngươi ở với ai nói chuyện. Phương Tiểu Quyên Tiểu tâm can run lên, xoay người chạy nhanh chuồn mất. Kiều Tú Chi đi ra, nhìn đến Đại Kiều bình tĩnh đứng ở nơi đó lại hô nàng một tiếng đại kiều chạy nhanh xoay người chạy tới nãi vừa rồi ta mẹ lại đây nàng nói tuệ gì là mẹ kế về sau sẽ đánh ta mắng ta kiều tú chi trong lòng thầm mắng một tiếng cúi đầu nói đừng nghe nàng nói bậy ngươi tuệ gì là cái ôn nhung người nàng sẽ không đánh ngươi nếu là nàng dám đối với ngươi không tốt ngươi liền tới tìm nãi đã biết sao hảo nãi tốt nhất đại kiều ngưỡng khuôn mặt nhỏ thanh triệt đen nhánh đôi mắt lại lần nữa lộ ra vui sướng quang mang Phương tiểu quyên chạy trốn giống như phía sau có quỷ ở chui nàng giống nhau. Nàng thở hổn hển hô hô chạy về vương gia, vừa định ngồi xuống, vương hâm sinh liền hắc một khuôn mặt vào được. Ngươi vừa rồi đi nơi nào, vương hâm sinh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Phương tiểu quyên tâm run lên, thanh âm run rẩy nói, ta ta không đi nơi nào ta liền tùy tiện đi một chút. Tùy tiện đi một chút, tùy tiện đi một chút, đi một chút có thể đi đến kiều gia đi. Vương hâm sinh sắc mặt càng thêm khó coi âm trầm thật sự dọa người. Như thế nào, hôm nay là ngươi chồng trước tái hôn nhật tử, người luyến tiếc đúng không? Phương Tiểu Quyên lắc đầu như đảo tỏi, không không có ta như thế nào sẽ luyến tiếc. Nàng biết nàng không nên qua đi, nhưng nàng chính là nhịn không được a. Bên tai không ngừng nghe được đại gia nói kiều trấn quân có bao nhiêu coi trọng lâm tuệ, nàng trong lòng không thoải mái cực kỳ, nàng cần thiết chính mắt đi xem một chút. Nhưng xem qua lúc sau, nàng càng thêm không thoải mái. Bang một tiếng, vương hâm sinh một cái tát phiến ở nàng trên mặt hung tợn nói, phương tiểu quyên ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cho ta đội nón xanh nói, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Ngươi dám đánh ta, phương tiểu quyên không nghĩ tới vương hâm sinh sẽ đánh chính mình, này một cái tát thiếu chút nữa đem nàng mặt đều phiến chật. Vương hâm sinh nhìn nàng cười ta vì cái gì không dám đánh ngươi. Vương hâm sinh từ bản chất tới giảng chính là cái cha nam. Hắn phía trước cái kia lão bà vì sao sẽ chết chính là ngày mùa đông lớn bụng còn muốn đi bờ sông giặt quần áo mới có thể té ngã một cái khó sinh suốt huyết nhiều mà chết. Phía trước cái kia lão bà cũng bị ra bạo quá, chỉ là ở nông thôn bên trong, nam nhân đánh nữ nhân quá bình thường, chỉ cần không ra mạng người, không có người đương một chuyện. Bị đánh nữ nhân cũng không để trong lòng, nháo qua sau, quá mấy ngày lại hòa hảo Nhưng Phương Tiểu Quyên gả cho Kiều Trấn Quân nhiều năm như vậy, vô luận nàng làm được nhiều quá phận Kiều Trấn Quân trước nay không chạm qua nàng một chút cứ thế nàng cơ hồ điểm quên mất nam nhân khác là sẽ đánh nữ nhân. Ta không sống ta vì ngươi sinh như dục nữ, ngươi còn đánh ta ông trời a ta không sống. Phương Tiểu Quyên ở Trinh Lăng qua đi thân mình hướng trên mặt đất một chuyến, la lối khóc lóc lên. Vương Hâm sinh nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi. Nếu không phải xem ở nàng bụng có chính mình hài tử phân thượng hôm nay liền không phải một cái tát sự tình. Phương Tiểu Quyên khóc nửa ngày cũng không một người tới an ủi nàng, trong lòng ngói lạnh ngói lạnh. Trường 51, Kiều Gia Yến Hội đã bắt đầu rồi. Kiều Gia lần trước bán trăm năm linh chi bán không ít tiền, cho nên lần này chuẩn bị thái sắc rất là không tồi. Mỗi một bàn bên trong đều có hai cái thịt đồ ăn, này ở làng trên xóm dưới chính là đã lâu đều không có gặp qua. Thồn dân cũng không kịp tán dương. Vùi đầu khổ ăn, lúc này cũng không thể nói nhiều, nhiều lời một câu liền ít đi ăn một miếng thịt quay đầu lại muốn khóc cũng chưa địa phương khóc. Các thôn dân một đám ăn đến đầy miệng là du kiều gia lão viện bên ngoài bay từng trận thịt hương vị, không có thể bị thỉnh đi ăn yến hội người đi ngang qua toàn đột nhiên nuốt nước miếng. Thật hương a, xuống nông thôn hơn một tháng, đừng nói ăn thịt liền thịt cha đều không có gặp qua. Đáp chật người phía trước không phải nói muốn xem thượng kiều gia lão đại sao. Như thế nào gần nhất một chút tin tức đều không có. Diệp chân chân một bên nuốt nước miếng, một bên duỗi cổ hướng kiều gia lão trong viện mặt nhìn, càng nhìn bụng thêm trùng liền càng khó chịu. Đáp chật chính nuốt nước miếng, nghe được lời này, trên mặt tức khắc trầm xuống. Việc này có thể quái nàng sao? Kiều chấn quốc bề ngoài nhìn qua hàm hậu thành thật, ai biết một mở miệng mới biết được là độc miệng. Ngày đầu tiên tới sinh sản đội trên đường, nàng liền đem mặt mũi đều cấp mất hết lúc sau nàng cảm giác nam thanh niên trí thức nhóm xem ánh mắt của nàng đều rất kỳ quái thẳng đến gần nhất mới hảo một ít Nàng nguyên bản tưởng đổi cá nhân, nhưng đội sản xuất thôn dân đều không thế nào thích cùng thanh niên trí thức tiếp xúc nguyện ý tiếp xúc đều là tưởng chiếm tiện nghi tên du thủ du thực hoặc là nghèo bức. Tí dụ như trong thôn có cái kêu cầu thẳng, mỗi ngày đều sẽ trích chút hoa giải phóng tới bọn họ thanh niên trí thức điểm tới, mưu toan dùng cái này tới đả động trong đó một cái nữ thanh niên trí thức cuối cùng cưới cái tức phụ trở về. Thật là mơ mộng hão huyền, nghĩ đến thật đẹp, đến nỗi trong thôn nam nhân khác, hoặc là quá xấu hoặc là quá lão hoặc là quá nghèo hoặc là trong tay không có quyền lợi gì, nhìn tới nhìn lui cư nhiên tất cả đều so bất quá kiều chấn quốc. Kiều Trấn Quốc là nàng đời này cái thứ nhất hoạt thiết lư, nàng đối này vẫn luôn canh cánh trong lòng cho nên luôn mãi suy xét sau, nàng vẫn là quyết định công lực đối phương. Chính là, người này cũng không biết sao lại thế này, mỗi ngày một chút công chạy trốn so con thỏ còn nhanh, nàng tưởng nhân cơ hội nói với hắn câu nói cũng chưa cơ hội. Thật là tức chết nàng, Diệp Trân Trân xem nàng không nói lời nào cũng không có tiếp tục truy vấn nàng nhìn nhìn chính mình thô giáp không ít đôi tay thở dài nói người nói này đội sản xuất trừ bỏ kiều gia còn có nhà ai là nhi tử nhiều gia cảnh lại giàu có đáp chợt nói vương gia chính là trưởng đội sản xuất gia diệp chân chân mắt sáng rực lên đối nga ta như thế nào đem cái này cấp đã quên đáp chợt nói nếu ngươi tưởng tuyển cái mục tiêu nói ta kiến nghị ngươi tuyển vương gia lão ngũ trừ bỏ hắn vương gia mặt khác ba nam nhân đều là du mộc đầu Đừng hỏi nàng là vì cái gì biết hỏi chính là nàng thử qua, đều tránh nàng như rắn rết. Diệp chân chân ánh mắt lué lué, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu hải từ cơm nước xong liền đến một bên đi chơi. Đại kiều tâm thư đơn thuần tuy rằng vẫn như cũ nhớ rõ lần trước Trần Lai Đệ Oan uổng chính mình sự tình, nhưng cũng không có mượn cơ hội bài xích nàng, vẫn là làm nàng cùng đại gia cùng nhau chơi. Đới kiều già phía trước trần lai đệ bị nàng mẹ đã cảnh cáo cho nên cho dù nhìn đến đại kiều ăn mặc một thân tân váy ghen ghét đến đôi mắt đều hồng thành con thỏ, nàng cũng không dám tìm đại kiều cha. Nàng trọng mắt xoay chuyển, liền đem mục tiêu rừng ở một bên tiểu nhất minh trên người uy, bên kia nhóc con, ngươi lại đây. Tiểu nhất minh nhìn nàng một cái, đối nàng làm cái mặt quỷ nói, sự bát quái ta mới không cần cùng ngươi chơi lạp lạp lạp. Tiểu Nhất Minh còn nhớ rõ là người này lần trước oan ủng Nghiệm Niệm Tỷ Tỷ, nàng mẹ còn muốn đánh Nghiệm Niệm Tỷ Tỷ, hừ. Trần Lai đệ tức giận đến muốn chết, vừa lúc Kiều Hồng Hà đã đi tới, nàng lập tức cáo trạng. Kiều Hồng Hà nghe xong, một bên giúp Nhi Tử kéo quần áo, một bên nói, "Tiểu Nhất Minh không thể loạn mắng chửi người, đã biết sao?" Tiểu Nhất Minh trừng mắt mắt nhỏ hừ nói, nhưng nàng lần trước oan ủng Nghiệm Niệm Tỷ Tỷ Điều cũng không phải người mắng chửi người lý do, ngươi niệm niệm tỷ tỷ nhưng không thích loạn mắng chửi người hài tử. Kiều Hồng Hà cũng không thích Trần Lai Đệ đứa nhỏ này cùng nàng mẹ Kiều Hồng Hà giống nhau tâm nhãn nhiều, nhưng nàng càng không hy vọng chính mình hài tử dưỡng thành thuận miệng mắng chửi người thói quen. Nghe được niệm niệm tỷ tỷ không thích tiểu Nhất Minh rốt cuộc thỏa hiệp ta đã biết. Trần Lai Đệ xem tiểu Nhất Minh bị hắn nói mẹ nói, vẻ mặt đắc ý ai ngờ kiều hồng hà chân trước vừa đi tiểu nhất minh quay đầu lại lại đối nàng làm cái mặt quỷ xử bát quái lặp lặp lặp tiểu nhất minh mắng xong lập tức đá chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng mà chạy dám oan uổng hắn niệm niệm tì tì lần sau hắn còn muốn mắng trần lai đệ tức giận đến dậm chân tiểu ngốc tử ngươi đừng chạy làm ta bắt được xem ta như thế nào thu thập ngươi đại kiều còn lại là bị trần chiêu đệ kéo đến một bên góc tới. Trần chiêu đệ chiều chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện không ai mới nhỏ giọng nói, đại kiều, ngươi hiện tại thật hạnh phúc, mỗi ngày đều hữu nhục ăn, có quần áo mới xuyên, không giống ta. Nói nàng liền anh anh anh mà khóc lên, lần trước vì cứu nàng mẹ, nàng không chút do dự vọt vào mũi đôi, nhưng nàng mẹ không chỉ có không có bởi vậy cho rằng nàng có hiếu tâm, ngược lại mắng nàng xuẩn còn lãng phí trong nhà như vậy nhiều tiền thuốc men. Đại kiều cũng không biết nên như thế nào an ủi biểu tì mới hảo. Trước kia nàng mẹ không thích nàng, chiêu đệ biểu tỷ cũng không chịu nàng mẹ yêu thương, các nàng hai người xem như đồng bệnh thương liên. Phía trước lại đây kiều gia khi, chiêu đệ biểu tỷ còn sẽ trộm giúp nàng làm điểm thủ công nghiệp cho nên nàng thực đồng tình chiêu đệ biểu tỷ Nàng đang muốn nói nàng trở về lấy tổn xuống dưới kẹo, liền nghe đối phương nói, đại kiều, ngươi hiện tại quá đến tốt như vậy, ngươi liền giúp giúp ta đi, xem ở chúng ta trước kia đều là người đáng thương phân thưởng. Đại kiều tay bị nàng trào đến đỏ bừng, chiêu đệ biểu tỷ, ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Ta tồn một ít đường, ta toàn bộ đều cho ngươi, như vậy có đủ hay không? Không đủ, trần chiêu đệ hồng con mắt lắc đầu nói. Đại kiều, ngươi có nhiều như vậy quần áo mới, ngươi cho ta vài món đi, ta mẹ lại đây phía trước liền ra lệnh cho ta nhất định phải từ ngươi nơi này bắt được quần áo mới, bằng không trở về liền không cho ta cơm ăn ta thật sự không có cách nào. Biểu tỷ thực xin lỗi, ta không thể cho ngươi quần áo. Đại Kiều chân mày cau lại, nàng có thể đem kẹo cho nàng, cũng có thể đem nàng tồn một mao tiền tiền lẻ toàn bộ cho nàng, nhưng là nàng quần áo đều là nàng thân nhân cho nàng làm, nàng không nghĩ cấp bất luận kẻ nào. Đại Kiều, ngươi sao lại có thể bộ dáng này? Trước kia ngươi như vậy đáng thương, ta còn giúp ngươi làm việc nhi đâu. Hiện tại ngươi biến hảo, ngươi lại không muốn giúp ta một chút, ngươi ô ô chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị đói chết sao? Ngươi liền đáng thương đáng thương ta đi. Trần Chiêu đệ khóc hề hề. Nếu là lớn lên lại bạch một chút lại hảo vừa thấy, còn rất có nhìn thấy mà thương cảm giác đáng tiếc nàng lớn lên không quá đẹp, làn da cũng có chút hắc. Đại kiều trong lòng nói không nên lời không thoải mái, nàng muốn đem tay rút về tới, nhưng trần chiêu đệ chào thật sự khẩn. Làm gì làm gì còn không buông tay, ngươi không thấy được đại kiều muội muội tay đều bị ngươi bắt đỏ sao. Kiều Đông Anh trong miệng nhai thịt heo viên, chừng mắt đi tới. Trần Chiêu Đệ vừa thấy đến Kiều Đông Anh, thân mình run lên, theo bản năng liền buông lỏng ra Đại Kiều tay. Còn là khóc anh anh, Đông Anh biểu tỉ ta không có khi dễ Đại Kiều ta cũng là bị ta mẹ bức, nếu là ta không từ Đại Kiều nơi này bắt được quần áo mới, nàng thật sự sẽ không cho ta cơm ăn, người đáng thương đáng thương ta đi. Kiều Đông Anh cười lạnh một tiếng, liền bởi vì ngươi đáng thương, Đại Kiều nhất định phải đem quần áo mới cho ngươi sao. Kia tiếp theo, ngươi lại nói ngươi đáng thương, có phải hay không muốn đem chúng ta kiều gia sở hữu đồ vật đều cho ngươi, bằng không đều là người xấu đúng hay không? Trần Chiêu Đệ chảy nước mắt lắc đầu ta không có nói như vậy. Nhưng ngươi trong lòng nghĩ như vậy. Kiều Đông Anh nhất châm kiến huyết. Trần Chiêu Đệ đích xác thực đáng thương, nhưng người đáng thương cũng thất có đáng giận chỗ. Nàng biết rõ nàng mẹ đề yêu cầu là không đúng, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ phản kháng, còn dùng chính mình đáng thương đi bức bách những người khác. Trước kia đại gia không có nhìn thấu nàng điểm này còn thực đồng tình mà trợ giúp quá nàng rất nhiều lần. Nhưng người này chính là cái vô tâm không phổi, nàng cảm thấy chính mình thực đáng thương cho nên những người khác trợ giúp nàng đều là hẳn là nàng chưa bao giờ biết cảm ơn. Trước kia nàng nãi xem nàng đáng thương, rất nhiều lần giúp nàng nói chuyện cho nàng mua ăn mua xuyên, nhưng người này khen ngược quay đầu lại liền cùng nàng mẹ liên thủ dùng chiêu này lừa gạt nàng nãi. Cho nên loại người này lại đáng thương, cũng không đáng đồng tình. Kiều Đông Anh chiều Đại Kiều vẫy tay, Đại Kiều lại đây, đừng lý nàng, nàng nếu là còn dám dây dưa ngươi chúng ta liền đi nói cho nãi. Đại Kiều nhìn Chiều Đệ biểu tỷ liếc mắt một cái từ yếm móc ra hai viên kẹo sữa thắt qua đi nói, này đường cho ngươi ăn, ta đi rồi. Trần Chiều Đệ nhìn trong tay kẹo sữa, nghĩ đến sau khi trở về sẽ bị nàng mẹ đánh, nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới. Nàng đều như vậy đáng thương, các nàng vì cái gì liền không thể giúp nàng một lần. Yến hội ăn xong sau, thôn dân dần dần tan đi, có một ít phụ nữ lưu lại hỗ trợ thu thập chén đũa. Thu thập hảo sau, Kiều Tú Chi cũng không keo kiệt đem dư lại đồ ăn phân cho đại gia, làm các nàng mang về. Mọi người cười đến thấy nha không thấy mắt đều khen ngợi Kiều Tú Chi sẽ làm người. Kiều gia lão viện ẩm ý một ngày, lúc này rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Kiều Hồng Mai Kiều Trân ngồi ở nhà chính cơm nước xong sau, nàng vẫn luôn liền tư thế này, đem chính mình coi như khách quý giống nhau, chưa từng nghĩ tới muốn rỗi tay hỗ trợ. Kiều Tú Chi đi vào tới, lạnh mặt nói, yến hội đều ăn xong rồi, ngươi có thể đi rồi. Kiều Hồng Mai mặt lập tức liền kéo xuống tới, nhảy dựng lên nói, có ngươi làm như vậy mẹ nó sao? Ta Kiều Tú Chi làm việc làm người, từ trước đến nay không làm thất vọng trời đất chưng dám bốn chữ, người khác như thế nào đối ta, ta liền như thế nào đối người khác. Kiều Tú Chi lạnh nhạt nói, cả gia đình năm không người lại đây lại ăn lại lấy, nàng liền cái giấm đều không có mang về tới. Như vậy còn chưa tính, như vậy nhật tử trong nhà người đều vội đến không ngừng chân, nàng khen ngược một chút hỗ trợ ý tứ cũng không có thật đương chính mình là lão Phật gia. Kiều Hồng Mai tức giận đến cả khuôn mặt đều hồng thấu. Nàng hít sâu một hơi nói, mẹ ta lần này trở về. Không phải tới cùng ngươi cãi nhau, ta thường cùng ngươi mượn điểm tiền, quốc xoanh tiệm cơm muốn góp vốn kiến phòng ở chúng ta còn kém một ít tiền. Kiều Tú chi hỏi, vậy ngươi muốn mượn nhiều ít? Kiều Hồng Mai cho rằng nàng mẹ đây là đồng ý, sắc mặt tức khắc đẹp lên cũng không nhiều lắm, liền 300 nguyên, này tiền chúng ta nhất định sẽ còn. Nàng nam nhân chỉ làm nàng trở về muốn 200 nguyên, nhưng nàng mẹ nó thái độ thật sự quá đáng giận cho nên lời nói đến bên miệng, nàng đổi thành 300 nguyên đến nỗi còn tiền đó là không có khả năng đời này đều không thể kiều tú chi cười ngươi lớn lên không sao tích nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ đừng nói ba trăm nguyên tam nguyên đều không có hiện tại liền mang theo ngươi hài tử chạy lấy người mẹ kiều hồng mai tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng bộ ngực kịch liệt phập phồng kiều tú chi nói ngươi từ nhỏ liền rất hiểu biết ta tính cách ta nói không có chính là không có ngươi tốt nhất hiện tại liền chạy lấy người nếu không đợi lát nữa làm ta đuổi người vậy rất khó nhìn Nói xong, nàng xoay người đi ra nhà chính. Hai mẹ con nháo thành như vậy, nếu là làm những người khác nhìn đến, phòng trừng đôi mắt cằm đều phải rơi trên mặt đất. Trước kia Kiều Tú chi còn muốn bẻ chính cái này nữ nhi, nhưng lúc trước vì gả chồng Kiều Hồng Mai nơi nơi nói bọn họ làm phụ mẫu bất công, sau lại vì 200 nguyên của hồi môn còn mỗi ngày ở nhà nháo tự sát. Kia trận vừa vặn tiết xuyên thân mình không tốt lắm, vì cái này nữ nhi, hắn tức giận đến đều không xuống giường được. Vì trong nhà an bình, nàng cắn răng đem 200 nguyên của hồi môn cho nàng, đem nàng đưa ra gia môn. Sau lại không đến 3 tháng, tiết xuyên đột nhiên bệnh nặng vào bệnh viện, trong nhà tiền tiết kiệm không nhiều lắm, nàng làm lão ngũ đi theo nàng vay tiền quay vòng một chút, nàng lại nói chính mình không có tiền, cuối cùng thế nhưng một phân tiền cũng chưa cấp. Từ kia một lần khởi, nàng liền từ bỏ cái này nữ nhi. Nhìn nàng mẹ kiên quyết mà đi bóng dáng, kiều hồng mai tức giận đến muốn giết người. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Tự nhiên dám như vậy đối nàng tốt nhất đừng cho nàng bắt được bất luận cái gì nhược điểm nếu không đừng trách nàng đại nghĩa diệt thân. Kiều Hồng mai lại một lần hắc mặt từ kiều gia lão viện nhảy chạy lấy người. Đi đến nửa đường nàng nhìn đến một chiếc xe hơi nhỏ manh diện mở ra chiều thất lý thôn khai đi. Nàng rất là tò mò có thể khai đến khởi như vậy xe hơi người khẳng định thân phận không đơn giản. Chỉ là thất lý thôn người nào có như vậy thân thích. Nàng suy nghĩ đã lâu đều nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Xe hơi khai ra đi hảo xa, nàng còn vừa đi một bên quay đầu lại xem, đột nhiên bên tai truyền đến Trần Chiêu đệ tiếng la, mẹ tiểu tâm dưới chân. Đáng tiếc đã muộn, nàng dưới chân một cái rỗng không cả người chiều mặt đất nhào qua đi ai ra ta má ơi. Phanh, nàng mặt thật mạnh nện ở trên mặt đất mũi thiếu chút nữa bị tạp đoạn đau đến nàng nước mắt đương trường xuống dưới. Nàng chống ngồi dậy Trần Chiêu đệ mấy cái kêu lên, mẹ ngươi đổ máu. Nàng rũi tay một sờ tức khắc kêu ra giết heo thanh. Xe hơi nhỏ khai tiến thất lý thôn, các thôn dân sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Xe hơi nhỏ cửa sổ xe rêu xuống dưới, hỏi đường nhân đạo, xin hỏi kiều gia đi như thế nào. Trường 52, bị hỏi chuyện thôn dân mặt trướng đến đỏ bừng, nghẹn nửa ngày mới chỉ vào kiều gia phương hướng nói, kia, bên kia. Không thể trách hắn kích động A. Đời này hắn lần đầu tiên nhìn đến xe hơi nhỏ, lần đầu tiên cùng ngồi làm xe hơi người ta nói lời nói. Cái này nghiu hắn có thể thổi cả đời đại sứ xem hắn nói được thật không minh bạch đang muốn đi hỏi những người khác liền thấy này thôn dân bị hắn tức phụ một phen đẩy ra kia phụ nhân một trương ngăm đen mặt cười thành một đóa cúc hoa nói ta biết kiều gia ở nơi nào ta mang các ngươi qua đi xe hơi nhỏ đi rồi các thôn dân nghị luận sôi nổi có thể khai xe hơi nhỏ vừa thấy liền không phải người thường đúng đúng các ngươi nói bọn họ đi kiều gia làm cái gì nên không phải là kiều gia lại chọc phải phiền toái đi Này nhưng khó mà nói khoảng thời gian trước kiểu lão ngũ nữ nhi không phải đi lạc sao Đến bây giờ cũng chưa tìm được nói không chừng cùng kia sự tình có quan hệ Ai đầu năm nay đi lạc chẳng khác nào không có tìm không trở lại Kiểu lão ngũ hai phu thê cũng là đáng thương kết hôn như vậy nhiều năm Cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi còn ném ai đáng thương a Đáng thương cái rắm hạnh hoa tránh ở một cây đại thụ mặt sau Nghe được đại gia nghị luận hung hăng chiều trên mặt đất phun nước miếng Năm đó nếu là Kiều Trấn Dân cưới nàng làm tức phụ nói, nàng tốt như vậy sinh dưỡng, khẳng định sẽ cho hắn sinh một đống lớn nhi tử, nơi nào sẽ giống như bây giờ chỉ có một nữ nhi. Hơn nữa cưới nàng, hải tử tuyệt đối sẽ không ném. Cho nên Kiều Trấn Dân muốn trách thì trách mẹ nó, nếu không phải mẹ nó, hắn hiện tại đã sớm nhi nữ mãn đường. Hạnh hoa chiều xe hơi nhỏ phương hướng nhìn thoáng qua, xoay người chiều vương gia chạy tới. Nàng đến nói cho Tiểu Quyên đi Kiều gia thực mau lại muốn suối quẩy. Xe hơi nhỏ chạy đến Kiều Gia lão viện mới ngừng lại được. Phụ nhân chỉ vào Kiều Gia lão viện cười nói, nơi này chính là Kiều Gia. Đúng rồi, các ngươi tới Kiều Gia là, chúng ta tới Kiều Gia làm khách, tài xế khách khí nói, mặt khác liền không có nhiều lời. Phụ nhân trọng mắt vừa chuyển, lượng khai yết hầu hướng bên trong hô Tú Chi Thẩm, nhà các ngươi tới thân thích, tới đại quan thân thích. Vạn Xuân Cúc đang ở trong viện Kiều Trân bắt chéo cắn hạt dưa, nghe được lời này, thiếu chút nữa bị hạt dưa cấp sặc chết. Đại quan thân thích, Kiều gia nơi nào tới đại quan thân thích, tuy rằng nhưng là, nàng vẫn là lập tức đứng lên, bay nhanh hướng cửa chạy tới, như vậy căn bản không giống như là đã mang thai 3-4 tháng người. Đi vào cửa, nàng nhìn đến trước cực cưng nhiên dừng lại một chiếc xe hơi nhỏ tâm tình một kích động, thiếu chút nữa một hơi không đi lên, vị này vị này đồng chí ta chính là Kiều gia người, các ngươi là tới tìm ta sao. Tài xế đối nàng cười một chút xoay người đem xe hơi cửa sau mở ra, một cái tiểu nam hài từ bên trong nhảy bắn ra tới. Theo sau còn đi ra hai cái tuổi trẻ nữ nhân còn có một người cao lớn anh khí nam nhân. Kia nam nhân tuy rằng lớn lên rất đẹp thực thể diện nhưng hắn một thân chính khí cả người không nghiêm mà túc, làm người không dám dễ dàng tiếp cận hắn. Vạn Xuân Cúc nhìn đến tài xế khi còn có thể một cái kính thấu đi lên, lúc này nhìn đến nam nhân cố co rụt lại tức khắc nửa cái thí cũng không dám thả đúng lúc này đại kiều hư tiểu khúc nhảy bắn đi tới tiểu nam hải nhìn đến đại kiều hai mắt sáng ngời chiều nàng chạy như bay qua đi đại kiều tỷ tỷ ta tới tìm ngươi chơi đại kiều tập trung nhìn vào thực mau nhận ra đối phương chính là lần trước đi chấn trên bị nàng nãi cứu tới thiên hữu đệ đệ nàng bước nhanh chạy tới ngửa đầu ngọt ngào mà gọi người thầm thúc thúc thầm cô cô thiên hữu đệ đệ các ngươi hào đại kiều đã lâu không không thấy không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta ta thật sự rất vui mừng Thẩm lâm lâm lần trước thấy đại kiều một mặt, liền rất thích cái này bạch bạch nộn nộn, nói chuyện nguyễn nguyễn nhu nhu tiểu cô nương, lúc này xem nàng cười đến ngọt ngào, khóe miệng hạ hai cái tiểu má lúm đồng tiền, tức khắc bị manh đến vẻ mặt huyết. Đại kiều thật dài lông mi giống như hai thanh cây quạt nhỏ giống nhau phẩy phẩy, ngọt ngào nói thẩm cô cô lớn lên như vậy xinh đẹp ta như thế nào sẽ quên. Ai ra, này cái miệng nhỏ ngọt, thẩm lâm lâm hận không thể đem này tiểu cô nương mang về nhà đi. Một bên tần tiểu mi cũng là xem đến thập phần đỏ mắt. Nàng trước kia liền rất thích tiểu khuê nữ, đáng tiếc nàng thân mình không biết cố gắng, sinh thiên hữu lúc sau, quanh năm suốt tháng có một nửa thời gian là ở trên giường nằm. Bác sĩ đã minh xác theo chân bọn họ phu thê nói qua thân thể của nàng không thích hợp mang thai, một khi mang thai, rất có khả năng một thi hai mạnh. Cho nên đời này nàng đều không thể có cái chi kỳ tiểu áo bông, lúc này nhìn đến trước mắt tiểu cô nương làn da trắng nõn, cái miệng nhỏ đỏ bừng, nói chuyện kiều kiều mềm mại, trong lòng ái đến không được. Nàng đi qua đi, ngồi sổm xuống ôn nhu nói, ngươi chính là đại kiều đi. Ngươi hảo ta là thiên hữu mụ mụ, ngươi có thể kêu ta tần A-di. Tần A-di ngươi hảo ta kêu kiều niệm niệm, người trong nhà đều kêu ta đại kiều, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Đại kiều một chút cũng sợ sinh, rất có lễ phép mà giới thiệu chính mình. Vạn xuân cúc triều đại kiều nhỏ rộng mà vẫy tay, đáng tiếc đại kiều không thấy được nàng động tác tức khắc tức giận đến muốn chết. Kiều tú chi nghe được động tĩnh ra tới, vừa thấy là thẩm gia người, hơi hơi sừng sốt một chút là các ngươi mau tiến vào đi. Phía trước thẩm gia nói muốn lại đây, nàng không đưa một chuyện, sau lại thẩm gia không lại đây, nàng cũng không để ở trong lòng. Ngày đó về nhà thẩm thế khai nghe muội muội lâm lâm miêu tả lúc ấy phát sinh sự tình trong lòng đối vị này lực lớn vô cùng nữ đồng chí liền tràn ngập tò mò. Lúc này nhìn đến nàng như vậy không màng hơn thua bộ dáng, trong lòng lại nhiều vài phần kính nể. Kiều Tú chi đem đoàn người ngânh tiến nhà chính cũng gọi tới Tiết Xuyên cùng nhau tới tiếp đãi khách nhân. Thẩm thế khai nhìn đến Tiết Xuyên, lại là ngần ra một chút. Trước mắt này nam nhân tuy rằng thượng tuổi, lại một thân nông dân trang điểm quanh thân khí chất lại cùng giống nhau nông dân khác hẳn bất đồng. Kiều gia thật đúng là tàng long ngoạ hổ, hắn đối Kiều gia càng thêm tò mò. Hàn Huyên qua đi thẩm thế khai giải thích nói con ta lần trước thật là ít nhiều thím chúng ta nguyên bản hẳn là sáng sớm liền tới đây giáp mặt nói lời cảm tạ nhưng ta ba sinh bệnh nằm viện trong sở lại có thân nhiệm vụ cứ thế kéo dài cho tới hôm nay mới lại đây còn thỉnh các ngươi tha thứ tiểu tú chi làm đối phương không cần để ý trong lòng đột nhiên nhớ tới tiểu hoàn nhi sự tình ánh mắt lóe một chút. Nàng rất muốn làm ơn đối phương hỗ trợ, nhưng lẫn nhau lại không quen thuộc đối phương lúc này mới vừa tới cửa tới, nàng khiến cho đối phương làm việc có vẻ có chút quá không khách khí. thẩm thế khai nhìn ra nàng muốn nói lại thôi, mở miệng nói kiều thầm có phải hay không có cái gì việc khó. Nếu là ta có thể giúp đỡ vội nói, thỉnh cứ việc mở miệng. Kiều tú chi nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định nói, đích xác có kiện việc khó. Ta có cái tiểu cháu gái, hơn một tháng trước ở huyện ga tàu hỏa đi lạc đến nay rơi xuống không rõ, không biết ngươi bên kia có biện pháp nào không hỗ trợ hỏi thăm. Tần tiểu mi vừa nghe hài Tử đi lạc mày lập tức nhăn lại thế khai, việc này ngươi liền ứng đi. Là một cái mẫu thân, nhất không thể gặp cốt nhục chia lìa sự tình, nếu là nàng thiên hiểu đi lạc nàng chỉ sợ muốn khóc chết qua đi. Thẩm thế khai nghĩ nghĩ nói kiều thẩm, việc này ta thành thật cùng ngươi nói đi, biển người manh mang, hơn nữa thời gian lại đi qua lâu như vậy. Ta không dám bảo đảm nhất định có thể đem người tìm trở về, nhưng việc này ta đồng ý. Kiều Tú chi cảm kích nói, có ngươi những lời này liền thành. Tẫn nhân sự nghe thiên mệnh có thể hay không tìm trở về, liền xem kia hài tử mệnh. Thẩm thế khai là đồn công an phó sở trưởng, lấy hắn nhân mạch muốn tìm một người, khẳng định so với bọn hắn này đó người thường có nhiều hơn biện pháp cùng con đường. Kiều chấn dân biết thẩm thế khai thân phận sau, lại nghe được đối phương nguyện ý vươn viện thủ tức khắc kích động đến đôi mắt đều đỏ cảm ơn ngươi thật sự thực cảm ơn các ngươi. thẩm thế khai xua tay cười nói, đây cũng là chúng ta hai nhà người duyên phận, lúc trước nếu không phải kiều thẩm đã cứu ta ra hài tử, hiện giờ chúng ta cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Một cái hài tử đối một gia đình có bao nhiêu quan trọng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên hắn thập phần rõ ràng trước mắt vị này phụ thân có bao nhiêu đau lòng. Bởi vậy cái này vội, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi hỗ trợ. Trong viện, Đại Kiều cùng Thẩm Thiên Hữu xếp hàng ngồi ở ghế đá thượng. Thẩm Thiên Hữu nói, Đại Kiều tỷ tỷ ta phía trước liền nghĩ tới tới tìm ngươi chơi, nhưng ông nội của ta sinh bệnh ta một người tới không được. Đại Kiều Nguyễn Thanh nói, không có việc gì ta không trách ngươi, ngươi ra ra hiện tại thân mình hảo sao? Thẩm Thiên Hữu nhíu lại mày nói, đã xuất viện, bất quá ra ra thân mình vẫn là không tốt lắm. Vạn Xuân Cúc thấu lại đây, trên mặt nở rộ ra một đóa cúc hoa nói: "Tiểu thiếu gia, ta là cứu ngươi kiều nãi nãi con dâu, ta trong phòng có kẹo, ngươi cùng ta đi ta cho ngươi ăn đường muốn hay không?" Nàng vừa rồi tránh ở cửa sổ hạ, đã biết ra nhân này thân phận. Không nghĩ tới vừa rồi kia nam nhân cư nhiên là trấn trên đồn công an phó sở trưởng, mà trước mắt này tiểu nam hài là kia phó sở trưởng duy nhất nhi tử. Đại kiều đứa nhỏ này thật gà tặc, như vậy quan trọng tin tức cư nhiên không nói cho nàng nàng cũng không thể làm này tiểu thiếu gia chỉ cùng đại kiều chơi cho nên nàng muốn đem đứa nhỏ này dẫn dắt rời đi đến lúc đó làm hắn cùng an bình cùng nhau chơi cùng nhau làm bằng hữu thẩm thiên hữu nhìn tiến đến trước mắt tới bánh nướng lớn mặt có chút ghét bỏ nói ta không muốn ăn đường nhà ta có thật nhiều đường đúng rồi đại kiều tỷ tỷ ngươi thích ăn cái gì kẹo ta mụ mụ mang đến thật nhiều kẹo tới đều là cho ngươi ăn vạn xuân cúc tức chết nàng cái gì đều là cho đại kiều ăn đó là cấp kiều gia có được không Tiểu thiếu gia, vậy ngươi muốn hay không xem gà mái a? Nhà ta gà mái một ngày có thể hạ 3-4 trứng gà, ngươi nhất định không thấy quá đi ta mang ngươi qua đi được không? Vạn Xuân Cúc vẫn là không nghĩ từ bỏ. thẩm thiên hiểu mày nhăn thành hai điều sâu lông, không cần. Gà mái có cái gì đẹp? Gà mái nếu lại phân, sú đến muốn mạnh. Vạn Xuân Cúc ở trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu thí hài. Đang ở nàng còn tưởng không ngừng cố gắng khi kiều Đông Anh đã đi tới. Mẹ, ngươi có thể hay không không cần mở miệng ngậm miệng tiểu thiếu gia thanh triều đã diệt vong đã lâu, hiện tại là tân Trung Quốc, không có gì thiếu gia. Vạn Xuân Cúc xem nữ nhi gần nhất liền hủy đi chính mình đài, tức giận đến cắn răng, nhà đầu chết tiệt kia phiến tử, nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương, còn không mau đi đem ngươi đệ đệ tìm trở về. Kiều Đông Anh lười nhắc xem nàng mẹ liếc mắt một cái nói, mẹ, ngươi nếu là lại không rời đi nói, ta liền nói cho ta ba ngươi ẩn giấu tiền riêng sự tình. Vạn Xuân Cúc chừng lớn đôi mắt ngươi, ngươi là làm sao mà biết được. Kiều Đông Anh đôi tay hoàn cánh tay, ta làm sao mà biết được ngươi không cần phải xen vào, ngươi còn không chạy nhanh đi đem ngươi tiền riêng đổi cấp địa phương tàng. Vạn Xuân Cúc nghe được lời này, giống như lửa thiêu mông giống nhau, quay đầu điên cuồng chiều phòng bếp bôn qua đi. Thẩm thiên hiểu vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Kiều Đông Anh, không cần kêu ta tiểu tỷ tỷ, kêu ta anh tỷ. Anh tỷ. Thẩm thiên hiểu thực nghe lời mà hô, còn thập phần chân chó mà chạy đi lên nói. Anh tỷ ta có thể hay không làm ngươi tiểu đệ. Kiều Đông Anh đánh giá hắn liếc mắt một cái, có chút ghét bỏ nói, tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút, người béo một chút, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng quá quan đi, hành đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta anh tỷ tiểu đệ. Thật tốt quá, từ hôm nay trở đi ta chính là anh tỷ tiểu đệ. Thẩm thiên hiểu cao hứng đến điên cuồng thét chói tai, đại kiều vẻ mặt ngốc. Thẩm thế khai đi thời điểm, mang đi tiểu hoàn nhi bức họa cũng nói một có tin tức lập tức theo chân bọn họ liên hệ. Hiểu gia người nhìn thẩm gia người rời đi thẳng đến nhìn không tới xe hơi thân ảnh, lúc này mới trở về trong lòng đều nhiều một phân hy vọng, hy vọng thực mau là có thể có tiểu hoàn nhi tin tức. Thôn dân xem xe hơi nhỏ đi rồi, lập tức tới cửa tới tìm hiểu tin tức. Kiều tú chi không muốn nhiều lời, vạn xuân cúc lại không nín được lập tức đem toàn bộ bát quái trường hợp biến thành nàng sân nhà thiếu chút nữa đem ra châu thổi trời cao đi. Ai ra, ngươi là không biết cái kia phó sở trưởng gia tiểu thiếu gia hắn nhưng có lễ phép, hắn một ngụ một tiếng xuân cúc a di kêu đến ta này tâm đều mềm. Phó sở trưởng lão khách khí, mua thật nhiều kẹo bánh quy, sữa mạch nha bột mì còn có đồ hộp trái cây còn có thật nhiều thịt heo, nhiều như vậy đồ vật ngươi nói như thế nào ăn cho hết đâu. Phó sở trưởng lão bà thực dễ nói chuyện, nàng vẫn luôn lôi kéo tay của ta, nói tư cảm tạ chúng ta kiều gia cứu con trai của nàng, về sau có chuyện gì cứ việc tìm bọn họ hỗ trợ. Mọi người nghe xong Vạn Xuân Cúc nói sau, đều là hâm mộ vô cùng. Đây là cái gì số phận a, cư cứ nhiên cứu phó sở trưởng nhi tử, về sau còn không đi theo gà chó lên trời. Xem ra về sau cũng không thể đắc tội Kiều gia người, không chỉ có không thể đắc tội, còn phải theo chân bọn họ hào hào giao hảo mới được. Phương Tiểu Quyên từ Hạnh Hoa nói cho nàng Kiều Gia muốn suối quẩy lúc sau, trong lòng vẫn luôn thực vui vẻ. Ngủ một giấc sau, nàng quyết định đi ra ngoài hỏi thăm một chút nhìn xem Kiều Gia là đào cái gì đại mốc. Ai ngờ sau khi nghe ngóng, thiếu chút nữa khí hộc máu. Kiều Gia không chỉ có không có suối quẩy, lại còn có bạn thượng đại quan. Kiều Tú chỉ cư cứ nghiên cứu phó sở trưởng Nhi Tử, vì cái gì nàng vận khí tốt như vậy. Tức giận Nga. Tiểu kiều biết kiều gia cùng phó sở trưởng dính lên quan hệ sau cũng là mạch thúc đến gắt gao. Này không đúng à, đại kiều cái kia hệ thống không phải hẳn là đoạt nhân khí vận sao? Vì cái gì kiều tú chi không có bị cướp đi khí vận còn có thể cứu đến phó sở trưởng nhi tử? Tiểu kiều nghĩ trăm lần cũng không ra. Trở lại thẩm ra, tần tiểu mi đối trượng phu nói ta quá thích đại kiều kia hài tử. ta tưởng nhận nàng làm con gái nuôi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Thế Khai ngẩn ra một chút ngay sau đó gật đầu nói, chỉ cần ngươi thích liền hào. Hắn biết thê tử vẫn luôn rất muốn cái tiểu khuê nữ chỉ là nàng thân mình không cho phép. Hiện tại khó được nàng như vậy thích một cái hài tử, hắn vì cái gì muốn ngăn cản. Trường 53, Thẩm Thế Khai nghĩ nghĩ lại nói, bất quá việc này tốt nhất trước trinh đến nhà nàng người đồng ý, miễn cho đối phương cho rằng chúng ta ý thế hiếp người. Rất nhiều người nghe được hắn là đồn công an phó sở trưởng, đều sẽ chủ động lấy lòng hắn, nhưng kiều gia trừ bỏ cái kia con dâu cả ở ngoài, những người khác đều không có làm như vậy, này ngược lại làm hắn càng thêm kính nệt kiều gia người. Hơn nữa xem ra tới, đại kiều ở nàng ra ra nãi nãi trong lòng thực được sủng ái, đối phương chưa chắc nguyện ý làm nàng làm bọn họ con gái nuôi cũng nói không chừng. Tần tiểu mi trắng trợn phu liếc mắt một cái nói, cái này ta tự nhiên đã biết ngươi cho rằng ta là cái loại này ý thế hiếp người người sao. Này liếc mắt một cái kiểu mị vô cùng, thẩm thế khai trong lòng vừa động, một phen ôm thê thử cúi đầu ở nàng trên cổ hôn một cái. Tần tiểu mi đẩy hắn một chút giận dữ nói, ngươi làm cái gì? Hải từ còn ở bên ngoài đâu? Thiên hiểu kia hải từ đấu đá lung tung, nếu là trong chốc lát đâm tiến vào nhìn đến bọn họ như vậy liền không hào. Thẩm thế khai thấp giọng nở nụ cười, kia đêm nay tổng được rồi đi. Tần tiểu mi lại chừng hắn một cái, cắn môi không nói gì lúc này thẩm thiên hữu đang ở phòng khách viết nhật ký 1970 năm ba tháng hai mươi tám ngày thời tiết tỉnh có phong hôm nay ta cùng ba ba mụ mụ cô cô đi kiều ra làm khách đại kiều thị thì còn nhớ rõ ta ta hào vui vẻ a ta hôm nay thành nãi nãi diều hâu ưng tự viết như thế nào thẩm thiên hữu gãi gãi đầu la lớn thẩm lão thái từ phòng bếp bưng một chén trứng gà hầm mè đen nước đường ra tới diều hâu ưng nãi nãi này liền viết cho ngươi xem Thẩm lão thay đem nước đường phóng tới bảo bối Tôn từ trước mặt, sau đó ở vờ thượng cho hắn viết diều hâu ưng tử. Thẩm Thiên Hữu vừa thấy này, tự nhiều như vậy nét bút, mày đều nhíu lại, nghĩ nghĩ, vẫn là chiếu phác họa đi lên. Ta hôm nay thành ưng tỷ tiểu đệ, ưng tỷ không cui là diều hâu tỷ tỷ quá ly hại, lập tức liền đem nàng mẹ xia chạy, ta rất thích ưng tỷ a, ta muốn một bây từ đương ưng tỷ tiểu đệ. Nhiều năm về sau, Đại Kiều nhìn đến cái này sổ nhật ký, cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Kiều gia tiểu viện Tiểu Đông Lâm nhìn Tiểu Nhất Minh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý nói, niệm niệm thì tỷ đáp ứng đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ. Tiểu Nhất Minh lập tức vươn chào chào, không được kiều kiều thì tỷ không thể cùng ngươi cùng nhau ngủ, nàng chỉ có thể cùng Tiểu Nhất Minh ngủ. Tiểu Đông Lâm tức khắc không cao hứng, vì cái gì không được. Kiều kiều thì tỷ là Tiểu Đông Lâm thì tỷ có thể cùng nhau ngủ. Tiểu Đông Lâm một bối rối, liền sưng hô đều bị mang chật. Tiểu Nhất Minh trừng mắt mắt nhỏ tay nhỏ chống nạnh chính là không được. Kiều kiều tỷ tỷ là của một mình ta, tiểu đông lâm khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, người nói bậy kiều kiều tỷ tỷ là tiểu đông lâm, không phải ngươi một người. Ta không nói bậy, chính là ta, ta, ta ta, hai cái tiểu đoàn tử ồn ào đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cho nhau chừng mắt đối phương, chiến tranh mắt thấy chạm vào là nổ ngay. Đúng lúc này, đại kiều vào được, nàng trong tay bưng một cái mâm, mặt trên phóng ba chén trứng gà thủy, Nguyễn Thanh nói, các ngươi không ngoan, như thế nào lại cãi nhau. Tiểu Đông Lâm cùng Tiểu Nhất Minh hai người một giây biến sắc mặt. đặng đặng đặng chạy tới, giống hai điều cái đuôi nhỏ giống nhau vây quanh nàng. Kiều kiều tỷ tỷ ta thực ngoan, ta không có cãi nhau nga. Tiểu Nhất Minh chừng mắt có thần mắt nhỏ nói. Tiểu Đông Lâm cũng chạy nhanh vì chính mình biện giải, niệm niệm tỷ tỷ. Tiểu Đông Lâm thường cùng ngươi cùng nhau ngủ, nhưng hắn nói niệm niệm tỷ tỷ là hắn một người Tiểu Đông Lâm không phục hai cái đệ đệ đều thực đáng yêu nàng đều thực thích nhưng hai người vừa thấy mặt liền đối chọi gai gắt vẫn luôn ở nàng trước mặt tranh sủng đại kiều thở dài tỏ vẻ quá chịu người thích cũng là một loại gánh nặng a kiều hồng hà đi đến nhéo nhéo chính mình nhi từ cái mũi nhỏ nói ngươi so đông lâm ca ca tuổi còn nhỏ không thể không có lễ phép biết không tiểu nhất minh ngoan ngoãn gật đầu đã biết mụ mụ quay đầu lại nên tranh vẫn là muốn tranh Kiều Hồng Hà nhìn ba cái tiểu đoàn Tử cười nói, các ngươi hai cái, một cái kêu niệm niệm tỷ tỷ, một cái kêu kiều kiều tỷ tỷ, kêu đến lung tung rối loạn, nếu không thống nhất một chút, đều kêu đại kiều tỷ tỷ, như thế nào. Đại kiều ai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cười nói, ta cảm thấy cái này có thể có. Hai cái đệ đệ một người một cái sưng hô, nàng nghe cũng có chút lẫn lộn. Tiểu Đông Lâm cùng Tiểu Nhất Minh đều đô nổi lên miệng nhỏ, rất là không tình nguyện. Nhưng niệm niệm kiều kiều tỷ tỷ đều khai thanh, bọn họ chỉ có thể đáp ứng. Kiều Hồng Hà xem hai người miệng có thể quả trai giàu bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Còn có các ngươi là Nam hài, không thể cùng các ngươi đại kiều thì thì cùng nhau ngủ. Bất quá các ngươi hai cái nhưng thật ra có thể cùng nhau ngủ. Không cần. Hai cái nãi thanh nãi khí thanh âm đồng thời vang lên. Nói xong lại hung hăng mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Kiều Hồng Hà không để ý tới hai cái vật nhỏ phản đối ý kiến cuối cùng vẫn là không làm cho bọn họ cùng đại kiều cùng nhau ngủ. Đại Kiều đã 7 tuổi, nếu là bọn họ hai cái là nàng thân đệ đệ còn hảo, nhưng một cái chỉ là biểu đệ, một cái là mẹ kế mang lại đây đệ đệ, không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Miễn cho có chút lắm mồm người lấy cái này tới công kích Đại Kiều, vậy không hảo. Cuối cùng, Tiểu Đông Lâm vẫn là cùng Tiểu Nhất Minh cùng nhau ngủ. Hai cái tiểu gia Hòa vì tỏ vẻ đối lẫn nhau ghét bỏ kiên trì muốn một người ngủ một đầu. An bài vài cái tiểu hài tử sau Kiều Hồng Hà lúc này mới an tâm đi ngủ. Về phòng trước nàng chiều nàng nhị ca tân hôn phòng nhìn thoáng qua, khổ tận cam lai, nàng thật thế nàng nhị ca cảm thấy cao hứng. Trong phòng, Lâm Tuệ đã rửa mặt trải đầu qua. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, trong tay cầm một phen cây lược gỗ sơ tóc một bên sơ, đôi mắt một bên nhìn môn bên kia. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra Kiều Trấn Quân bước chân có chút thông thả mà đi vào tới. Lâm Tuệ hai má nóng lên, rũ xuống đôi mắt làm bộ chuyên tâm mà chảy đầu trong lòng lại giống như bị bỏ vào chỉ thọ con. Phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy cái không ngừng. Kiều Trấn Quân cũng là khẩn trương đến không được nắm tay siết chặt lại buông ra. Hắn nhìn Lâm Tuệ yểu điệu bóng dáng, trong lòng một mảnh lửa nóng. Loại cảm giác này cùng cưới phương tiểu quyên khi hoàn toàn không giống nhau. Hắn lúc trước là vì trách nhiệm cũng là vì một cái mạng người mới đáp ứng cưới Phương Tiểu Quyên, nhưng hắn đối Phương Tiểu Quyên không có bất luận cái gì cảm tình, ngược lại khi đó bởi vì không thể cưới đến chính mình thích cô nương tâm tình thập phần hạ xuống. Hắn cùng Phương Tiểu Quyên động phòng đêm lại nói tiếp thật không tính mỹ diệu. Hắn có tâm sự Phương Tiểu Quyên tắc vẫn luôn oán giận Yến hội làm được không tốt oán giận mẹ nó nhằm vào nàng, một buổi tối liền nghe thấy nàng lại nhài. Hắn không có trả lời, nàng liền mắng hắn chất phác, mắng đến cuối cùng hắn tính tình cũng lên đây, quăng ngã môn ra hôn phòng, chạy đến phòng chất củi đi tạm chấp nhận một buổi tối. Hiện tại nghĩ đến, hắn cùng phương tiểu quyên nguyên bản liền không nên kết hợp. ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm tuệ xem phía sau chậm chạp không có động tĩnh, nhìn không được xoay người lại nhìn lén liếc mắt một cái, liền nhìn đến hắn đang ngẩn người. Kiều chấn quân phục hồi tinh thần lại có chút trột dạ mà không dám nhìn nàng đôi mắt không, không tưởng cái gì thời gian không còn sớm chúng ta. Nói đến mặt sau, hắn sắc mặt đằng một tiếng liền hồng thấu, liền bên tai cũng ở ánh nến hạ phím heo huyết sắc. Lâm tuệ nguyên bản cũng khẩn trương, nhưng nhìn đến hắn cái dạng này. Phụt một tiếng liền nhịn không được bật cười, ngươi mặt như thế nào hồng thành như vậy. Liền cùng đít khỉ giống nhau, kiều chấn quân gãi cái chán, thật ngượng ngùng nói ta ta này không phải ngượng ngùng sao. Nói hắn đi qua đi, lấy hết can đảm bắt lấy tay nàng nói ta biết ta không xem như cái có bản lĩnh nam nhân, nhưng là ta nhất định sẽ nỗ lực làm ngươi cùng bọn nhỏ đều quá tốt nhất nhật từ. Lâm tuệ hốc mắt nóng lên, mũi có chút lên men mà tưởng rơi lệ, hảo ngươi lời này ta nhớ kỹ, nếu là quay đầu lại ngươi không có làm được ta định không buông tha ngươi. Nàng chờ đợi ngày này chờ lâu lắm. Nguyên bản ở nàng 18 tuổi năm ấy, nàng nên gả cho hắn làm thê tử, nhưng trời xui đất khiến, hắn cưới phương tiểu quyên, nàng gả cho tần thanh niên trí thức. Nguyên tưởng rằng đời này đều sẽ không lại có giao thoa, nhưng vận mệnh luôn là ở người không tưởng được địa phương, cho người ta lớn nhất kinh hỉ. Có thể gả cho hắn, nàng thật sự thực vui vẻ. Ta sẽ hảo hảo đương cái thê tử, đem đại kiều làm như chính mình thân sinh nữ nhi. Hắn nói hứa hẹn, lâm tuệ cảm thấy chính mình cũng nên nói điểm cái gì. Kiều chấn quân đối nàng lời này một chút cũng không nghi ngờ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến phốc một tiếng, ngay sau đó là một trận động tĩnh. Kiều chấn quân sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói ai ở bên ngoài. Mẹ nó, đầu chốc cầu thẳng, ngươi sớm không bỏ thí vãn, không bỏ thí cố tình ở ngay lúc này đánh rắm. Chính là con mẹ nó còn như vậy xú, ngươi tưởng xú chết đại gia à. Các ngươi thật khôi hài, xú thí không xú còn gọi cái gì xú thí à. Đầu chốc cầu thẳng phản bác nói. Kiều chấn quân mặt lại lần nữa chướng đến đỏ bừng, đối lâm tuệ nói ta đi đuổi bọn hắn đi. Thật là đại ý, không nghĩ tới hôm nay hắn nhị hôn, này nhóm người còn chạy tới nghe chân tường. Hắn vừa ra đi, bên ngoài người liền lập tức giải tán. Kiều lão nhị A, người nói ngươi sao hồi sự, năm đó tân hôn chạy tới ngủ phòng chất củi, hiện tại lại tân hôn, ngươi rong rong dài dài không làm chính sự, ngươi nên không phải là không được đi. Kiều Trấn Quân chính là tính tình lại hảo, bị người nghi ngờ đến này mặt trên tới tức khắc cũng nổi giận toàn bộ đều cút xéo cho ta. Một đám người trẻ tuổi cười nháo đi rồi. Kiều Trấn Quân lúc này mới trở về phòng đi, nhìn đến Lâm Tuệ hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Hắn mặt nóng lên nói ta ta kia phương diện không thành vấn đề. Lâm Tuệ oanh một tiếng, hai má nhiệt đến có thể chiên trứng gà, giận hắn liếc mắt một cái nói ai hỏi ngươi cái này. Dưới đèn xem mỹ nhân càng xem càng đẹp. Lâm tuệ Nguyên chính là cái mỹ nhân, lúc này hai má ửng đỏ, xấu hổ mang tiếu, xem đến Kiều Trấn Quân trong lòng nóng lên. Hắn đi qua đi, lại lần nữa cầm tay nàng nói, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm tuệ cắn môi dưới, thấp giọng ân một tiếng. Đèn dầu bị thổi tắt trong phòng giường lớn a a a mà vang lên. Bên ngoài ánh trăng thẹn thùng mà trốn vào tầng mây phía sau. Tuy rằng thẩm gia đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm tiểu hoàn Nhi rơi xuống, nhưng kiều gia cũng không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở đối phương trên người. Ở xong xuôi kiều chấn quân hôn lễ sau, kiều chấn dân chuẩn bị lại lần nữa xuất phát đi tìm nữ Nhi rơi xuống. Lần này cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài còn có kiều chấn quốc. Này thiên hạ công sau kiều chấn quốc đi theo trưởng đội sản xuất xin nghỉ, cũng làm hắn viết hai phong thư giới thiệu, sau đó xùy thư giới thiệu chuẩn bị về nhà ăn cơm. Ai ngờ đi đến nửa đường lại gặp cái kỳ quái người. Hắn đi bên trái, đối phương cũng đi bên trái, hắn đi bên phải, đối phương cũng đi bên phải, vài lần xuống dưới, hắn thế nhưng đi không được. Hắn nhìn trước mắt nữ tử nói, vị này nữ đồng chí, ngươi rốt cuộc phải đi bên kia. Ta đứng bất động hảo, ngươi đi trước đi. Người này thật là, hắn còn muốn vội vàng về nhà ăn cơm đâu. Đáp chật nhẹ nhàng cắn môi dưới, hơi hơi ngẩng đầu chiều hắn giận liếc mắt một cái nói kiều đại ca, ngươi không nhớ rõ ta sao. Này thanh kiều đại ca kêu đến lại kiều lại mị, làm người xương cốt đều thiếu chút nữa to Chỉ tiếc đứng ở nàng trước mặt người là cho cốt cấp sắt thép thẳng nam kiều chấn quốc nàng cái này mị nhãn xem như vứt cho người mù nhìn. Kiều chấn quốc nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút nói, không nhớ rõ. Đáp chật trong lòng cứng lại kiều đại ca thật là quý nhân hay quên sự, hơn một tháng trước ngươi cùng trường đội sản xuất cùng đi tiếp thanh niên trí thức lúc ấy ta liền ngồi ở ngươi bên cạnh ngươi nghĩ lại có hay không ấn tượng. Kiều Trấn Quốc đôi mắt nhìn không chung, nghĩ nghĩ, đột nhiên một phách cái chán nói ta nhớ ra rồi. Đáp chật vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, nàng liền biết nàng lớn lên đẹp như vậy, nam nhân chỉ cần gặp qua nàng một mặt đều sẽ không dễ dàng quên nàng. Kiều Trấn Quốc đột nhiên ha ha nở nụ cười, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia làm nghề nguội cô nương, ta lúc ấy còn thấy ngươi cướp mũi. Đáp chật, có thể hay không không cần nhắc lại cướp mũi sự tình. Đáp chật quả thực sắp điên rồi. Nàng thật vất vả thôi miên chính mình quên chuyện này, người này như thế nào vừa thấy mặt lại nhắc tới việc này. Còn có, làm nghề nguội cô nương là cái quỷ gì? Nàng nói hỏi ra chính mình nghi hoặc kiều đại ca, Ngươi vì cái gì kêu ta làm nghề nguội cô nương? Nhà nàng tổ tông 18 đại đều không có người sẽ làm nghề nguội, vì cái gì cho nàng lấy cái như vậy kỳ quái tên. Kiều Trấn Quốc ngẩn ra một chút nói, ngươi không phải họ đáp danh thiết sao. Hợp nhau tới chính là làm nghề nguội a ha ha ha cha mẹ ngươi cũng thật là kỳ quái, như thế nào cho ngươi lấy cách tốt như vậy cười tên, ha ha ha. Đáp trật vì cái gì nàng trong lòng có loại đậu má cảm giác. Nàng hít sâu một hơi nói, kiều đại ca, ngươi phòng chừng nhìn lầm tự, ta kêu đáp trật chật tự trật không phải thiết. Kiều Trấn Quốc lại ngẩn ra một chút tiếp tục cười ngây ngô nói, nguyên lai là trật tự trật a ta nói đi, như thế nào sẽ có cô nương ra kêu làm nghề nguội đâu. Hảo ta phải đi, hắn nói xong lướt qua nàng, trực tiếp liền chạy lấy người. Đáp trật, này rốt cuộc là cái gì nam nhân a? Đáp trật trong lòng có chút hoài nghi chính mình lại đây tìm hắn có phải hay không tìm lầm. Nhưng trong thôn liền nhiều như vậy nam nhân, nàng không có mặt khác lựa chọn đáp chặt hung hăng tâm chạy chậm đuổi theo kiều đại ca ngươi từ từ ta ta có lời cùng ngươi nói nhưng kiều chấn quốc bước chân rất lớn đi được giống như phía sau có quỷ ở chui hắn giống nhau đáp chặt không có cách nào đành phải thân mình một oai tưởng làm bộ té ngã tới hấp dẫn hắn chú ý ai biết phát lực quá mạnh nàng dưới chân một cái không xong cả người tức khắc mất đi cân bằng phanh một tiếng vang lớn nàng ngã cai cho an cướp ăn một miệng thổ không nói, bàn tay cùng đầu gối cũng truyền đến từng đợt đau đớn, đau đến nàng nước mắt đều xuống dưới. Kiều Trấn Quốc nghe được động tĩnh, xoay người vừa vặn nhìn đến nàng té ngã bộ dáng, tức khắc cười thành cẩu, ha ha ha, ngã cai trò ăn cướp cười chết ta. Đáp chật, nàng hồng hốc mắt từ trên mặt đất bò dậy, xoay người quay đầu kiên quyết mà đi. Xin lỗi, là nàng quấy rầy. Tái kiến, không, không bao giờ gặp lại. Kiều Trấn quốc xem đối phương đi rồi, hắn cũng chạy nhanh chạy lên. Lại không chạy nhanh trở về thì khẳng định phải bị hắn tức phụ cấp ăn sạch. Cơm nước xong, kiều chấn quốc sinh động như thật mà đem đắp chật té ngã sự tình giảng cho đại gia nghe các ngươi không thấy được nàng ngã cái chó ăn cứt kia bộ dáng thật là quá buồn cười. Còn có A ta phía trước cho rằng nàng kêu làm nghề nguội, không nghĩ tới nhân gia kêu đắp chật ha ha ha, ta như thế nào cảm thấy làm nghề nguội tên này càng tốt nhớ đâu. Mọi người! Vạn Xuân Quốc lại người ra không giống nhau hương vị, Trấn Quốc ngươi vừa rồi nói cái gì, nàng kêu ngươi kiều đại ca. Kiều Trấn Quốc gật đầu, đúng vậy có cái gì vấn đề sao? Hắn lại bất lão, không gọi hắn kiều đại ca chẳng lẽ kêu hắn kiều đại thúc sao? Vạn Xuân Quốc cắn răng, trong lòng thầm mắng một tiếng Hồ Ly Tinh, Trấn Quốc đó chính là cái không đứng đắn nữ nhân, về sau nhìn đến nàng, ngươi cách xa nàng một chút. Hồ Ly Tinh cư nhiên dám câu dẫn nàng nam nhân, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Kiều Tú Chi ngước mắt nhìn nàng, đối phương cái gì cũng chưa làm, ngươi nếu là vì ngươi trượng phu thanh danh suy nghĩ, ngươi tốt nhất cái gì đều không cần làm, nếu không phía sau đã xảy ra sự tình gì, ngươi đều đừng tới tìm ta chính ngươi giải quyết. Vạn Xuân Cúc muốn làm cái gì, Kiều Tú Chi liếc mắt một cái liền xem thấu. Cái kia kêu đáp chật nữ thanh niên trí thức đích xác tâm tư bất chính, nếu là đổi cái nam nhân, không chuẩn đã thượng nàng câu. Đáng tiếc nàng gặp Kiều Trấn Quốc cái này thằng ngốc, cho nên sự tình gì không phát sinh, ngược lại làm chính mình ném mặt Nếu kế tiếp đối phương một vừa hai phải nói kiều tú chỉ cảm thấy việc này dừng ở đây tốt nhất bằng không đồn đãi đi ra ngoài kiều chấn quốc thanh danh cũng sẽ không dễ nghe. Vạn xuân cúc tức giận đến cắn một ngụm nha. Nàng không thể không thừa nhận bà bà lời nói có đạo lý. Cần phải nàng liền như vậy buông tha cái kia nữ thanh niên trí thức. Đó là không có khả năng, đời này đều không thể. Qua đi mấy ngày, vạn xuân cúc không có việc gì liền đi ra cửa thường thường chạy đến thanh niên trí thức điểm đi lắc lư. Lắc lư vài ngày sau, rốt cuộc có một ngày bị nàng bắt được đáp chật đơn độc một người thời điểm. Nàng lập tức như lợn dừng tiến lên, nhấc chân một chân đem đáp chật gạt ngã, sau đó đem trước đó chuẩn bị tốt miếng vải đen che lại đối phương đôi mắt dùng sức tay năm tay 10. Bạch bạch bạch, a à à, à à đáp chật kêu đến giống như bị cường ích giống nhau. Ngươi là ai, buông ta ra à à à ta muốn đi trưởng đội sản xuất nơi đó cáo ngươi. Cáo nàng, bạch bạch bạch, vậy lại phiến mấy bàn tay hảo. Hồ Ly Tinh, tiểu tiện nhân, dám cầu dẫn phụ nữ có chồng, đây là kết cục. Đáp chật tức giận đến khí huyết quay cuồng, một hơi không đi lên cư nhiên sinh sôi khí ngất đi rồi. Vạn Xuân Cúc xem đối phương bất động, duỗi tay ở đối phương cái mũi một chút tìm tòi. Không, không khí, đối phương chết, đã chết. Vạn Xuân Cúc sợ tới mức mặt mũi trắng bạch, nàng giết người, nàng đứng lên, xoay người điên cuồng hướng trong nhà chạy. Về đến nhà sau, nàng đem chính mình khóa ở trong phòng, cả người xúc ở trong chăn run bần bật. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, diệp chân chân xem đắp chật đi ra ngoài đã lâu đều không có trở về, trong lòng có chút lo lắng, liền kêu lên một cái khác kêu thường tiểu như nữ thanh niên trí thức bồi nàng đi ra ngoài tìm. Hai người cơ hồ đem toàn bộ thôn đều phiên biến, mới ở giữa sườn núi trong bụi cỏ mặt tìm được đắp chật. Hai người xem đắp chật té xỉu ở trong bụi cỏ mặt trên mặt sưng đỏ bất kham, sợ tới mức mặt mũi trắng mũ Hai người đồng thời nghĩ tới một việc đắp chặt cái dạng này nên không phải là bị người kia cường bạo đi. Trên mặt vết thương phòng chừng là vì chống cự mới bị đối phương đánh. Liền không biết đối phương có hay không thực hiện được bất quá nhìn đắp chặt rất là hỗn độn quần áo, hai người suy đoán việc này không dung lạc quan. Nếu đắp chặt bị bị người cường kia việc này liền không phải chuyện nhỏ, hẳn là lập tức liền báo cáo trưởng đội sản xuất. Nhưng hai cái nữ hài lại có chút do dự. Một khi báo cáo trưởng đội sản xuất, việc này không phải thọc đi ra ngoài. Đến lúc đó toàn bộ đội sản xuất người đều biết đắc chật bị người kia gì, làm nàng về sau còn như thế nào sống sót. Diệp Chân Chân nói, nếu không chúng ta vẫn là không cần đi báo cáo trưởng đội sản xuất đi. Thường tiểu như vẻ mặt đứng đắn mà lắc đầu. Không được, nếu không đi báo cáo trưởng đội sản xuất, đó chính là ở cố tức dưỡng gian, về sau còn sẽ có nhiều hơn nữ hài tao ngộ bất hạnh, ngươi cùng ta đều có khả năng gặp được người kia, đến lúc đó lại đến hối hận cũng đã muộn. Nói nữa, ngươi không đi báo cáo trưởng đội sản xuất, nếu là đắp chật xảy ra chuyện gì, ngươi gánh vác đến khởi sao? Nếu là ngươi nguyện ý một mình gánh chịu nói, ta đây có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Diệp Chân chân nơi nào nguyện ý gánh vác như vậy trách nhiệm? Vì thế hai người chạy nhanh đi báo cáo trưởng đội sản xuất. Vương Thủy sinh vừa nghe con nữ thanh niên trí thức bị người cường, tức khắc mặt hắc đến cùng xuống nước mương giống nhau. Thanh niên trí thức mới vừa xuống nông thôn kia hội, có chút địa phương người cưỡng bách nữ thanh niên trí thức kết hôn, còn có một ít đối nữ thanh niên trí thức gây rối có cái nữ thanh niên trí thức không chịu nổi tự sát, việc này nháo thật sự đại. Sau lại mặt trên hạ đạt văn kiện cường điểu phải bảo vệ hảo nữ thanh niên trí thức. Hắn sợ xảy ra chuyện ở nữ thanh niên trí thức tới phía trước, hắn liền trọng điểm đã cảnh cáo trong thôn tên du thủ du thực cùng những cái đó nam quang côn nhóm, làm cho bọn họ không cần làm sự tình nếu không liền đưa bọn họ đuổi ra đội sản xuất. Vì phòng bị với chưa xảy ra, hắn còn đem thanh niên trí thức điểm kiến ở ly thôn dân không xa địa phương, không giống có chút đội sản xuất kiến ở hẻo lánh góc. Nhưng không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện, hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo a bởi vì diệp chân chân cùng thường tiểu như lại đây khi đại đội trong văn phòng còn có những người khác ở nghe được các nàng nói sau tức khắc sôi chào. cái kia mới tới lớn lên đẹp nhất nữ thanh niên trí thức bị người cường đây là ai làm chập chập chập thật là quá đáng tiếc ai hủy hoại hủy hoại chính là trường lại đẹp cũng là hủy hoại vương thủy sinh làm cho bọn họ không cần đi ra ngoài nói bậy sau đó đi theo diệp chân chân hai người đi giữa sườn núi tìm đắp trật ai ngờ đi vào giữa sườn núi Lại không có đắp chật thân ảnh. Mọi người sắc mặt tức khắc đều rất khó xem. Vương Thủy sinh càng là não bổ kia nam nhân trở về đem đắp chật cấp kéo đi rồi các ngươi lúc ấy như thế nào không lưu một người xuống dưới. Diệp chân chân cùng thường tiểu như hai người liếc nhau, đều cúi đầu. Lúc ấy cái loại này tình huống các nàng đích xác hẳn là lưu lại một người tới chăm sóc đắp chật nhưng các nàng sợ hãi a nếu là nam nhân kia quay đầu lại tới tìm đắp trật đến lúc đó các nàng cũng muốn đi theo tao ương cho nên hai người đẩy tới đẩy đi cuối cùng quyết định đem đắp trật một người lưu lại nơi này hai người cùng đi đội sản xuất văn phòng vương thủy sinh dùng ngón chân đầu đoán liền đoán ra các nàng ý tưởng giọng căm hận nói còn thất thần làm gì chạy nhanh tìm người a đại gia chạy nhanh khắp nơi tìm người toàn bộ giữa sườn núi đều tìm khắp vẫn như cũ không có tìm được người Mắt thấy sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, đại gia không thể không đình chỉ tìm người. Diệp chân chân cùng thường tiểu như hai người kiệt sức trở lại thanh niên trí thức điểm, lại nhìn đến đáp trật đang ngồi ở mép giường ăn cái gì, hai người đều là ngẩn ra, đáp trật ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Đáp trật bị hai người bọn nàng hoảng sợ ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Đúng rồi, ta cùng ngươi môn nói, ta xuôi xẻo đã chết ta vừa rồi ở sau núi eo không biết bị ai đánh tuy rằng ta không có nhìn đến người, bất quá ta có thể cảm giác được đến đối phương là cái nữ nhân. Nguyên lai like diệp chân chân cùng thường tiểu như hai người đi rồi không lâu, đáp chật liền thức tỉnh lại đây, sau đó một người trở về thanh niên trí thức điểm. Diệp chân chân cùng thường tiểu như sau khi nghe xong, hồ nghi mà nhìn nàng nói, đáp chật ngươi xác định người kia là cái nữ nhân. Còn có, ngươi thật sự không bị đối phương kia cái gì sao? đáp trật vừa thấy hai người biểu tình không lớn thích hợp lập tức hỏi các nàng xảy ra chuyện gì ở biết được hai người bọn nàng hiểu lầm cũng đã báo cáo đến trưởng đội sản xuất bên kia khi đáp trật như bị xét đánh một hơi không đi lên nàng lại lần nữa khí hôn mê bất tỉnh ngày hôm sau đáp trật sáng sớm qua đi cùng trưởng đội sản xuất giải thích nói nàng không có bị người cường mà là bị người đánh lén Vương Thủy sinh biết nàng không có bị người kia gì sau, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi tỏ vẻ nhất định sẽ đem đánh lén nàng người tìm ra. Nhưng những người khác tắt nhìn nàng mặt làm mặt quỷ trong lòng đều không tin nàng không có bị người kia gì. Không đến nửa ngày toàn bộ đội sản xuất người đều biết có cái kêu đáp chật nữ thanh niên trí thức bị cường. Đáp chật vẫn luôn cùng người giải thích chính là không ai tin tưởng tức giận đến thiếu chút nữa học máu. Vạn Xuân Cúc lo lắng hãi hùng hai ngày, phát hiện không ai tới tìm chính mình sau tức khắc cái đuôi lại Kiều lên. Tiểu Kiều ở nhà muốn uy gà nhặt củi lửa, giặt quần áo nấu cơm còn muốn thường thường chịu đựng nàng mẹ nó bạo tính tình, nàng tỏ vẻ rốt cuộc chịu không nổi. Hôm nay tan học sau, nàng nhìn đến Đại Kiều một người đứng ở cổng trường khẩu, nàng trong mắt xoay chuyển, bước đi đi lên. Trường 54, tì tì, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Tiểu Kiều đi qua đi hỏi. Đại Kiều quay đầu lại nhìn đến muội muội chiều nàng đi tới, Nguyễn Thanh nói, ta đang đợi Đường Tỷ cùng Đường Ca bọn họ cùng nhau về nhà. Nàng một bên nói một bên đánh giá muội muội, trước kia nàng cảm thấy muội muội lớn lên rất đẹp, làn da bạch bạch, đôi mắt tròn tròn đại đại, không cười thời điểm thực ngoan ngoãn, cười lại làm người cảm thấy thực ngọt ngào. Nhưng hiện tại, giống như loại cảm giác này không thấy. Mụi mụi ăn mặc năm chiếc quần áo cũ, quần áo không tính là sạch sẽ, thậm chí có thể nói có chút sơ, đặc biệt là tay áo khẩu địa phương, hắc hề hề, không biết bao lâu không tẩy qua. Nàng khuôn mặt cũng không hề giống như trước như vậy đỏ bừng trắng nõn, ngược lại có chút vàng như nến tầm mắt cư nhiên còn có quầng thâm mắt. Mụi mụi đây là làm sao vậy? Tiểu kiều đích xác quá thật sự không tốt. Nàng hiện tại không chỉ có muốn đi học, mỗi ngày buổi sáng thiên còn không có lượng liền phải lên làm cơm sáng, quét giác huy gà, nếu là nàng không làm như vậy nói cũng chỉ có thể bị đói đi đi học. tan học sau khi trở về, nàng vẫn như cũ không đến tranh thủ thời gian, còn phải tiếp tục làm thù công nghiệp, nếu là không làm vậy chỉ có thể chờ bị mắng. Nàng mẹ nói, nếu nàng không làm thù công nghiệp vậy không cần đi đi học dù sao nữ hài tử không cần đọc như vậy nhiều thư, sớm hay muộn đều là phải gả người. Nàng nghe xong thiếu chút nữa khí tạc, nàng tưởng không rõ trước kia nàng mẹ như vậy bảo bối nàng là cái tiểu thần đồng, nhưng hiện tại liền tính nàng chủ động nhắc tới tới, nàng mẹ cũng không để trong lòng. Tiểu kiều không rõ thần đồng chỉ là dệt hoa trên gấm, đương ăn đều ăn không đủ no thời điểm, đặc biệt ở đề cập đến tự thân ích lợi khi thần đồng gì đó liền cùng cái giám giống nhau, khởi không được một chút tác dụng. Đáng tiếc nàng không hiểu. Đời trước tiều kiều xuyên thư lại đây, mới là cái 15-6 tuổi học sinh trung học, sau lại tuy rằng sống đến 30 tới tuổi, nhưng nàng kia mười mấy năm vẫn luôn bị giam cầm ở kia cụ mốc tử ở trong thân thể cho nên vô luận là chỉ số thông minh vẫn là IQ nàng căn bản không có bất luận cái gì tiến bộ. Tương phản, bởi vì kia mười mấy năm không thể cùng bất luận kẻ nào giao lưu, lại thường thường muốn đối mặt chính mình bị người cười nhạo sự thật nàng tính cách cùng tâm lý sớm đã vặn vẹo. Thì, thì chúng ta đã lâu không ở bên nhau, ngươi hôm nay cùng ta cùng nhau trở về hảo sao?" Lúc này Tiểu Kiều nhìn môi hồng răng trắng, mặc đổi mới hoàn toàn Đại Kiều, ghen ghét đến hai mắt đều đỏ, lại còn phải nỗ lực giả bộ một bộ tỉ muội hữu ái bộ dáng. Đại Kiều nhìn nàng một cái, không chút do dự lắc đầu, không được nga ta cùng Đường thì cùng Đường Ca ước hảo, nếu là bọn họ không thấy được ta, khẳng định sẽ sốt ruột. Tiểu Kiều tức giận đến cắn răng, trên mặt lại cười nói nói: Sau núi bên kia dài quá thật nhiều dã trái cây, tỷ tỷ thừa dịp đường tỷ cùng đường ca còn không có trở về, ngươi nếu không cùng ta cùng đi chích chút trở về đi. Sau núi bên kia đích xác dài quá một ít dã trái cây, chỉ là bên kia đường núi gập ghềnh giống nhau, đại nhân đều không cho Tiểu Hải từ qua đi. Nàng muốn đem Đại Kiều dẫn qua đi, sau đó nhân cơ hội đem nàng đẩy xuống sườn núi, nếu là không có biện pháp nói, liền dùng cục đá tạt chết nàng. Người không vì mình, trời chua đất diệt, không nên trách nàng tâm tàn nhẫn, một quyển sách bên trong chỉ có thể có một cái nữ chính, đó chính là nàng Tiểu Kiều. Đại Kiều cảnh giác mà nhìn nàng, lại lần nữa lắc đầu ta không đi. Tiểu Kiều âm thầm cắn chặt răng, trong lòng hận đến muốn chết tì tì, người trước kia không phải như thế, hiện tại ta bất quá thường cùng ngươi nhiều ngốc một hồi ngươi đều không muốn, ngươi liền như vậy ghét bỏ ta cái này muội muội sao. Đại Kiều nhìn nàng nói, "Muội muội ta hỏi ngươi sự tình, lúc trước ngươi làm ta và ngươi cùng đi Tây Lâm tử đào trứng chim, vì cái gì mới vừa đi vào không lâu, ngươi đã không thấy tâm hơi? Còn có, vì cái gì lúc trước ngươi không có nói cho đại gia ta vào Tây Lâm tử? Lúc trước nàng sẽ rơi vào Tây Lâm tử bẫy dập là bởi vì muội muội nói cho nàng, nàng mẹ miệng thực đạm, muốn ăn điểm trứng chim, nếu là nàng có thể tìm một ít trứng chim trở về, nàng mẹ nhất định sẽ đối nàng đổi mới." Khi đó nàng cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là một lòng muốn lấy lòng nàng mẹ cho nên đương Tiểu Kiều nói Tây Lâm từ có chứng chim khi nàng không chút nghĩ ngợi liền đi theo đi qua. Chỉ là mới vừa đi vào không lâu, nàng liền rơi vào bẫy dập Tiểu Kiều lại không có bóng dáng, đến đại gia tìm được nàng khi đã là ban ngày sau sự tình. Nếu Tiểu Kiều lúc ấy lập tức đi tìm đại nhân lại đây, nàng sẽ không bị đông lạnh đến chỉ còn lại có một hơi, nàng cũng liền không cần nằm viện cứ như vậy, nàng ba cũng sẽ không vì cứu nàng mà tê liệt tuy rằng nàng ba hiện tại đã có thể đi đường nhưng trong đó quá trình sở chịu đau đớn cùng tuyệt vọng không theo tùy tiện liền là có thể xóa bỏ toàn bộ trước kia nàng không có hoài nghi quá muội muội ở kia lúc sau nàng vẫn như cũ vẫn là thích muội muội nhưng theo nàng uống ngọc châu từ thủy sau nàng đầu óc càng ngày càng thanh tịnh rất nhiều trước kia thấy không rõ lắm sự tình đột nhiên lập tức liền minh bạch tiểu kiều sắc mặt tức khắc biến đổi lòng bàn tay ra hãn tì tì cái này lúc ấy ta không phải đã cùng ngươi giải thích qua sao Ta lúc ấy phát hiện ngươi không thấy, ta cho rằng ngươi chạy ra đi, ta lúc ấy còn khổ sở đã lâu ta không nghĩ tới ngươi là rơi vào bẫy dập, nếu là ta biết đến lời nói, ta khẳng định sáng sớm trở về nói cho ba mẹ. Đại kiều một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, đáy mắt thanh triệt sáng ngời, phảng phất có thể nhìn đến người đáy lòng đi. Tiểu kiều bị nàng xem đến cả người phát mau, đột nhiên thanh âm bén nhọn lên, tỉ tỉ, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi tại hoài nghi ta sao? Nhưng ta vì cái gì muốn làm như vậy a người đã xảy ra chuyện đối ta có chỗ tốt gì? đây là đại kiều tưởng không rõ địa phương. nàng cùng tiểu kiều là song bào thai tỉ muội, hơn nữa nàng từ nhỏ rất thương yêu nàng, các nàng nguyên bản hẳn là thân mật nhất tỉ muội mới đúng, nhưng nàng hiện tại nhớ tới, mỗi lần chỉ cần nàng cùng muội muội ở bên nhau, bị mắng người luôn là nàng. cái này làm cho nàng không thể không đa tâm. Hơn nữa nàng nãy phía trước cũng đã cảnh cáo nàng, làm nàng ly mụi mụi xa một chút cho nên lúc này liền tính mụi mụi nói được lại ba hoa trích tròe, nàng cũng sẽ không theo nàng đi. Xem đại kiều không nói lời nào tiểu kiều trong lòng càng hận. Nàng lo lắng kiều Đông Hà đám người lại đây, càng không có biện pháp đem đại kiều mang đi, đáy mắt hung ác dỗi tay liền đi bắt đại kiều tay, muốn đem nàng kéo đến sau núi đi. Ai ngờ, tay nàng còn không có đụng tới đại kiều, đã bị đại kiều bắt lấy đại kiều lôi kéo dùng một chút lực đem tiểu kiều cánh tay phản rào ở sau người tiểu kiều phát ra tiếng kêu thảm thiết a à, đau quá đau quá tì tì ta đau quá a người buông tay được không o o o đi ngang qua người không rõ cho nên chỉ nhìn đến đại kiều vặn trụ tiểu kiều cánh tay còn tưởng rằng nàng đánh người sôi nổi chỉ trích vị đồng học này người mau buông tay người lại không buông tay ta đi báo cáo lão sư cái này không phải cái kia mới tới xếp lớp sinh sao còn tưởng rằng nàng thực đáng yêu đâu, không nghĩ tới hành vi như vậy thô lỗ. Ta vừa rồi nghe được cái nữ sinh kêu nàng tỷ tỷ, người này như thế nào như vậy a? Còn khi dễ chính mình muội muội, diệt cái kia không phải trường học tiểu thần đồng kiều kiều kiều sao? thật đúng là chính là nàng a, vị đồng học này, ngươi chạy nhanh buông ra kiều đồng học bằng không ta muốn ngươi đẹp. đối mặt đại gia chỉ trích đại kiều trong lòng thực quỷ khuất, buông tay buông ra muội muội tay. Khi thật nàng vừa rồi là ý thức được muội muội muốn tới chào chính mình mới theo bản năng phản kích trở về. bất quá nàng thực lực chú ý nói về điểm này sức lực căn bản sẽ không làm người bị thương. nàng không rõ vì sao muội muội sẽ kêu thành như vậy. tì tì ta không muốn làm dơ ngươi quần áo mới ta thật sự chỉ là tưởng cùng ngươi nhiều ngốc một hồi, không nghĩ tới ngươi như vậy chán ghét ta ô ô. tiểu kiều xem đại gia sôi nổi chỉ trích đại kiều trong lòng đắc ý cực kỳ, mặt ngoài lại giả bộ bạch liên hoa anh anh anh. Đại gia nghe tiểu kiều như vậy vừa nói, lúc này mới chú ý tới hai tỷ muội quần áo. Đại kiều ăn mặc một thân quần áo mới, sạch sẽ xinh đẹp, mặt trên còn thêu hoa như cùng tiểu động vật, nhưng tiểu kiều một thân tuy rằng không có mụn vá, nhưng tuyệt đối không phải quần áo mới, hơn nữa có điểm dơ hề hề. Như vậy hai tỷ muội vừa thấy chính là tiểu kiều ở nhà không được sủng ái. Mọi người đều không biết kiều gia cha mẹ ly hôn sự tình, hiện tại vừa thấy bọn họ sùng bái tiểu thần đồng ở nhà quá đến thảm như vậy, tức khắc càng thêm ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Nào có người làm như vậy thì thì, chạm vào một chút làm sao vậy? Sẽ chết a, chính là a chạm vào một chút cũng sẽ không thế nào. Làm Tỉ Tỉ ăn mặc như vậy xinh đẹp, làm muội muội xuyên ngươi không cần quần áo cũ, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đại Kiều nhìn khóc anh anh muội muội, mày nhăn lại, nàng đột nhiên có chút minh bạch vì sao nàng nãy làm nàng rời xa muội muội các ngươi không cần mắng tì tì của ta ta tin tưởng nàng khẳng định không phải cố ý tiểu kiều thưởng thức đủ rồi lúc này mới ra tiếng ra vẻ hào phóng mà giúp đại kiều cầu tình mọi người xem nàng bộ dáng này càng thêm cảm thấy nàng người mỹ thiện tâm tiểu thần đồng ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi đúng vậy không cần cùng tì tì ngươi cùng nhau miễn cho đợi lát nữa lại bị nàng đánh Tiểu kiều, kiều đánh giá một chút này mấy cái đồng học phát hiện bọn họ ăn mặc còn hành, vì thế liền gật gật đầu nói, "Hảo a, bất qua các ngươi cũng không cần kêu ta tiểu thần đồng, kêu ta tiểu Kiều hoặc là Kiều Kiều thì tốt rồi. Chúng ta đây kêu ngươi tiểu Kiều đi." Hảo, tiểu Kiều đắc ý mà từ đại Kiều bên người trải qua, còn làm bộ vô tình mà đụng phải nàng một chút. Đại Kiều không có đứng vững, sau này lùi hai bước bị đi tới Kiều Đông anh đỡ. Kiều Đông Anh chừng mắt tiều kiều bóng dáng, vén tay áo tiều kiều kia cô gái nhỏ có phải hay không lại khi dễ ngươi. Đại kiều không nghĩ gây chuyện thị phi, lắc đầu Nguyễn Thanh nói, không có, nàng không có khi dễ ta, nàng chính là tưởng cùng ta cùng nhau trở về ta không đáp ứng nàng. Dù sao nàng đã thấy rõ ràng muội muội làm người, về sau nàng sẽ xa nàng. Nàng không nghĩ đem sự tình nháo đại là không nghĩ nàng ba khổ sở lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, nếu nàng cùng muội muội nháo ra đại mâu thuẫn, nàng ba khẳng định sẽ thực khó xử. Kiều Đông Anh nhéo nhéo nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nói, nếu là nàng khi dễ ngươi, ngươi cũng không thể nghẹt biết không. Đã biết anh thì, Đại Kiều Nguyễn thanh đáp. Trên đường trở về, Tiểu Kiều cùng mấy cái thân đồng học liêu đến thập phần vui vẻ. Đặc biệt là cùng một cái Kiều Lâm Bảo Châu nữ đồng học ở chung đến càng tốt. Lâm Bảo Châu là cách phách hồng Thái Dương đội sản xuất đội trưởng nữ nhi, trong nhà nhanh như chớp nam hài tử, liền nàng một nữ hài tử, bởi vậy thập phần được sủng ái. Càng quan trọng là, nàng mẹ là công xã phụ liên phó chủ nhiệm, nàng tam thúc là chấn trưởng bí thư, nàng có thể nói là danh xứng với thực quan nhị đại. Tiểu kiều cố ý lấy lòng nàng, muốn mượn này cùng nàng đánh hảo quan hệ. Đột nhiên, một con điên nghiêu không biết từ nơi nào lao tới, hướng tới mấy cái hài tử đánh tới. Bọn nhỏ dọa choáng váng, vài cái ngơ ngác đứng ở tại chỗ cũng có người khóc lên. Tiểu Kiều cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bất quá nàng thực lý trí thực mau liền phản ứng lại đây, lôi kéo Lâm Bảo Châu quay đầu liền chạy. Lâm Bảo Châu vốn dĩ sợ tới mức hai chân nhũn ra, nhìn đến Tiểu Kiều lôi kéo nàng chạy trong lòng thập phần cảm động. Nhưng thực mau nàng liền cảm động không ra, bởi vì kia đầu điên nghiêu không biết như thế nào làm, lướt qua phát ngốc hài tử, ngược lại đối với các nàng điên cuồng đuổi theo không tha. Lâm Bảo Châu quả thực muốn khóc đã chết, nàng lớn như vậy còn không có ngộ quá như vậy xui xèo sự tình. Tiểu Kiều cũng là sợ tới mức không được nếu như bị điên miêu đỉnh một chút chỉ sợ mạng nhỏ đều phải xóa nửa điều chúng ta tách ra chạy đi. Tách ra chạy, nàng ít nhất có một nửa cơ hội có thể chạy thoát chỉ là không biết vì cái gì, nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Lâm Bảo Châu gật đầu, hai người buông ra tay chiều bất đồng phương hướng chạy như bay chạy trốn. Sau đó Lâm Bảo Châu liền nhìn đến điên ngưu không có nửa điểm do dự, chạy như điên chiều Tiểu Kiều đuổi theo, như vậy giống như Tiểu Kiều giết nó cả nhà. Tiểu Kiều nghe được phía sau chạy thanh, rốt cuộc biết vì cái gì nàng có bất thường dự cảm. Nàng liền không nên đi tìm Đại Kiều, nàng như thế nào liền quên mất người nọ có đoạt nhân khí vận hệ thống. Mắt thấy phía trước không có lộ, chỉ có một cái sú mương ở bị đỉnh chết cùng nhảy xuống sú mương chi gian, Tiểu Kiều anh dũng lựa chọn người sau. Nhảy dựng đi vào, một cổ mùi hôi hun thiên xú vị xông vào mũi, nàng đương trường liền phun ra. Làm nàng càng hỏng mất chính là, xú mương cư nhiên có rất nhiều màu trắng dòi bỏ. Nôn, Điên Nghiêu xem nàng nhảy vào xú mương cư nhiên cũng không đi, liền ở trên bờ bồi hồi. Bởi vì có Điên Nghiêu ở mặt trên, tiểu kiều chính là lại ghê tờm lại hỏng mất cũng không thể không ngốc tại xú mương bên trong. Nửa giờ sau, Điên Nghiêu rốt cuộc đi rồi. Lâm Bảo Châu đám người chạy tới, vừa thấy đến tiêu kiều bộ dáng đều nhịn không được phun ra. Đại kiều bên này không biết tiêu kiều đổ đại mốc đi đến nửa đường, nàng đột nhiên nghe được gà gáy thanh. Nàng lập tức chạy tới, đẩy ra cỏ dại vừa thấy, sau đó nhìn đến cỏ dại đôi cư nhiên ngồi sổm hai chỉ gà rừng. Đường tỷ, đường ca, nơi này có gà rừng. Kiều Đông Hà Tam Huynh mụi chạy tới vừa thấy, đôi mắt tức khắc đều sáng. Má ơi, hảo phì gà rừng a. An bình động tác nhanh chóng, lập tức đem quần áo của mình cởi ra, dùng cỏ dại chói chặt gà dừng miệng. Sau đó quần áo một đâu nói: đi về nhà ăn gà. Trở lại kiều gia lão viện, vạn xuân cúc nhìn đến nhi tử cầm quần áo cởi lập tức mắng: Đông Hà, Đông Anh, các ngươi hai cái là người chết sao? Nhìn đến đệ đệ cầm quần áo cởi các ngươi sẽ không nói hắn à? Nếu là Đông Lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ? Kiều Đông Anh trợn trắng mắt, Tiểu Hải từ trên người ba đốm lửa, nào con dễ dàng như vậy Đông Lạnh hư? Ngươi nếu là đau lòng, về sau một thức cũng không rời đi theo An Bình Hào. Vạn Xuân Cúc mắng, ngươi còn dám tranh luận. Kiều Đông Anh né tránh nàng mẹ nó tay, mẹ, ngươi nếu là thật đánh ta, đêm nay gà rừng ngươi cũng đừng muốn ăn. Vạn Xuân Cúc ngơ ngẩn, cái gì gà rừng? Lúc này, Kiều Tú chi đoàn người tan tầm đã trở lại. Đại Kiều Phi phát qua đi, ngưỡng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, Nguyễn Thanh nói, nãy ra chúng ta bắt được hai chỉ gà rừng. An Bình cũng chạy nhanh đem gà rừng từ trong quần áo thả ra, hai chỉ gà rừng bị buồn một đường, lúc này đã trợn trắng mắt. Vạn Xuân Cúc nhìn đến hai chỉ to mọng gà rừng, trên mặt tức khắc cười thành một đóa cúc hoa, ai ra ta nhi tử vận khí chính là tốt như vậy, tuy tuy tiện tiện là có thể bắt được gà rừng. Kiều Đông Anh sửa đúng nàng nói, gà rừng là đại kiều bắt được, còn có, mẹ ngươi nếu là có cốt khí lời nói, đêm nay gà rừng ngươi liền một khối cũng đừng đụng. Vạn Xuân Cúc tức giận đến chửi ầm lên, hướng Kiều Trấn Quốc oán giận nói: Trấn Quốc, ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi càng ngày càng vô pháp vô thiên. Kiều Trấn Quốc nhìn nữ nhi vẻ mặt kiêu ngạo nói: Đông Anh tính tình này càng ngày càng giống ta mẹ. Đông Anh, ngươi vừa rồi kia nói đến hảo thuyết đến rượu nói được hoa hoa kêu. Vạn Xuân Cúc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Vào lúc ban đêm, Kiều gia lão viện lặng lẽ đem hai chỉ gà rừng đều cấp xiết. Một con nấu canh, một con làm thành thịt kho tàu thịt gà xào nấm, hương đến kiều gia đoàn người thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp ăn xong đi. Chỉ trừ bỏ một người bên ngoài. Người nọ chính là Đại Mông Cúc. Nàng đương nhiên không phải có cốt khí. Nàng nôn ngén đã hảo nửa tháng, nhưng đêm nay cũng không biết sao lại thế này, nghe thấy tới thịt gà vị liền bắt đầu phạm ghê tởm. Tới rồi trên bàn cơm, nàng còn không tin thả chính là chịu đựng ghê tởm buộc chính mình ăn hai khối thịt gà, kết quả nàng phun ra, phun đến cuối cùng, cư nhiên đem hoàng gan thủy đều nhổ ra. Đến cuối cùng, một bàn thịt gà, nàng lăng là không ăn đến nửa khối. Càng làm giận chính là toàn gia đều ăn đến thập phần vui vẻ, mà nàng chỉ có thể một người trốn ở trong phòng uống cháo trắng. Tức chết nàng, tiểu kiều bên này so vạn xuân cốt còn muốn thảm. Nàng từ xú mương đi lên sau, sở hữu hải tử đều tìm lấy cớ chạy trốn vô tung vô ảnh, ngay cả lâm bảo châu cũng chịu không nổi trên người nàng hương vị chạy. Nàng khập khiễng mà chiều trong thôn đi đến, đi đến thôn khi, vừa vặn gặp được thôn dân tan tầm. Nhìn đến tiểu kiều cái dạng này, đại gia tò mò vây quanh lại đây, tiểu kiều, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Mới vừa vây đi lên người thực mau đã bị xú vị cấp xú trở về. Hoa dựa, đây là cái gì vị? Như thế nào như vậy xú? Tiểu Kiều, ngươi nên không phải là rơi vào phân hố đi. Ta xem bộ dáng này giống ta má ơi, xú chết ta ta muốn chạy nhanh đi rồi. Mọi người làm điều thú tán, lưu lại Tiểu Kiều một người tức giận đến nội thương. Về đến nhà, Phương Tiểu Quyên xem nàng cái dạng này càng là hung hăng đem nàng mắng một đốn, mắng đến mù thời điểm còn không có dừng lại. Tiểu Kiều tức giận đến cắn một ngụm nha cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở cùng chính mình đối nghịch. Ở ăn gà rừng ngày hôm sau, Kiều Trấn Quốc liền cùng ngũ đệ Kiều Trấn dân xuất phát đi tìm người. Đoàn người vừa thấy đến bọn họ hai huynh đệ, có đồng tình, cũng có cảm khái, càng có vui sướng khi người gặp họa Nhận thức đại quan thì thế nào? Còn không phải đến tự mình đi tìm người. Nói cái gì nói mát a hào quá ngươi liền đại quan đều không quen biết. Chính là a nhân gia ném hải tử đã đủ khổ sở, ngươi còn nói nói như vậy, tiểu tâm quay đầu lại tú chi thầm một quyền tấu đến ngươi răng rơi đầy đất. Cái kia nói nói mắt người, không phải người khác đúng là nhân ái thành hận hạnh hoa. Nàng cùng Phương Tiểu Quyên giống nhau, một lòng hy vọng Kiều Gia suối quẩy. Lần trước các nàng cho rằng Kiều Gia là đắc tội cái gì đại quan, không nghĩ tới Kiều Gia vận khí như vậy hảo cư nhiên là cứu phó sở trưởng nhi tử. Thật là tức chết người đi được, bất quá nghĩ đến Kiều Trấn dân ném nữ nhi, nàng trong lòng lại vui vẻ lên. Tốt nhất đời này đều tìm không thấy, sau đó bọn họ hai vợ chồng nháo đến trở mặt thành thủ cuối cùng cũng lấy ly hôn xong việc. Đương nhiên, nàng nhưng không có tưởng tượng phương tiểu quyên như vậy ly hôn, sau đó tái giá cấp kiều chấn dân, nàng thuần túy chính là chính mình không chiếm được cho nên hy vọng đối phương quá đến so với chính mình thê thảm. Nói ngắn lại, chính là nhân phẩm có vấn đề. Phương gia bên này, thật sự chịu không nổi thái gia bốn cái lão bất tử cuối cùng cắt thịt bồi thường thái gia 50 nguyên, mới đưa bốn cái ôn thần cấp đưa ra ra môn. Bốn cái lão nhân vừa đi, Phương Hữu Lương cùng Phương Hữu Nhục cũng bị tặng trở về. Bất quá thực mau, Phương gia lại lại lại lại mà xui xẻo. Phương Phú Quý bị phê đấu, lần trước đội sản xuất phụ liên chủ nhiệm Tống Xuân Hoa đem Phương Phú Quý tức phụ trước kia bị gia bảo, bị ngược đãi, cuối cùng làm cho mệt chết sự tình đăng báo đến công xã phụ liên đi. Công xã Phụ Liên rất coi trọng chuyện này. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời này khẩu hiệu hô nhiều năm như vậy, như cũ chỉ là một cái khẩu hiệu vẫn luôn không có tiến triển. Bởi vậy, ở trải qua mở họp thương lượng lúc sau, công xã Phụ Liên quyết định làm một lần đại mượn cơ hội giáo dục những cái đó ra bạo các nam nhân cùng ở nhà tác oai tác phúc bà bà nhóm. Tống Xuân Hoa mang theo dân binh đoàn đi phương ra bắt người khi phương phú quý cùng phương bà tử liều chết phản kháng. Phương bà tử nhảy chân, phun nước miếng nói con dâu của ta gả đến chúng ta phương gia tới chính là chúng ta phương gia người chúng ta muốn như thế nào đối nàng nàng đều cần thiết chịu nàng tồn tại thời điểm cũng chưa nói cái gì hiện tại đã chết muốn các ngươi những người này tới xen vào việc người khác Tống Xuân Hoa cười lạnh mà nhìn nàng cho nên ngươi đây là chính miệng thừa nhận ngươi cùng ngươi nhi tử đánh ngươi con dâu Phương bà tử lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng lập tức lắc đầu phủ nhận nói ta không có nói. Ta cái gì đều không con nói, người thiếu an uổng bần nông, bọn họ phương gia chính là 18 đại bần nông ai dám chạm vào nàng. Tống Xuân Hoa hỏi mọi người, các ngươi vừa rồi đều nghe được đi. Ta nói cho các ngươi, các ngươi tốt nhất nói thật nhìn đến này đó dân binh đoàn đi. Các ngươi nếu ai dám bao che, lập tức chào trở về mọi người nguyên bản liền đối phương ra không có ấn tượng tốt hơn nữa cũng đồng tình phương phú quý tức phụ bị chết đáng thương lúc này sao có thể mạo bị chào nguy hiểm giúp bọn hắn nói chuyện đâu ta nghe được phương bà tử vừa rồi chính miệng thừa nhận đánh nàng con dâu ta cũng nghe tới rồi đúng vậy chúng ta đều có thể làm chứng phương bà tử tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu ta phi các ngươi này đó miệng chó không khạc được ngà voi đồ vật các ngươi như vậy nói hưu nói vượt sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao Có phụ nhân lập tức mắng trở về, ông trời nếu là có mắt nói, đã sớm đánh chết các ngươi hai mẫu tử. Chính là chính là ác độc như vậy, trách không được phương gia này trận xui xẻo sự tình một kiện tiếp theo một kiện ta xem đây là báo ứng. Phương bà từ lại bát cũng một miệng khó địch mọi người, thực mau đã bị phun vẻ mặt nước miếng bại hạ trận tới. Tống Xuân Hoa cũng không tính toán ma kỳ, giương tay nói, chạy nhanh, đem người bắt đi. Có thể tiến dân binh đoàn, đều là tuổi trẻ cao lớn hán tử, vài người vây đi lên thực mau liền đem phương phú quý cùng phương bà tử hai mẫu tử ấn đến trên mặt đất. Phương bà tử phát ra giết heo thanh ai ra, không có thiên lý A, giết người A. Tống Xuân Hoa nhân cơ hội giáo dục đội sản xuất xã viên nói các người đều thấy được về sau nhà ai còn dám đánh tức phụ đều là kết cục này. Có người ở trong đám người mặt nhược nhược hồ một câu tức phụ không nghe lời như thế nào liền không thể đánh. Tống Xuân Hoa lớn tiếng nói, nàng ở trở thành người tức phụ phía trước, nàng đầu tiên là quốc gia nhân dân, là chịu chúng ta quốc gia bảo hộ ngươi thương tổn nàng, đó chính là thương tổn chúng ta quốc gia nhân lực tài vật. Nói cái đơn giản nhất đạo lý, phương phú quý tức phụ đã chết chúng ta đội sản xuất liền ít đi cái sức lao động, như vậy kết quả trực tiếp ảnh hưởng đến đội sản xuất thu hoạch. Nếu chuyện như vậy nhiều chúng ta quốc gia còn muốn hay không phát triển, cho nên các ngươi nói, đánh tức phụ có phải hay không phạm pháp. Mọi người vừa nghe, gì thật là có điểm đạo lý đâu. Mà kể là thất lý thôn, vẫn là mặt khác đội sản xuất đánh tức phụ có khối người, mà kể là nam nhân nữ nhân cũng chưa đặt ở trong lòng. Nhưng hiện tại vừa nghe mới biết được nguyên lai like đánh tức phụ ảnh hưởng lớn như vậy a. Hơn nữa vẫn là phạm pháp phải bị phê có chút nhân tâm tức khắc liền túng tính toán về sau không hề đánh tức phụ cuối cùng tống xuân hoa ở thất lý thôn đem hai mẫu tử phê một vòng sau chỉ mang theo phương phú quý một người tiếp tục đi mặt khác đội sản xuất phê đảo không phải nàng cố ý buông tha phương bà tử mà là phương bà tử vòng thứ nhất phê còn không có kết thúc đâu nàng liền té xỉu. nàng cũng là sợ nháo ra mạng người cho nên chỉ mang đi phương phú quý phương bà tử một bên may mắn chính mình không cần tiếp tục bị phê một bên đau lòng nhi tử tống xuân hoa các ngươi gì thời điểm phóng ta nhi tử trở về tống xuân hoa chúng ta công xã tổng cộng có 18 cái đội sản xuất, mỗi cái đội sản xuất đều phải đi một chuyến, đương nhiên nhiều như vậy đội sản xuất cũng không phải một ngày có thể đi xong, cho nên khi nào đi xong rồi, ngươi nhi tử liền khi nào trở về. Phương bà tử đau lòng đến tâm nhất trừu nhất trừu ta đáng thương nhi a Phương phú quý bị bó đôi tay, miệng bị tắc bố khối bị mang đi cách phách đội sản xuất. 18 cái đội sản xuất xuống dưới tổng cộng hoa 10 ngày thời gian. Chờ 10 ngày phía sau Phú Quý lại trở về khi cả người gây được hoàn toàn thoát hình. Trải qua như vậy một vòng tuyên truyền sau, đội sản xuất đánh tức phụ người đại biên độ rơi chậm lại. Tuy rằng không có khả năng ngăn chặn nhưng ít ra khởi tới rồi nhất định ngăn chặn tác dụng. Tống Xuân Hoa bởi vì làm ra cống hiến, vừa vặn công xã Phụ Liên có vị trí ra tới công xã Phụ Liên chủ nhiệm liền đề nghị đem Tống Xuân Hoa nhắc tới công xã Phụ Liên tới đi làm Tống Xuân Hoa tự nhiên vui cao hứng đến rơi lệ Nhưng Tống Xuân Hoa như vậy vừa đi, đội sản xuất phụ liên chủ nhiệm vị trí liền không ra tới. Tống Xuân Hoa ở một phen suy xét lúc sau, đệ cử một người tên đi lên, người nọ chính là Kiều Tú Chi. Phần 3 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.